nhưng vô luận nói như thế nào hôm nay bọn họ nên đến bộ lạc hai bên quen thuộc cảnh sắc cùng bọn họ lưu lại ký hiệu cũng thuyết minh điểm này càng la tới gần bộ lạc nay đó thú nhân càng là khẩn trương gấu khổng lồ bộ lạc người hôm nay sáng sớm liền theo chân bọn họ tách ra bọn họ bộ lạc ở xa hơn địa phương lại đi rồi một đoạn đường rất xa săn thú đội thấy được bộ lạc nơi sơn một cái thú nhân hưng phấn hô to lên chúng ta bộ lạc có thể nhìn đến chúng ta bộ lạc săn thú đội toàn bộ không khí vui sướng lên Gấp không chờ nổi mà muốn trở về, lúc này đội ngũ chung một cái bị thương thú nhân lo lắng suốt ruột nói, mấy ngày hôm trước thiên thần lửa giận buông xuống, không biết bộ lạc có thể hay không có chuyện gì. Hắn chung quanh thú nhân đều trầm mặc, thiên hà bộ lạc ở vào trên núi, đại bộ phận thú nhân á thú đều ở trong sơn động, mà thiên thần lửa giận buông xuống ngày ấy bọn họ gặp được sơn động sở, bọn họ bộ lạc có thể hay không? Sẽ không. Thủ lĩnh giác kiên định nói, cũng không nên đã quên chúng ta bộ lạc là có vu, vu phù hộ bộ lạc. cũng chính là thiên thần phù hộ bộ lạc, thiên thần lửa giận cũng không động đậy bộ lạc. nghe được thủ lĩnh nói như vậy, các thú nhân cũng đều đánh lên tới tinh thần. đúng vậy, bọn họ bộ lạc có vu là đã chịu thiên thần tán thành, thiên thần lửa giận không lý do thương tổn bọn họ. ý nghĩ như vậy liên tục đến bọn họ đi ra rừng rậm, nhìn đến kia một mảnh phế tích thời điểm ầm ầm rách nát, các thú nhân dại ra mà đứng ở tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. thật lâu sau một cái thú nhân mới ách thanh âm nói, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc. Này thật là chúng ta. Bộ lạc sao? Một cái thú nhân nhìn trên vênh vách núi, há miệng thở dốc trên mặt lộ ra mở mịt vô thố chi sắc. Hắn nói, đó là ta sơn động, ta ở sơn động khẩu đồ màu đen sư tử. Kia vẫn là phía trước nhìn đến y ở sơn động khẩu vẽ đồ vật. Hắn cảm thấy đẹp, cho nên mới học làm, lại không nghĩ rằng hiện tại dùng để phân biệt chính mình sơn động. Tại đây một cái thú nhân mở miệng lúc sau, vài cái thú nhân cũng mở miệng, chính mình trụ quá nhiều năm như vậy địa phương, sao có thể nhận không ra? Liên tính là sở hữu sơn động đều biến thành phế tích, bọn họ giống nhau cũng có thể nhận ra trước mặt chính là bọn họ bộ lạc. Tại sao lại như vậy? Thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc không phải có vu sao? Vì cái gì chúng ta bộ lạc còn sẽ biến thành như vậy? Giác nhìn trước mặt phế tích trầm mặc không nói gì, đúng vậy, vu, vu đâu? Giác lớn tiếng nói, trong bộ lạc những người khác đâu? Vu, hắc, các ngươi ở nơi nào? Hắn như vậy một đều, mặt khác thú nhân cũng đều kinh hoàng hô lên. Bộ lạc đã hủy hoại, chẳng lẽ trong bộ lạc những người khác cũng. Theo bọn họ thanh âm ở bốn phía quanh quẩn, chung quanh không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Một cái thú nhân thu thành, hắn sát mặt khó coi nói, những người khác, chẳng lẽ những người khác đều. Nói lời này thời điểm hắn nhìn về phía kia đôi phê tích, ý tứ không cần nói cũng biết, một cái thú nhân quát, sẽ không. Bọn họ sẽ không có việc gì. Thời gian ở trôi đi, săn thú đội thú nhân thậm chí đi đảo phê tích, có người ở bên trong phát hiện vết máu. Vì thế bọn họ tâm càng trầm, rốt cuộc có thú nhân nhịn không được, hắn ngồi quỳ trên mặt đất, gào khóc, a mẫu, a phụ, các ngươi ở nơi nào. Còn có thú nhân thấp giọng niệm chính mình âu Yếm á thu tên, nhưng hắn sẽ không còn được gặp lại chính mình á thú, ngay cả bộ lạc thủ lĩnh giác cũng suy sụp mà ngồi ở phế tích thượng, hắn không phải không có nghĩ tới tộc nhân chạy ra loại này khả năng, hắn cũng biết một bộ phận thú nhân nhất định là có thể chạy ra, nhưng á thu đâu. Hơn nữa kia chính là thiên thần lửa giận, đại địa chấn động thời điểm. Tộc nhân nhất định theo chân bọn họ giống nhau quỳ cầu nguyện, tình huống như vậy hạ thật sự có người có thể chạy ra sao? Thiên hạ bộ lạc săn thú đội các thú nhân khổ sở cực kỳ, bọn họ rũ đầu yên lặng rất nước mắt, cũng liền ở ngay lúc này, một cái thú nhân từ trong rừng chạy ra tới, hắn hưng phấn hô to, thủ lĩnh. Các người rốt cuộc đã trở lại. Săn thú đội các thú nhân bá ngầm đầu, giác kinh hỉ nói, Sơn, ngươi không có việc gì. Một đám thú nhân đem Sơn vây quanh lên, có thú nhân nói, Sơn. Ngươi không có việc gì liền hảo. Giác hỏi hắn, Sơn, còn có bao nhiêu thú nhân cùng ngươi cùng nhau chạy ra? Sơn nói, thủ lĩnh, chúng ta đều chạy ra. Giác kích động gật đầu, lúc này hắn chỉ cho rằng Sơn nói đều chạy ra chỉ chính là bọn họ này đó lưu thủ bộ lạc thú nhân đều chạy ra tới. Tuy rằng trong bộ lạc những người khác không còn nữa, nhưng còn có tộc nhân sống sót chính là tin tức tốt. Sơn vui vẻ nói, thủ lĩnh, chúng ta mặt khác tìm cái địa phương làm bộ lạc, ngươi mau cùng ta cùng nhau trở về đi. Săn thú đội thú nhân kích động nói hảo, nhưng hưng phấn không có liên tục lâu lắm, bọn họ lại trầm mặc đi xuống, sơn gãi gãi đầu, còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì lần này không có săn thú đến con ngồi cho nên không vui, làm cho thủ lĩnh mặt hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cho nên chờ đi đến Tân bộ lạc nơi dừng chân, nhìn đến ồn ào nhốn nháo, tràn đầy thú nhân á thú, thậm chí những cái đó quen thuộc tiểu thú nhân tiểu á thú khắp nơi chạy cảnh tượng thời điểm, săn thú đội các thú nhân. Trong bộ lạc người thế nhưng đều ở Phía sau thủ lĩnh cùng mặt khác thú nhân lại không đi rồi, Sơn quay đầu nhìn bọn họ, đang muốn nói phía trước liền đến, lại không nghĩ rằng thế nhưng nhìn đến vài cái thú nhân đều chạy xuống nước mắt, ngay cả thủ lĩnh hốc mắt đều có chút ướt át Sơn, đây là làm sao vậy? sau lại nghe được trong đó một cái thú nhân nói ra bọn họ lúc ấy ý tưởng lúc sau, Sơn mới hậu chi hậu giác tỏ vẻ hắn cũng chưa nói trong bộ lạc những người khác đều không còn nữa nha, cái kia thú nhân phản bác tỏ vẻ Sơn cũng chưa nói trong bộ lạc người đều còn sống a Sơn, hắn thật sự chưa nói sao. Hắn nhớ rõ hình như là nói nha. Ý thủ lĩnh đã trở lại. Cố lưu đi ra sân động, đi đầu liền thấy hướng tới nơi này đi tới cao lớn tóc đen thú nhân. Hắn đang muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng cao lớn thú nhân bùn một tiếng quỳ một gối ở trước mặt hắn. Cố lưu cả kinh sau này một lui, chạy nhanh muốn nâng dậy thủ lĩnh. Trong miệng nói, thủ lĩnh, ngươi đây là đang làm cái gì? Giác không có đứng dậy, hắn ngẩng đầu cảm kích mà nhìn về phía cố lưu, nói, Nếu không phải ngươi, thiên hà bộ lạc ở mấy ngày trước liền không còn nữa, thiên hà bộ lạc tất cả mọi người hẳn là cảm tạ ngươi. Ta càng hẳn là cảm tạ ngươi. Trở về lúc sau, giác liền nghe hắc nói, địa chấn thời điểm, trong bộ lạc tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất khẩn cầu thiên thần khoan thứ, là y y mang theo bọn họ đi xuống sơn. Hắc còn nói nếu không phải vu tại động đất lúc sau kiên chỉ muốn mang bộ lạc đại bộ phận người lên núi hồi bộ lạc, trong bộ lạc chết người chỉ biết càng thiếu. Đối này giác nói, không thể nói như vậy. vu muốn hiến tế cũng là vì bộ lạc lần này chính là thiên thần lửa giận hắc khinh thường nói cái gì thiên thần lửa giận thủ lĩnh y y nói này căn bản là không phải thiên thần lửa giận là đại địa chi thần ở xoay người giác khiếp sợ mặt đại địa chi thần bị hắc phủ cập đại địa chi thần lúc sau giác biểu tình từ khiếp sợ đến bừng tỉnh lại đến bình tĩnh sau lại càng là chính mắt nhìn thấy trong bộ lạc bị thương người ở y y cùng năm cái á thú trị liệu hạ trạng thái tốt đẹp giác là đánh đáy lòng cảm tạ y sợ làm hết thảy cho nên hắn chạy nhanh phương hướng ý đi tỏ vẻ cảm tạ. Đối mặt hắn cảm tạ, mấy ngày nay đã không biết bị bao nhiêu người nói qua cảm ơn cố lưu. Hắn đem rác đỡ lên, nói, thủ lĩnh, hiện giờ ta cũng là thiên hà bộ lạc một viên, tự nhiên phải vì bộ lạc làm một chút sự tình, không cần quá nhiều lời tạ. Rác chỉ cảm thấy ý lời nói chính là theo chân bọn họ không giống nhau, bất quá hắn vẫn là đại khái nghe hiểu ý đi ý tứ, hắn nói, không được, ý đi ngươi cứu trong bộ lạc nhiều người như vậy, từ giờ trở đi. Ngươi có thể phân đến đồ ăn so với ta còn muốn đa tài hành. Cố Lưu, chính là thủ lĩnh, nhiều như vậy đồ ăn, ta một người ăn không hết nột, cuối cùng không phải là hỏng rồi sao? Cái này địa phương lại không tủ lạnh, cho hắn như vậy ăn nhiều, điền no hắn bụng lúc sau không phải lãng phí. Giáp cũng ngây ngẩn cả người, hắn lúng ta lúng túng nói, đối, đúng vậy, tiêu y y ngươi có cái gì muốn sao? Cố Lưu nghĩ nghĩ, cái này không có tiền xã hội nguyên thủy. Trong bộ lạc người trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu cùng cơ bản sinh lý nhu cầu ở ngoài cơ hồ không có mặt khác theo đuổi, hắn cuối cùng nói, thủ lĩnh, ta muốn đào nổi, mối còn có quần áo. Cho tới bây giờ hắn dùng đào nổi vẫn là A độc, mà bởi vì nhiều một người, A độc mối cũng tiêu hao đến mau nhiều, còn có chính là quần áo, cố lưu không tính toán xuyên chính hắn từ hoa quốc mang đến quần áo, những cái đó quần áo mặc vào tới đích xác thực thoải mái, nhưng chỉ này một tiện xuyên phá liền không có, càng quan trọng là quá chói mắt. Một đám người bên trong liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn, không tốt, quá không hảo. Đồng thời trên người hắn này một bộ quần áo cũng vẫn là A độc, hiện tại hắn cùng A độc một người chỉ có một bộ quần áo, buổi tối tắm rửa lúc sau đem quần áo giặt sạch, ở hỏa biên hoang khô, ngày hôm sau lại xuyên, thật sự là quá không có phương tiện. Đến nỗi giày, hắn hiện tại xuyên vẫn là chính mình giày thể thao, bởi vì nơi này người căn bản là không có giày, trong bộ lạc người đều đi chân trần, hắn chính là tưởng nhập ra tùy tục đều không thể A. Vốn tưởng rằng chính mình thực mau là có thể quá thượng có quần áo tắm rửa nhật tử, lại không nghĩ rằng vãn chút thời điểm rác xấu hổ mà nói cho hắn trong bộ lạc không có dư thừa đào nổi cùng quần áo, chỉ có hắn từ chính mình trong sơn động lấy ra một ít muối, còn có thể cấp cố lưu dùng. Cố lưu, tính, sớm nên đã biết, cái này cần cưới thời đại. Bất quá cố lưu rất tò mò, hắn hỏi rác trong bộ lạc đại gia quần áo cùng đào nổi đều là từ lâu tới. Rốt cuộc một tháng, cố lưu cũng không thấy được trong bộ lạc có ai làm đào nổi cùng quần áo. thậm chí cũng không ở bộ lạc phụ cận phát hiện mối sơn này đó giác nói bộ lạc mấy thứ này đều là từ rất xa đại bộ lạc đổi lấy lập tức chính là mùa thu ở mùa đông phía trước trong bộ lạc thú nhân liền sẽ đi một lần đại bộ lạc lúc ấy nhất định sẽ cho cố lưu đổi lấy quần áo cùng đào nổi cố lưu gật gật đầu lại hỏi như vậy dùng cái gì cùng đại bộ lạc đổi lấy đồ vật đâu liền tính là lấy vật đổi vật như vậy thiên hà bộ lạc có được cái gì đặc biệt sao giống như không có giác nói Là tam giác thú cùng trường cổ thú ra lông cùng xương cốt, thú nha mấy thứ này mới có thể ở đại bộ lạc đổi lấy đào nổi, quần áo cùng bối. Cố lưu tỏ vẻ hiểu biết, hắn nghe hắc nói qua, săn thú đội săn thú chủ yếu mục tiêu chính là tam giác thú cùng trường cổ thú, thì ra là thế, tiếp theo hắn nói lên một khác chuyện, thủ lĩnh, có thể phái mấy cái thú nhân cùng á thú cho ta sao? Giác đầu tiên là nói không thành vấn đề, mặt sau mới hậu chi hậu rất hỏi, ý nghĩa ngươi muốn dạy càng nhiều người học tập như thế nào cứu người sao? Cố lưu lắc đầu, ta là muốn làm mặt khác sự tình. Giáp nói, hảo. Bất quá trong bộ lạc thú nhân yêu cầu săn thú, khả năng phái không được quá nhiều. Cố lưu, không cần quá nhiều, hai cái là đủ rồi. Á thú nói ba cái. Chương 27 chương 27. Bộ lạc, tại sao lại như vậy? Gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội các thú nhân đứng ở sụp xuống phế tích phía trước. Bọn họ thậm chí còn có thể thấy phế tích trung tộc nhân thi thể. Một cổ tanh tưởi hợp vào trước mặt, nhưng ai cũng không có tâm tư đi để ý. A Thảo, người còn sống sao? Phế tích một mảnh yên lặng, mười mấy thú nhân cao giọng kêu gọi, giọng nói đều mau kêu ách, lại vẫn như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Dần dần bọn họ nhắm lại miệng, thương tâm lại mờ mịt mà nhìn bộ lạc phế tích, nguyên bản cho rằng trở lại bộ lạc lúc sau thì tốt rồi, lại không nghĩ rằng bọn họ đối mặt thế nhưng là như thế này kết quả. Một cái thú nhân nói, Mã anh, bộ lạc xong rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này không chung xét đánh một tiếng. Giữ tận màu tím lam kia chớp cắt qua âm u không trùng, thiên mau trời mưa, mãnh nhìn nhìn thiên nói, trở về đi, tìm cái sơn động tránh mưa. Bộ lạc thủ lĩnh giác trở về giải phóng cô lưu, mấy trăm hào người cuối cùng không phải có điểm chuyện gì liền tới tìm hắn, hắn cấp tráng lại lần nữa thanh sang, tiêm vào chất kháng sinh, sau đó nhìn nhìn săn thú đội cùng trong bộ lạc nhân động đất bị thương thương hoạn, xác nhận không có gì vấn đề lúc sau, buồn tính toán đi ra sơn động, lại phát hiện bên ngoài trời mưa, tầm tã mưa to. đem sơn động ngoại mà bắn đến nước bùn vàng khắp nơi, hoảng loạn chung từ bên ngoài gấp trở về thú nhân a thú, nhóm liền đem trong sơn động dâm đến lầy lội bất cam, đặc biệt là cửa động kia một đoạn cùng bên ngoài có đến liều mạng. Tuy rằng bọn họ đi tới tân địa phương, nơi này sơn động số lượng chợt vừa thấy không tính thiếu, nhưng so sánh với phía trước bộ lạc nơi địa phương thiếu hơn phân nửa, lúc ấy sơn động đều không đủ trong bộ lạc người phân, hiện tại càng không cần phải nói. Ngày hôm qua góc nếp gấp nao tới lúc sau liền dẫn dắt bộ lạc thú nhân mở sơn động. Nhưng này há là một chốc có thể làm ra tới, đặc biệt bọn họ cái gọi là đảo sơn động cơ bản chính là dùng cục đá tạp cục đá. Kiến thức quá bọn họ khai quật sơn động lúc sau, cố lưu liền thật sâu thở dài, như vậy làm, khi nào mới có thể thực hiện sơn động tự do. Hơn nữa lại đại sơn cũng đỉnh không được như vậy dày đặc khai quật, có lẽ mặt ngoài xem còn tính củng cố, nhưng nếu là gặp lại một lần động đất đâu. Thiên hạ bộ lạc phế tích chính là vết xe đổ, cho nên vẫn là kiến phòng ở đi. Ít nhất sụp cũng không sơn động như vậy đáng sợ. Chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng, Cố Lưu mang lên thủ lĩnh phái cho hắn năm người, trong đó thú nhân là một cái kêu sơn sư tộc thú nhân cùng một cái kêu thản hồ tộc thú nhân. Sơn, Cố Lưu nhận thức, hắn là liệt bằng hữu, mà thản lớn lên có chút gầy yếu, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi, dù sao sức lực sò Cố Lưu lớn hơn. Mặt khác ba cái á thú, đều còn tính quen mặt, một cái kêu a tầm, một cái kêu a hổ, còn có một cái kêu a lâm. Cố Lưu không có đem A Độc năm người mang ra tới, trong bộ lạc bệnh hoạn còn cần bọn họ chiếu cố. Cùng năm người đơn giản nói nói mấy câu, liền phải xuất phát, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Lưu Caka." Ca. Cố Lưu quay đầu nhìn lại, cười nói, "Hạ." Hạ chạy tới, nhìn xem Cố Lưu phía sau năm người, có chút ngượng ngập nói, "Lưu ca, ca ngươi muốn đi làm cái gì? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Ta có thể giúp đỡ." Cố Lưu nói, "Hảo a, Hạ thực có khả năng, ta tin tưởng Hạ." Mang lên hạ, tổng cộng 7 người liền xuất phát, 7 người một chân thâm một chân thiện hướng tới sơn một khắc mặt mà đi, chẳng qua nơi này một chân thâm một chân thiện chỉ có Cố Lưu một người mà thôi, còn lại 6 người, bao gồm tiểu thú nhân hạ đều đi được thực hảo, chỉ là muốn phối hợp hắn tốc độ, cho nên mau không đứng dậy. Đột nhiên dưới chân vừa trượt, Cố Lưu ngửa mặt lên trời đảo đi, Têu A hổ A thú một phen đỡ lấy Cố Lưu, y đi hề. dưới chân có bùn, tiểu tâm một chút. Kinh hồn chưa định Cố Lưu xem bọn hắn trần trụi chân. Nhìn nhìn lại chính mình trên chân giày thể thao, đầy mặt bi phẫn, nói tốt giày thể thao phòng hóa đâu. Điểm này đều không khoa học. Đi rồi không biết bao lâu, bọn họ rốt cuộc tới rồi sơn một khắc mặt, bên này không có rừng rậm, là một mảnh mặt cỏ, chạm đến cao một ít còn có thể thấy nơi xa giống như dây bạc giống nhau thiên hà. Sơn chỉ vào một chỗ suy sụt vách núi nói, ý đi chính là nơi này, nơi này có thật nhiều thổ. Cố lưu đi qua đi, ngồi xổm xuống thân nắn bước thổ, không phải thức tơi, ân Đại khái có lẽ hẳn là có thể dùng để kiến phòng ở đi. Cố lưu đứng lên nói, hảo, chính là này đó thổ, chúng ta trước đảo một bộ phận ra tới. Hai cái thú nhân, ba cái á thú, thậm chí hạ lập tức liền động lên, chi gian hai cái thú nhân biến thành nguyên hình, một cái sư tộc thú nhân, một cái hồ tộc thú nhân, đối với vách núi mánh bảo, ước át bùn đất thực mau liền xếp thành tiểu sơn, ba cái á thú tốc độ cũng không chậm, cố lưu cùng hạ cùng nhau đảo, kết quả ngẩng đầu vừa thấy. chính mình dùng cục đá tạc thổ liền hạ một nửa đều không có, cố lưu không thể không nói, nếu là chỉ có hắn một người, nơi này hắn tuyệt đối sống không được. tới đối với kiến trúc, cố lưu kỳ thật hiểu được rất ít, sớm tại huân ngải thảo cũng chưa biện pháp hoàn toàn loại bỏ mỗi thời điểm, hắn liền nổi lên muốn kiến phòng ở tâm tư. lúc ấy trong đầu đầu tiên toát ra tới chính là ở nông thôn tự kiến phòng, đáng tiếc hiện tại tự kiến phòng đều phải sử dụng gạch xi măng, mà nơi này cái gì đều không có, cho nên cố lưu nghĩ tới kháng thổ phòng. Hắn còn nhớ rõ đây là chính mình từ một trong tiết mục nhìn đến quá, kháng thổ lịch sử rất dài, thậm chí có thể ngược dòng đến thời đại đa mới, trường thành, vương công quý tộc huyệt mộ cũng đều là chọn dùng kháng thổ làm nền. Có địa phương đến nay đều còn có mấy trăm năm trước kháng tường đất, đủ để nhìn ra kháng thổ rắn chắc dùng bền. Mà kháng tường đất kiến tạo cũng rất đơn giản, không có gì quá phức tạp thao tác, chính là dùng trọng vật tăng lớn lực đem thổ tầng đấm đánh thật, như vậy một tầng một tầng lũy lên là có thể xếp thành một đổ kháng tường, đất, có tường. Phong ốc tự nhiên cũng có thể kiến Chỉ là kháng tường đất thực háo nhân lực Bất quá nghĩ đến đây thú nhân sức lực Cố Lưu cảm thấy hẳn là vẫn là có khả năng Đào ước chừng hơn nửa giờ thời gian Thổ đã đôi đến so Cố Lưu còn cao Hắn ngừng vài người tiếp tục đào động tác Tiêu đỉnh thời điểm Sơn biến thành thú nhân Còn Hương phân nói Ý ta còn có thể đào Cố Lưu Biết ngươi còn có thể đào Bất quá hiện tại không cần nhiều như vậy Thổ Trước dừng lại đi Cố Lưu nhìn nhìn này đó đào ra Thổ Hắn đem trước đó chuẩn bị tốt tấm ván gỗ cùng dây đằng đem ra, làm thành một cái hình chữ nhật không cái khuôn đúc. Đối sơn đạo, đem thổ bỏ vào tới. Thổ đem khuôn đúc lấp đầy, lúc sau, cố lưu đem một cái so khuôn đúc hơi chút hẹp một chút gậy gỗ đưa cho sơn, chỉ vào gậy gỗ san bằng một mặt nói: Sơn, dùng gậy gộc đem bên trong thổ tạp thật." Sơn gật đầu, đôi tay giơ lên gậy gỗ, dùng sức đi xuống một tạm, nháy mắt, dây đằng băng toái tấm ván gỗ tăng hẳn ra. Mọi người, sơn có chút sợ hai nói. ý đi hề, ta không phải cố ý ta mới dùng không đến một nửa lực lượng cố lưu hắn lau mặt nói không có việc gì là cái này dây đẳng quá không trải qua sự một bên vẫn luôn thực gan tinh á thú mở miệng hắn nói ý đi hề, ta biết một loại khác dây đẳng thực dán chắc cố lưu nhìn về phía hắn hắn nhớ rõ cái này á thú kêu a tầm hắn nói thật tốt quá a tầm ngươi có thể mang ta đi lấy một ít dây đẳng trở về sau a tầm gật gật đầu sau đó hắn nhìn nhìn cố lưu lại nói ý Ta có thể một người đi đem dây đằng thu hồi tới. Nói như vậy thời điểm hắn còn nhìn nhìn cố lưu chân, cố lưu, hảo, hắn minh bạch, đây là ngại hắn đi đường đi được quá chậm đúng không? A tầm tốc độ đích sát thực mau, cũng liền vài phút thời gian liền lấy dây đằng trở về, lại lần nữa cố định khuôn đúc lúc sau, sơn cẩm gợi gỗ thuận lợi kháng thổ. Bởi vì tấm ván gỗ cùng dây đằng đều có bao nhiêu, vì thế lại làm hai cái khuôn đúc, một cái từ thú nhân thản đầm đánh, một cái từ ba cái á thú thay phiên phụ trách, đến nối hạ. Cố lưu không làm hắn động thủ, chính hắn cũng càng không thể động thủ, trong bộ lạc thương hoạn còn cần hắn khâu lại miệng vết thương, chú ý bùn chỉ biết dẫn tới cánh tay hắn cơ bắp bị quá độ sử dụng, đến lúc đó cầm lấy dao phẫu thuật tay đều sẽ là run. Một ngày thời gian, vài người hồi quá một chuyến bộ lạc, ăn đồ vật, nghỉ ngơi trong chốc lát, thừa dịp những người khác thời gian nghỉ ngơi, cố lưu đi cấp các bệnh nhân kiểm tra rồi tình huống, buổi chiều tiếp tục kháng thổ, kế tiếp liên tiếp vài thiên đều là như thế, tấm ván gỗ bộ một tầng lại một tầng. thổ tầng cũng một tầng một tầng lũy lên cứ như vậy qua năm ngày tam đổ người cao kháng tường đất rốt cuộc làm tốt sơ tán thổ ở lực lượng cường đại hạ chặt chẽ kết hợp ở bên nhau cố lưu dùng sức một chủ y kháng tường đất không chút sức mẻ tiếp theo sơn thẳng, hạ còn có ba cái á thú đều tới thử thử kháng tường đất ngoan cường đỉnh xuống dưới năm người kinh ngạc cảm thán mà nhìn kháng tường đất a tầm nói quá thần kỳ rõ ràng là bình thường nhất bùn mà thôi như thế nào liền trở nên như vậy cưng rắn quả thực như là cục đá giống nhau. Sơn nhìn Cố Lưu nói, y để, ngươi làm như thế nào được? Cố Lưu nói, cũng không phải là ta làm, đây đều là các ngươi thân thủ làm được, là các ngươi công lao. Sơn nhết miệng cười gãi gãi đầu, hắn đương nhiên biết trong đó một bức tưởng là hắn mấy ngày nay chú ý ra tới, chính là hắn chính là cảm thấy quá thần kỳ, mấy ngày hôm trước này đó tưởng bị tấm ván gỗ bao vây lấy, hắn cũng không nghĩ tới bên trong là cái tình huống như thế nào, cho nên hôm nay mở ra tấm ván gỗ lúc sau. nhìn thấy như vậy cứng rắn đổ vỡ vẫn là chính hắn làm được hắn liền chấn kinh rồi nếu không phải chính hắn động thủ làm ra tới hắn là tuyệt đối không tin mềm mại bùn sẽ biến thành như vậy cứng rắn bộ dáng hạ dứt khoát ngồi ở kháng tường đất mặt trên hắn hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn cố lưu hỏi lưu ca ca chúng ta đem chúng nó làm ra tới có ích lợi gì sao cố lưu cười nói hạ hỏi rất hay này đó tưởng có thể dùng để làm phòng ở phòng ở cố lưu nói đúng vậy hạ Ta hỏi ngươi chúng ta vì cái gì muốn ở trong Sơn Động. Hạ như mày nghĩ nghĩ nói, tranh né vũ, còn có Thái Dương. Cố Lưu nói, đúng vậy, chính là Sơn Động đủ chúng ta trụ sao. Hạ, không đủ, chính là bộ lạc các thú nhân đang ở đảo Sơn Động A. Nhưng là tốc độ quá chậm. Sơn nhìn Cố Lưu nói, cho nên y đi ngươi là muốn dùng này đó từng làm. Sơn Động. Cố Lưu cười, có thể nói như vậy, bất quá dùng này đó tưởng làm được liền không gọi Sơn Động, tiêu phong ở. vài người hai mặt nhìn nhau bọn họ chủ sơn động quán đối với y y trong miệng cái này kêu phòng ở đồ vật thật sự là không có quá lớn hứng thú a lâm nhỏ giọng nói như vậy lùn tưởng làm được sơn phòng ở nhất định rất nhỏ đi ở tại bên trong sẽ không thoải mái cố lưu không theo chân bọn họ xả ở phòng ở kiến ra tới phía trước nói lại nhiều đều là vô dụng hắn bàn tay vung lên nói này đó các ngươi cũng đừng quản kế tiếp tiếp tục trù ý tưởng đem tưởng thêm cao chờ phòng ở kiến ra tới các ngươi sẽ biết Những người khác tự nhiên là nghe hắn ăn bài Chờ đến Cố Lưu mang theo thiên hà bộ lạc đệ nhất chi kiến trúc tiểu đội bắt đầu kiến tạo phòng ốc Thời điểm, mùa mưa tới, liên miên không ngừng nước mưa không được mà cọ rửa đại địa Trong bộ lạc thú nhân cùng á thú vì đi săn cùng thu thập không thể không mạo vũ rời đi sơn động Cố Lưu riêng làm cho bọn họ thải trở về sinh khương Mỗi ngày đều cho bọn hắn ngao sinh khương nước uống Uống đến này đó thú nhân á thú khổ không nói nổi Nhưng bọn hắn cũng phát hiện, dĩ vãng mùa mưa thời điểm. trong bộ lạc luôn là có rất nhiều người nóng lên, còn có cái mùi nước chảy, tiết hầu đau, chính là lần này bởi vì Yì buộc bọn họ nước uống, lần này mùa mưa trong bộ lạc biến thành người như vậy thiếu nhiều, cho nên lại không hạ uống, bọn họ vẫn là mỗi ngày đều phải uống một chén sinh khương thủy. thiên hạ bộ lạc hết thảy gọn gàng ngăn nắp, ở rừng rậm bên kia gấu khổng lồ bộ lạc lại ở cái này mùa mưa lâm vào nguy cơ bên trong, bởi vì thiên thần lửa giận, ở trong sơn động gấu khổng lồ bộ lạc tộc nhân đại bộ phận đều bị chôn ở sập núi đá bên trong. May mắn chạy ra tới mấy chục cái tộc nhân trung còn có mấy cái bị thương, hơn nữa săn thú đội rời đi, hiện tại gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân thiếu á thú nhiều, tình huống thật không tốt. Nhưng cũng may ở vu dẫn đường hạ, bọn họ tìm được rồi Tân Sơn Động, tạm thời ở xuống dưới, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nơi này chính là gấu khổng lồ bộ lạc tân địa bàn. Ở Tân Sơn Động ở mười mấy ngày, mùa mưa liền tới rồi, nhưng trong bộ lạc vô luận là thú nhân vẫn là á thú thậm chí tiểu thú nhân đều cần thiết ra ngoài săn thú thu thập. Nếu không đồ ăn không đủ, ngay từ đầu thủ lĩnh cùng vu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, thẳng đến hai ngày lúc sau, đầu tiên là tiểu thú nhân bắt đầu nóng lên, sau đó á thú cũng bắt đầu rồi, cuối cùng ngay cả thú nhân cũng khởi sướng nhiệt, hơn nữa vô luận là thú nhân vẫn là á thú đều rất nghiêm trọng, bọn họ suy yếu mà nằm ở trong sân động, ho khan thanh hết đợt này đến đợt khác. Thủ lĩnh hoảng loạn mà tìm được vu, hỏi, vu, bọn họ đây là làm sao vậy? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a Gấu khổng lồ bộ lạc vu cũng thực lo lắng, nếu là xuất hiện như vậy bệnh trạng người chỉ có một hai cái, nàng nhất định sẽ làm trong bộ lạc người đem người như vậy quăng ra ngoài, nhưng hiện tại cơ hồ toàn bộ bộ lạc đều biến thành cái dạng này, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, quăng ra ngoài sao. Đều quăng ra ngoài, gấu khổng lồ bộ lạc liền người đều không còn. Nàng cố gắng chấn định nói, đừng nóng đổi. bọn họ nhất định là bị tà linh quấn lên, ta chưa hiến tế vì bọn họ loại bỏ tà linh. thủ lĩnh giống như bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ nhìn vu hắn trong cổ họng rồn rập mà ho khan vài tiếng nói vu bộ lạc chỉ có thể giữa ngươi vu chạy nhanh tránh đi ngày đó vu liền tiến hành rồi hiến tế nhưng lại là mấy ngày đi qua trong bộ lạc tình huống chút nào không thấy hảo ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng thú nhân cùng a thú nhóm nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao thậm chí còn có tiểu a thú ngất xỉu đi như thế nào kêu đều kêu không tỉnh ngay cả thủ lĩnh cũng khởi sướng nhiệt cái này vu cũng hoảng sợ tại sao lại như vậy trước kia mùa mưa mọi người đều sẽ nóng lên nhưng phát quá nhiệt lúc sau chính bọn họ thì tốt rồi nha vì cái gì lần này lâu như vậy đều không tốt hơn nữa bọn họ môi khô nước tái nhợt, gương mặt từng đỏ một tiếng một tiếng khụ đến như là muốn đem trong bụng đồ vật đều phải khụ ra tới thật là đáng sợ nàng hoàng không chọn lộ chạy ra sân động nhìn thấy một màn này gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được suy yếu hô vu vu người muốn đi đâu vu Đáng tiếc bọn họ vu cũng không quay đầu lại mà chạy. Chương 28 chương 28 A mẫu, ta thật là khó chịu. A luân ngon A, vu đã cho chúng ta đuổi đi tà linh, chờ một chút liền không khó chịu A. Sắc mặt bệnh trạng đà hồng á thu ôm chính mình tiểu A thú tiểu A thú khỏe mắt đều còn treo nước mắt khó chịu đến mày gắt gao nhăn lại tới, nghe được chính mình A mộ an ủi, nàng không nhịn xuống dùng sức mà ho khăn lên, rách nát thanh âm một tiếng lại một tiếng, tê tâm liệt phế, nghe được A thú đầy mặt lo lắng. rốt cuộc tiểu á thú ngừng ho khan nhưng nàng lại gào khóc lên khóc hô ta thật là khó chịu a mẫu a mẫu ta thật là khó chịu Á thú đau lòng đến nước mắt đều phải chảy ra nhưng hắn có thể làm cũng chỉ là ôm tiểu a thú thấp giọng an ủi như vậy đại động tĩnh lại một chút không có khiến cho những người khác chú ý bởi vì tại đây còn tính rộng mở trong sân động khắp nơi đều là tiểu hài nhi ho khan khóc náo thành còn có thành niên thú nhân á thú lao lực nhi ho khan đại bộ phận người đều suy yếu mà nằm ở lạnh băng trên mặt đất các nơi đống lửa đã sớm đã tát chỉ còn lại có từng đống cho tàn mấy cái thú nhân gắt gao mà dựa vào cùng nhau lạnh căm căm phong hiệp bọc mưa bủi thổi vào núi động bọn họ lạnh đến run lập cập trong đó một cái thú nhân nuốt nuốt nước miếng ôm mồm nói thủ lĩnh hảo lãnh này vẫn là mùa hạ mà thôi vì cái gì như vậy lãnh gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh la hét tự nhiên là gấu khổng lồ tộc thú nhân hắn cũng không chịu nổi ninh mày nói còn có tuổi lốt sao Bên cạnh thú nhân lắc đầu, thủ lĩnh, đã không có, đêm qua liền đem cuối cùng tuổi đốt đều dùng. Giống nói, mau an bài thú nhân đi ra ngoài tìm kiếm làm đầu gỗ. Mấy cái thú nhân không có hẹ răng, giống xem qua đi, bị hắn xem đến thật sự là không có cách nào. Trong đó một cái thú nhân mới nói, thủ lĩnh, hiện tại mọi người đều không dễ chịu, không có người nguyện ý đi ra ngoài. Giống hướng hắn phía sau nhìn lại, quả nhiên trong bộ lạc vô luận là thú nhân vẫn là á thú đối thượng hắn tầm mắt đều cúi đầu. Thủ lĩnh cảm thấy lạnh hơn, một cái á thú nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, chúng ta lánh giữa nhóm lửa vô dụng. Giống lại như thế nào sẽ không biết đâu, bọn họ gấu khổng lồ tộc thú nhân kỳ thật căn bản là không sợ lánh. Mặc dù là ở đại tuyết bao trùm mùa đông, bọn họ biến thành nguyên hình lúc sau giống nhau có thể tự nhiên mà hành tẩu. Nhưng hiện tại vẫn là mùa hạ, bọn họ thế nhưng liền cảm giác được lánh. Hơn nữa cái này lánh mặc dù là biến thành nguyên hình cũng không có biện pháp tiêu trừ, này chỉ có thể là ta linh quân thân. Hơn nữa hiện tại hắn cả người lại toan lại mềm, căn bản nhất không nổi kinh nghi, nghĩ đến những người khác cũng cùng hắn giống nhau. Sau khi ra ngoài đối mặt hơi lớn hơn một chút con ngồi, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Giống suy sụp mà dựa vào vách núi phía trên, lúc này bên cạnh một cái nữ á thú ngẩng đầu, chờ đợi hỏi, thủ lĩnh, vu, vu khi nào trở về a? Nghe thế câu nói giống nuốt nuốt nước miếng, hắn hết hầu bắt đầu phát ngứa, sau đó nhanh chóng mánh liệt đến không thể chịu đựng, hắn che lại ngực dùng sức ho khăn lên. Chờ đến ho khan tiệm tát, hắn ngẩng đầu mới phát hiện bộ lạc tất cả mọi người chính nhìn hắn, thỉnh thoảng một hai tiếng ho khan ở trong sơn động quanh quẩn, giống miệng chua sót lên. Mở miệng dò hỏi nữ á thú nói, thủ lĩnh, ngươi không phải nói vu đi cho chúng ta khẩn cầu thiên thần đi sao? Một ngày đi qua, ta A Đô đã mau căng không nổi nữa, thủ lĩnh, vu khi nào mới có thể trở về, thiên thần khi nào mới có thể cho chúng ta đuổi đi tà linh A. Nữ á thú nói tự tự đế huyết, nhưng thủ lĩnh giống lại liền ánh mắt của nàng cũng không dám xem. hắn muốn nói gì đâu hắn có thể nói cái gì đâu ngày hôm qua vu đột nhiên liền chạy ra sân động trước đó căn bản không có nói cho hắn chuyện này lúc ấy không chỉ là trong bộ lạc người kinh ngạc liền hắn đều bị kinh tới rồi hắn chạy nhanh đuổi theo nhưng trừ bỏ suối một thân vũ ở ngoài căn bản không có tìm được vu trở về lúc sau đối mặt đại gia chờ đợi hắn chỉ có thể nói đây là bởi vì vu vì bọn họ tìm thiên thần đi bằng không còn có thể nói như thế nào chẳng lẽ nói vu bỏ xuống bọn họ sao Như vậy trong bộ lạc người còn căng đến đi số sao. Lúc này đối mặt nữ Á Thú cùng những người khác chất vấn, hắn chỉ có thể kiên trì đem lời nói dối nói tiếp, hắn xả ra một cái tươi cười nói, thiên thần không hào thấy, đại gia chờ một chút, chờ một chút, Vu nhất định có thể nhìn thấy thiên thần, đuổi đi chúng ta quanh thân Tà Linh. Thiên hạ bộ lạc Vu đang ở sơn động phụ cận đuổi đi Tà Linh, từ thiên thần lửa giận, tuy rằng cái kêu kêu y ra hỏa nói là đại địa chi thần ở xoay người, nhưng hắn chưa bao giờ nghe qua như vậy cách nói. Liên tính toàn bộ lạc người đều cảm thấy đó là đại địa chi thần ở xoay người, hắn cũng kiên trì ý nghĩ của chính mình, hảo đi, dấu ngoặc nội dung quá dài, từ đầu bắt đầu. Từ thiên thần lửa giận buông xuống lúc sau, Vu liền phát hiện trong bộ lạc tình huống không đúng rồi, không không, tinh tế truy cứu lên hẳn là hắn dẫn dắt trong bộ lạc người lên núi lấy đồ vật lại làm hảo những người này bị thương tử vong lúc sau, nghĩ đến đây, Vu thật là có chút xấu hổ, hắn đương nhiên biết chính mình kiên trì lên núi chân thật lý do là cái gì, lúc ấy liên tiếp muốn lên núi An Linh Dược lúc sau, hắn liền khôi phục bình thường, tự nhiên cũng biết chính mình làm sai chuyện này. Nhưng muốn hắn xin lỗi đó là trăm triệu không có khả năng, một cái bộ lạc Vu sao có thể có sai, liền tính là có sai cũng nhất định là không sai. Chỉ là cái kêu kêu ý cái tuổi trẻ á thú đích sắc làm được không tồi, đem những cái đó bị thương thú nhân á thú đều cứu xuống dưới, vì thế hắn có thể không cùng cái này á thú so đo một chút sự tình, nhưng gần nhất mấy ngày, Vu cũng dần dần phát giác không đúng rồi. Không biết có phải hay không cái kêu kêu A Tân á Thu ở bên thai hắn nhắc mãi lâu rồi. Hắn thế nhưng thật sự phát hiện trong bộ lạc người ở bị tà linh quấn thân lúc sau căn bản không tới tìm hắn. Trực tiếp đi tìm cái kia A thú Nhìn đến A Thu ôm có chút nóng lên tiểu thú nhân chiều chính mình đi tới thời điểm. Vũ ngồi ngay ngắn, đã làm tốt chuẩn bị. Chính là tiếp theo hắn khó có thể tin trận tròn đôi mắt. Cái kia A Thu giống như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Ôm tiểu thú nhân trực tiếp lược qua hắn đi hắn phía sau. mà hắn phía sau đúng là cái kia kêu y ỉa ra hỏa kinh này một chuyện lúc sau vu đại chịu đả kích bắt đầu quan sát trong bộ lạc tình huống kết quả càng quan sát càng tâm tắc trong bộ lạc những người này thế nhưng đều là như thế này rõ ràng là bị tà linh cuốn thân thế nhưng không tìm hắn đi tìm cái kia ý đây là cái cái gì đạo lý cái kia kêu, kêu cố lưu á thú chính là chính miệng nói qua hắn chỉ có thể thanh trừ tà linh lưu lại đồ vật căn bản không có biện pháp đuổi đi tà linh những người này tìm hắn căn bản là vô dụng vì thế hắn chặn một cái đi tìm y gì thú nhân lộ chất vấn thú nhân cái kia khờ khạo ngây ngốc thú nhân nói vu ta trên người không có miệng vết thương chỉ là có điểm ho khan y hãy nói này không phải tà linh xâm lấn đây là sinh bệnh chỉ cần uống thuốc là có thể tốt vu này không phải tà linh xâm lấn còn có thể là cái gì hắn ở trong bộ lạc nhiều năm như vậy như vậy tình huống đại gia không đều cho rằng là tà linh xâm lấn sao như thế nào tới rồi cái kia kêu, kêu cố lưu á thú trong miệng chính là cái gì sinh bệnh còn uống dược là có thể hảo kia bất quá là một ít thảo mà thôi không trải qua hắn đuổi đi tà linh sao có thể hảo nhưng mà hai ngày lúc sau tiểu thú nhân không nóng lên thú nhân cũng không ho khan vu cho nên hôm nay vu không bao giờ tiêu cực lãng công hắn muốn đem tân bộ lạc lãnh địa đều đuổi đi một lần tà linh nếu không trong bộ lạc người trong mắt còn có thể có hắn sao vu tuổi tác không tính đại nhưng cũng không tính tuổi trẻ Hơn nữa hắn quá thích đai ở trong sân động, bình thường trừ bỏ cấp trong bộ lạc đuổi đi tà linh hắn cơ bản sẽ không ra sân động, này cũng liền dẫn tới hắn tuy rằng là cái thú nhân, nhưng thể lực lại là thật sự không được. Vây quanh sơn nhảy không đến 10 phút, hắn liền mệt đến thở hừng hộp, hắn hô một tiếng hồng, choai choai thú nhân chạy nhanh đi tới nói, a phụ, ngươi nghỉ một chút lại nhảy đi. Lúc này hai cái á thú từ nơi xa đi tới, vu lập tức chi lăng lên, hắn bay nhanh nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên thấp giọng nói, y ý ý tính cái cái gì. Vũ mới là vì bộ lạc làm được nhiều nhất người. Hồng. Xa xa đi tới hai cái á thu dưới chân một quải, lập tức vào rừng rậm, xác định bốn phía không ai lúc sau, Vũ dừng lại hung hăng nghỉ xả hơi, trong miệng còn nói, Hồng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Vũ tuyệt đối không thể bại bởi cái kêu kêu ý để ra hỏa. Hồng. Đúng lúc này phía sau rừng rậm vang lên sâu kín thanh âm, Ngoại, Ngoại, là ngươi sao? Vũ bị hoảng sợ, tên của hắn chính là Ngoại. Chẳng qua trở thành thiên hà bộ lạc vu lúc sau đã thật lâu không có người kêu lên tên của hắn, hắn ý bảo hồng trốn đến hắn phía sau, nhìn rầm rạp rừng cây cảnh giấc nói, là ai? Mại, thật là ngươi. Nhánh cây rung động, một cây trên đại thụ một cái tóc đen nữ á thú nhảy xuống tới, nhìn thấy nàng mại kinh ngạc nói, A húc, A húc, ngươi không phải gấu khổng lồ bộ lạc vu sao? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tóc đen nữ á thú trên mặt lộ ra thương cảm thần sắc, nàng nói, mại. ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được thiên thần lửa giận sao ngại lập tức minh bạch hắn thở dài nói sao có thể không có cảm nhận được chúng ta bộ lạc đều ở thiên thần lửa giận dưới sụp a húc cũng bi thống nói chúng ta bộ lạc cũng là ngại lại thở dài hắn nói cho nên a húc hiện tại các ngươi bộ lạc là di chuyển đến thiên hà bộ lạc bên này sao chính là đây là thiên hà bộ lạc lãnh địa a không phải ngại a húc rũ đầu thương tâm nói chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc tất cả mọi người bị tà linh cuốn thân hiện tại đều sắp chết ta chỉ có thể rời đi bọn họ mại ngươi có thể thu lưu ta sao thiên hà bộ lạc vu lập tức gấp đúng lên hiện tại trong bộ lạc hắn địa vị đã bắt đầu giảm xuống lại đến một cái vu hắn địa vị chẳng phải là càng thêm nguy hiểm tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì a húc nói mại không cần lâu lắm chờ đến các ngươi bộ lạc đi đại bộ lạc trao đổi đồ vật thời điểm ta liền sẽ rời đi ta muốn trở lại thần điện làm thần điện một lần nữa an bài ta trở thành một cái bộ lạc vu mại lập tức nhẹ nhàng thở ra Hắn nói, như vậy à, bất quá A Húc, các ngươi bộ lạc còn có người tồn tại không phải sao? Ngươi cứ như vậy bỏ xuống bọn họ sao? A Húc hốc mắt đỏ bừng, bọn họ kiên trì làm ta rời đi, không nghĩ làm tà linh cũng thương tồn ta, ta cứu không được bọn họ, đi thần điện cũng là tưởng khẩn cầu thiên thần khoan thứ bọn họ linh hồn. Nại cam gật đầu, hắn nói, nếu như vậy ngươi liền trước cùng ta cùng nhau trở về đi. A Húc lộ ra một cái cười, cảm ơn ngươi nại. Hai đại một tiểu tam cá nhân hướng tới Thiên Hà Bộ Lạc mà đi. A Húc nói: "Mại, từ lần trước phân biệt lúc sau, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt." Mại gật gật đầu, thổn thức nói: "Mau năm năm đi, rõ ràng Gấu Khổng Lồ Bộ Lạc khoảng cách Thiên Hà Bộ Lạc là gần nhất, nhưng cố tình mỗi lần đi đại bộ lạc cũng chưa được phải." A Húc đi ở hắn bên người túi đầu cảm thán nói: "Có lẽ này đó đều là thiên thần ý tứ đi." Giọng nói rơi xuống hai người gian liền lâm vào trầm mặc, ngại nhìn mắt bên người A Húc, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn cùng Á Húc sớm nhất là ở Thần Điện Nhận Thức, lúc ấy hắn là bị Á phụ đưa đến thần điện học tập, học tập thế nào mới có thể trở thành một cái càng Tốt Vu, còn phải trải qua thần điện khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch lúc sau mới có thể thuận lợi rời đi thần điện trở lại Thiên Hà Bộ Lạc, trở thành Thiên Hà Bộ Lạc Vu. Mà A Húc lúc ấy là đi theo một cái khác bộ lạc Vu hải tử tới thần điện học tập, nàng là một cái á thú, tuy rằng cũng có thể đi theo học tập, cũng có trở thành Vu khả năng, nhưng chung quy không phải thú nhân, thần điện vẫn là càng thêm thích thú nhân trở thành Vu. Ngại còn nhớ rõ lúc ấy A-húc nho nhỏ bạch bạch, ở một đám trong thú nhân thực không giống nhau, tới học tập các thú nhân đều thực chiếu cố nàng, nhưng lúc ấy A-húc cùng hắn quan hệ tốt nhất, thậm chí một lần hắn còn tưởng rằng A-húc sẽ cùng hắn cùng nhau trở lại thiên hà bộ lạc trở thành hắn A-thú. Bất quá sau lại A-húc thế nhưng thông qua thần điện khảo hạch, vừa lúc khoảng cách thiên hà bộ lạc không muốn gấu khổng lồ bộ lạc muốn một cái vu, vì thế A-húc liền trở thành thiên hà bộ lạc vu, tính tính thời gian này đều mau mười mấy năm đi Ngại, ta là gấu khổng lồ bộ lạc người. gấu khổng lồ bộ lạc những người khác lại bị tà linh quân thân các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng những người khác sẽ đồng ý ta ở bộ lạc ở tạm sao a húc một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng cùng mười mấy năm trước ở thần điện thời điểm giống nhau như lúc thấy nàng bộ dáng này ngại lập tức nói ta là bộ lạc vu ta dẫn người trở về bọn họ chẳng lẽ còn dám nói cái gì sao a húc lộ ra một cái cười nàng nói mãi vẫn là ngươi so lợi hại mãi càng nâng đến càng cao đi ở mặt sau hồng gãi gãi đầu Muốn nói cái gì trung quy vẫn là không có nói ra. Không bao lâu ba người liền trở về bộ lạc, canh giữ ở sơn động cửa thú nhân nhìn thấy mại liền hôn một tiếng vu. Tiếp theo gặp được xa lạ A Húc, không khỏi hỏi, vu, nàng là. ngại xua xua tay nói, nàng là gấu khổng lồ bộ lạc vu, kế tiếp sẽ tạm thời ở tại chúng ta bộ lạc, ta sẽ đi cùng thủ lĩnh nói. Thú nhân thành thành thật thật gật đầu nói, tốt, vu. Tiếng sơn động đó là một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, tới gần giữa trưa, trong bộ lạc cá thú nấu đồ vật. Mấy ngày nay sơn động còn không có tạc ra tới, mọi người đều tê ở mấy cái trong sơn động, đơn giản cũng chẳng phân biệt người ta, toàn bộ bộ lạc cùng nhau nấu đồ vật ăn. Á Húc có chút kinh ngạc, ở bên ngoài thời điểm nàng liền nhìn đến đang ở mở sơn động các thú nhân, tuy rằng những cái đó thú nhân số lượng làm nàng có một ít kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc thiên thần lửa giận dưới, á thú cùng tiểu hài nhi chạy không ra, đại bộ phận thú nhân vẫn là có thể chạy ra. Nhưng hiện tại vào sơn động Trong sơn động thế nhưng còn có nhiều như vậy á thú, đây là nàng hoàn toàn không thể lý giải. Thiên thần lửa giận dưới, gấu khổng lồ bộ lạc người đều lập tức quỳ trên mặt đất khẩn cầu thiên thần tha thứ, sau lại càng là đại bộ phận đều bị sập sơn động cấp chôn chỉ có số ít á thú, thú nhân cùng hài tử chạy ra tới, cho nên hiện tại gấu khổng lồ bộ lạc mới chỉ còn lại có mấy chục cá nhân, như thế nào thiên hà bộ lạc còn có nhiều như vậy á thú, chẳng lẽ thiên thần lửa giận buông xuống thời điểm bọn họ đều ở bên ngoài thu thập sao? Nhìn này đó cười đến vui vẻ a thú, còn có những cái đó chạy tới chạy lui tiểu hài nhi, a húc càng thêm mơ hồ, thiên thần lửa giận mới qua đi bao lâu, bộ lạc đều suy sụp, hiện tại lại là mùa mưa, không hảo đi săn, những người này như thế nào còn có thể cười đến như vậy vui vẻ. A húc thấp giọng nói, "Ngại, ngươi cũng thật lợi hại, có thể đem tộc nhân che chở đến tốt như vậy, ta liền không được." Nghe được nàng nói như vậy, ngại sắc mặt có một lát cứng đờ, chỉ có thể ha hả cười hai tiếng nguyên lành qua loa lấy lệ qua đi. ngại tìm được một cái á thú hỏi thủ lĩnh ở nơi nào á thú nói vu thủ lĩnh ở y, y nơi đó ngại sắc mặt nháy mắt liền khó coi tâm nói cái này rác ở nơi nào không tốt cố tình muốn đi cố lưu nơi đó hắn là tuyệt đối không nghĩ ở ít người thời điểm cùng cố lưu gặp phải đặc biệt hắn bên người còn có một cái á húc lúc này á húc hỏi hắn ngại chúng ta không đi tìm thủ lĩnh sao ngại cười gượng nói đợi chút lại đi ta trước mang ngươi đi ta địa phương nghỉ ngơi đi Nại lại đối hồng nói hồng chờ lát nữa làm cho bọn họ nhiều đưa một phần đồ ăn tiến vào hồng có chút chần chừ hắn nói a phụ nàng bộ lạc người toàn bộ đều bị tà linh quấn thân chúng ta không cho nàng đuổi đi tà linh cứ như vậy mang nàng vào sân động Nại nghiêm túc nói hồng a húc chính mình chính là một cái vu không có tà linh có thể quấn lên một cái vu hồng nghĩ nghĩ nói vậy được rồi vô luận như thế nào hắn vẫn là tin tưởng hắn a phụ vãn chút thời điểm ngại rốt cuộc gặp được thủ lĩnh Đơn độc gặp mặt, không có cố lưu, đem A húc tưởng ở bộ lạc ở tạm sự tình nói, thủ lĩnh giác nguyên bản cũng không để ở trong lòng. Một cái bộ lạc nhiều dưỡng một cái vu cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là trước khi đi, hắn thuận miệng hỏi một câu, gấu khổng lồ bộ lạc vu, không biết các ngươi gấu khổng lồ bộ lạc những cái đó bị tà linh quấn thân tộc nhân là cái cái gì bộ dáng, nếu là gặp gỡ chúng ta bộ lạc người cũng hảo tránh đi. Đúng vậy, hỏi cái này câu nói nguyên nhân chính là như thế đơn giản. Hán đảo không phải cảm thấy gấu khổng lồ bộ lạc vu sẽ cho bộ lạc mang đến tà linh, tốt xấu là cái vu, có thể bị tà linh cuốn lên. Chẳng qua gấu khổng lồ bộ lạc vu là cái á thú, một cái á thú đều có thể an an toàn toàn mà đi đến bọn họ thiên hà bộ lạc, như vậy đã nói lên gấu khổng lồ bộ lạc những cái đó thú nhân khoảng cách bọn họ thiên hà bộ lạc tuyệt đối không xa, nếu là lúc sau ở bên ngoài gặp gỡ gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân tránh đi là được. Nghe được hắn những lời này, A húc có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói Bọn họ hiện tại bị tà linh quấn thân, toàn thân đều không có sức lực, trên người thực năng, trên mặt đỏ lên, còn sẽ không ngừng ho khan, bất quá bọn họ đã mau căng không nổi nữa, cho nên chạy nhanh làm ta rời đi, là ta, ta cái này vu vô, vô dụng, không có biện pháp từ tà linh trong tay cứu bọn họ. Giác tùy ý lên tiếng, đi ra sân động, giống lên một tiếng mang theo bộ lạc thú nhân ở kéo dài mưa phùn trung tiếp tục mở sân động, theo hòn đá lăn xuống thanh âm, giác tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. bất quá hắn đầu vóc một cây gân nhi quán, gấu khổng lồ bộ lạc lại không phải chính mình bộ lạc, nghĩ không ra cái nguyên cớ còn chưa tính, túi đầu một trận buồn đầu khổ làm. Chờ đến sắc trời bắt đầu tối, một đám cả người ướt rầm dề thú nhân mới trở về sân động, A Thu nhóm đã thiêu hào nước gấm, đầu tiên là làm cho bọn họ dùng nước gấm hướng một hướng thân thể, lại đem trên người thủy lau khô, thay quay một ngày sạch sẽ quần áo, cuối cùng một chén nóng hầm hập hương vị cổ quái canh gừng một ngụm uống lên đi xuống. Mắt mưa các thú nhân chỉ cảm thấy một cổ tử nhiệt khí liền từ trong bụng đằng lên, toàn thân ấm áp thoải mái cực kỳ. rác dựa vào vách núi biên chính khò khè khò khè ăn đồ vật, cái gì đều đừng nói, chạy chữa dậy cho trong bộ lạc này đó á thú làm đồ ăn, khiến cho bọn họ thiên hà trong bộ lạc người mỗi ngày đều nhắc mãi, ăn ăn hắn liền nghe được tiểu á thú ho khan thanh âm. Giác nhìn qua đi, hắn nhớ rõ đó là một cái thú nhân tiểu á thú, trước hai ngày bởi vì mắc mưa, đêm đó liền khởi sức nhiệt. cái kia thú nhân chạy nhanh mang theo tiểu A thú đi tìm y lỵ, y cấp tiểu A thú nấu dược. hiện tại tiểu A thú khá hơn nhiều, nhưng vẫn là ở hò khan. lúc này rắc trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nhớ tới không đúng chỗ nào, gấu khổng lồ bộ lạc vu theo như lời tình huống liền theo chân bọn họ thiên hà trong bộ lạc cái này tiểu á thú giống nhau như ca. này nơi nào là cái gì tà linh quân thân, rõ ràng là sinh bệnh sao? gấu khổng lồ bộ lạc toàn bộ bộ lạc người thế nhưng đều sinh bệnh, ngay bọn hắn vu ý tứ đều mau không được. Giác lập tức đứng dậy đi nhanh hướng tới vu nơi phương hướng đi đến, ở bên ngoài săn thú thời điểm, gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội giúp bọn họ, bọn họ thiên hà bộ lạc cũng nên giúp trở về mới là Cho nên hắn muốn đi tìm gấu khổng lồ bộ lạc vu, nhưng mà không có ở vu trong sơn động tìm được người, đi ra mới nghe thấy một cái khác trong sơn động có khắc khẩu thanh âm, hắn một bước rảo bước tiến lên đi, liền thấy gấu khổng lồ bộ lạc vu chính phẫn nộ mà nói, buồn cười. Quá buồn cười. ngươi chính là ở làm vậy những người này bị thương như vậy trọng Nhất định sẽ bị tà linh quấn thân Ngươi nhìn xem người này hắn chân đã bị tà linh quấn thân Ngươi thế nhưng còn đem bọn họ lưu tại trong sân động Làm không có bị tà linh quấn thân người bồi ở bọn họ bên người Ngươi đây là muốn hại chết toàn bộ bộ lạc người Chương 29 chương 29 Bên ngoài truyền đến thanh âm thời điểm Cố lưu vừa mới cấp tráng trên đuổi tấm ván gỗ Trải qua mấy ngày nay trị liệu Tráng chân đã khâu lại miệng vết thương Hiện tại cần phải làm là uống thuốc thả kiên nhẫn chờ đợi xương đuổi khôi phục trên thực tế tráng chân có rất nhỏ dập nát tính gãy xương khôi phục là có thể khôi phục nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục đến phía trước như vậy khẳng định là không có khả năng cố lưu đang ở kiên nhẫn dặn do tráng cùng hắn muội mội đóa bên ngoài liền truyền đến lớn tiếng quát lớn thành cố lưu nơi sơn động bị riêng dùng để sắp đặt trong bộ lạc bị thương người ở cố lưu an bài dưới cái này sơn động cơ hồ không có người sẽ lớn tiếng ồn ào cho nên bên ngoài người là ai cố lưu làm tráng cùng đóa ở bên trong chờ hắn đứng dậy đi ra tiểu sơn động Vừa đi ra tới liền nhìn thấy đứng ở A Độc mấy người đối diện một cái tóc đen xa lạ nữ Á Thú, mà nữ Á Thú bên người đang đứng Vu. Giờ này khắc này nữ Á Thú chính hướng tới A Độc phẫn nộ nói, hiện tại lập tức, các người đến đêm này đó bị thương người dịch ra sân động, này hết thể đều là Vu mệnh lệnh A Húc cực kỳ phẫn nộ, này đương nhiên không phải bởi vì nàng thiệt tình thực lòng vì thiên hà bộ lạc suy nghĩ, mà là tiến vào thiên hà bộ lạc còn không đến nửa ngày thời gian, nàng mơ hồ gian liền cảm thấy được thiên hà bộ lạc dị thường. Nại là một cái vu một người ở trong sơn động đợi, thời gian dài như vậy thế nhưng cũng không có một cái thú nhân á thu tiến vào nhìn xem vu tình huống, hỏi một chút vu có hay không cái gì yêu cầu, thậm chí nàng còn phát hiện nại cùng nàng ăn đồ vật thế nhưng, cùng trong bộ lạc những người khác giống nhau như lúc, nay hoàn toàn chính là đối thiên thần, thân điện cùng vu coi khinh, cho nên nàng đem đồ vật ăn xong lúc sau liền buông xuống chén, do hỏi nại về bộ lạc tình huống, ngay từ đầu nại còn tưởng lừa gạt nàng. Thẳng đến nàng từ bên ngoài Á Thú trong miệng nghe được một người tên, y Nàng hỏi lại về y sự tình, nàng lúc này mới ấp úng nói ra, nghe xong lúc sau Á Húc càng thêm tức giận, thiên hà bộ lạc thế nhưng xuất hiện như vậy đáng sợ sự tình. Một cái không biết từ nơi nào toát ra tới Á Thú thế nhưng có thể ở một cái trong bộ lạc đạt được cùng vu giống nhau địa vị. Thậm chí theo nàng quan sát, ở này đó Á Thú trong lòng cái kêu kêu y Á Thú, so với ngoại chỉ sợ còn muốn càng thêm lợi hại. Á húc còn muốn ở thiên hà bộ lạc trụ thượng không ngắn thời gian nàng như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh huống hồ nàng đối diện trước cái này thiên hà bộ lạc còn tính vừa lòng có khác tính toán tự nhiên cũng không có khả năng mặc kệ một cái không thể hiểu được á thú phủ qua vu địa vị nàng ở gấu khổng lồ bộ lạc làm mười mấy năm vu khi thế thức đủ đột nhiên bùng nổ dưới đứng ở nàng đối diện mấy cái á thú đều có chút sợ hãi đằng trước cá độc nuốt nuốt nước miếng nói không không có khả năng bọn họ đều ở hảo lên nơi này chính là cho bọn hắn dưỡng thương địa phương. Đứng ở A độc bên người A nhã ngạnh cổ nói, ngươi tính cái gì? Ta chưa bao giờ ở trong bộ lạc gặp qua ngươi, đây là chúng ta bộ lạc bên trong sự tình, quan ngươi chuyện gì? A nhã, nàng là gấu khổng lồ bộ lạc vu, kế tiếp sẽ ở tạm ở chúng ta bộ lạc. Vu. Thế nhưng là vu. Mấy cái A thu miễn cưỡng phồng lên dũng khí lập tức liền tan, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đối vu vẫn là có kính sợ, mặc dù là mặt khác bộ lạc vu. kia cũng là có thể cùng thiên thần giao lưu người, cùng bọn họ bất đồng. Thấy bọn họ cái dạng này, A Húc ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nàng hướng tới A Độc nói, ngươi chính là -hè đi ỉ vào các ngươi vô tính tình hảo, thế nhưng ở trong bộ lạc làm ra chuyện như vậy, ngươi đây là muốn hại toàn bộ bộ lạc người, lôi kéo toàn bộ bộ lạc người đều bị tà linh cuốn thân, ngươi hẳn là bị trục xuất bộ lạc. Giọng nói rơi xuống, A Húc nâng cằm, chờ đợi chung quanh người phụ họa, nhưng mà trong sơn động im lặng, đừng nói là phụ họa. Liền cái ho khan thanh âm đều không có, A Húc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng ngay sau đó ý thức được này có lẽ là bởi vì chính mình là mặt khác bộ lạc người, cho nên nàng quay đầu đối lại nói, Mại, ngươi hạ mệnh lệnh đi, dựa theo thiên thần ý tứ, những người này bị thương người hẳn là từ ngươi vì bọn họ đuổi đi tà linh, mà cái này ý đồ đem tà linh dẫn vào bộ lạc ý đi Hẳn là bị trục xuất bộ lạc. Mại, mại, mại hướng tới A Húc điên cuồng đưa mắt ra hiệu, Trong lòng lại cảm thấy A Húc sợ không phải điên rồi đi, chẳng lẽ nhìn không ra tới nơi này là Y Y ở địa phương sao? Không phát hiện chung quanh này đó bị thương người nhìn bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Hắn ấp đúng nói, A Húc, ta cho bọn hắn đuổi đi tà linh có thể, nhưng đem y, y Y đuổi ra bộ lạc vẫn là tính. A Húc, sao lại thế này? Không phải nói tốt củng cố Vu địa vị, nếu như vậy đương nhiên muốn đem Y Y cấp đuổi ra đi, cái này lại như thế nào như vậy nhắc gan? Vu nói đúng. Ý nghĩa đã là chúng ta thiên hà bộ lạc người, không ai có thể đem hắn đuổi ra đi. Cao lớn thú nhân xài bước đã đi tới, hai bên hoặc nằm hoặc ngồi người sôi nổi hô, thủ lĩnh. Giác nhìn về phía A Húc nói, gấu khổng lồ bộ lạc vu, đây là chúng ta thiên hà bộ lạc sự tình, ngươi chỉ là ở tạm thiên hà bộ lạc, những việc này liền không cần lo cho. Đã lâu không có bị người như vậy bất kính A Húc trên mặt tức giận cuộn cuộn, cực lực mà áp xuống đi lúc sau, nàng nhìn về phía lại, ngoại ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem. chính là không xem nàng a húc khẽ cắn môi nói thiên hà bộ lạc thủ lĩnh các ngươi bộ lạc sự tình ta cũng không vui quản bất quá là phát hiện các ngươi bộ lạc ở làm vi phạm thiên thần sự tình, còn chủ động đem tà linh mang nhập bộ lạc mà sốt ruột mà thôi ngại là các ngươi bộ lạc vu hiện tại lại căn bản không có người nghe hắn các ngươi đây là ở chạy về phía tà linh nếu các ngươi cảm thấy thiên hà bộ lạc không hề yêu cầu vu ta cùng ngại có thể rời đi ngại trận tròn đôi mắt thầm nghĩ rời đi rời đi cái dám Hắn không nghĩ rời đi a Nghe thế câu nói, người chung quanh đều an tính xuống dưới, liền tính bọn họ hiện tại cảm thấy ý càng thêm lợi hại, cũng không có người muốn vu rời đi, đặc biệt là đối với thủ lĩnh giác mà nói. Hắn biết rõ đối với một cái bộ lạc mà nói, vu tồn tại ý nghĩa không chỉ có riêng là đuổi đi tà linh đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt cũng xuất hiện một tiếng ngạc nhiên. thấy vậy, muốn giải thích mại trong lòng đại hỉ, đúng rồi, trong bộ lạc nhưng không rời đi hắn, hắn có thể mượn này để cao chính mình địa vị. A Húc sân thắng truy kích nói, nhiều như vậy bị thương người tụ tập ở chỗ này, toàn bộ trong sơn động có lẽ đều tràn ngập tà linh, cần thiết đem chế tạo này hết thể người đuổi ra bộ lạc. Mọi người trầm mặc. Nói đến nói đi, nguyên lai là hướng tới ta tới. Cố Lưu khép cười một tiếng đi ra, hai bên bị hắn trị liệu quá người bị thương đều gắt gao nhìn hắn, có người nói, Yrie, chúng ta sẽ không làm ngươi bị đuổi ra bộ lạc. Cố Lưu cười cười, đi đến A Độc bên người, A Độc nói, Lưu, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Mặt khác bốn cái á thú cũng nói, y chúng ta cũng đi theo ngươi. Cố lưu hướng về phía bọn họ cầm gật đầu, hắn thẳng tắp nhìn về phía thiên hà bộ lạc vu hỏi, vu ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Trong bộ lạc ta và ngươi chi gian chỉ có thể lưu lại một. lại có chút do dự, mấy ngày nay cố lưu ở trong bộ lạc cứu nhiều người như vậy, hắn đều xem ở trong mắt, đương nhiên biết cố lưu là rất có bản lĩnh, hắn còn không xem như một cái hoàn toàn ích kỷ người. trong lòng sở cầu cũng bất quá là muốn cho chính mình địa vị so cố lưu cao một ít đem cố lưu đổi ra bộ lạc ý tưởng là a húc nói ra thấy hắn không nói lời nào cố lưu nói nếu như thế ta coi như ngươi cam chịu hắn quay đầu hỏi thủ lĩnh giác thủ lĩnh một cái bộ lạc có thể đổi vu sao thủ lĩnh rất nói không thể trừ phi vu đã chết trong bộ lạc vu cũng không có nhi tử cố lưu lại hỏi kia hiện tại còn không có vu bộ lạc nhiều sao giác thành thành thật thật nói rất nhiều Nhưng chỉ cần thực lực cũng đủ bộ lạc đều có thể được đến một cái vu, những cái đó không chiếm được vu bộ lạc đều là một ít rất nhỏ rất nhỏ tiểu bộ lạc. Tiểu bộ lạc A. Cố lưu sờ sờ cằm, lúc này mới nhìn về phía A Húc, vị này. Gấu khổng lồ bộ lạc vu, nghe nói ngươi kế tiếp muốn ở chúng ta thiên hà bộ lạc ở tạm, có thể hỏi hỏi các ngươi gấu khổng lồ bộ lạc làm sao vậy? A Húc sắc mặt khó coi, rắc thế nàng trả lời, bọn họ gấu khổng lồ bộ lạc lần này đại địa chi thần xoay người trung sụp. May mắn còn tồn tại người cũng không được, cho nên mới đến chúng ta thiên hà bộ lạc tới. Cố Lưu Khoa Trương Nga một tiếng, hỏi giác, thủ lĩnh, gấu khổng lồ bộ lạc có thể được đến một cái vu, thực lực hẳn là không tính kém đi. E giờ, giác nói, gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân thân thể lực lượng rất cường đại, nhưng là bọn họ nhân số chỉ có thiên hà bộ lạc một nửa, bất quá cũng coi như là một cái thực lực không tồi tiểu bộ lạc. Cố Lưu gật gật đầu, hắn nhìn lại, cười như không cười nói. Có vu gấu khổng lồ bộ lạc đều ở đại địa chi thần xoay người chung hủy diện, không biết mặt khác nhưng cái đó không có vu càng tiểu nhân bộ lạc hiện tại thế nào. Vu, chờ ngươi trở lại thần điện lúc sau nhưng hảo hảo tuyển một tuyển bộ lạc A, không cần lựa chọn một cái thực lực chẳng ra gì bộ lạc, đến lúc đó lại đến trở lại thần điện đều là việc nhỏ, liền sợ phát sinh điểm ngoài ý muốn, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể quay về thần điện. Ngại thần sắc nháy mắt liền thay đổi, hiển nhiên hắn nghe ra cố lưu ý tứ. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là cố lưu nói rất đúng, hắn ở thần điện học tập quá, đương nhiên biết trong thần điện đối vu an bài, chỉ cần đạt tới nhất định nhân số, có thể nộp lên trên nhất định đồ ăn, như vậy bộ lạc liền có tư cách từ thần điện được đến một cái vu. Có lẽ ở một cái trong bộ lạc vu địa vị đều là rất cao, nhưng chỉ có trở thành vu lúc sau mới biết được vu cùng vu chi gian cũng là bất đồng, mà cái này bất đồng tự nhiên là từ vu nơi bộ lạc sở quyết định, hắn không có gì quá lớn theo đuổi. Bất kỳ vọng chính mình có thể trở thành một cái đại bộ lạc vu, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đi một cái rất nhỏ rất nhỏ bộ lạc. Hắn ở thiên hà bộ lạc sinh sống cả đời, đương nhiên không muốn rời đi thiên hà bộ lạc. Vừa rồi còn dương dương tự đắc mại lập tức liền thay đổi khẩu phong. Hắn nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, y lý cứu nhiều người như vậy, như thế nào có thể đem y lý đuổi ra bộ lạc đâu. A húc kinh ngạc nói, mại. Mại lôi kéo A húc vừa đi vừa nói, A húc, y lý có thể cứu người. y không thể rời đi bộ lạc a húc một phen ném ra hắn tay chỉ vào cố lưu nói ta chưa bao giờ nghe qua cái gì y cũng không nghe được trừ bỏ vu bên ngoài còn có có thể cứu người tồn tại các ngươi đừng bị hắn cấp mê hoặc hắn nhìn xem chung quanh này đó bị thương nhân đạo các ngươi thương là bởi vì vu tồn tại xua tan tà linh cùng cái này y không hề quan hệ hắn cấp lấy thuộc về vu công lao mọi người liền ở ngay lúc này bên trong cách ra tới tiểu sơn động một cái nữ thu nhân đi ra Nàng nhìn A Húc trận tròn đôi mắt, thất thanh hô, vu. Ngươi như thế nào cũng ở thiên hà bộ lạc. Thủ linh cùng những người khác cũng ở chỗ này sao? A Húc sắc mặt cứng đờ, như là căn bản không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy gấu khổng lồ bộ lạc người. Ngay sau đó nàng lập tức hóa bị động là chủ động, đoá, ngươi gia nhập thiên hà bộ lạc sao? Ta làm ngươi buông ca ca ngươi cùng chúng ta rời đi, ngươi không muốn. Kết quả hiện tại ngươi vứt bỏ ca ca ngươi gia nhập thiên hà bộ lạc. Nàng nói được lòng đầy căm phẫn. lời lẽ chính nghĩa đoá lại a một tiếng nàng nói vu ngươi hiểu lầm là gấu khổng lồ bộ lạc vứt bỏ ta cùng kaka, ta cùng ca bị thiên hà bộ lạc cứu nếu không phải thiên hà bộ lạc nếu không phải y ta cùng ca nhất định đều đã chết cho nên ta tự nguyện gia nhập thiên hà bộ lạc a húc nhũ mày đoá ngươi điên rồi sao ca ca ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng ta linh đã tiến vào hắn đến thân thể hắn sao có thể sống sót đoá cắn cắn môi nàng xoay người vào tiểu sân động tái xuất hiện thời điểm trên lưng chính là nàng ca ca tráng trải qua mấy ngày nay trị liệu trừ bỏ chân còn không có hảo ở ngoài tráng nhìn qua cùng mặt khác thú nhân cũng không có cái gì khác nhau sắc mặt thực hảo tinh thần thực đủ đoán nói vu ngươi xem ta không có lừa ngươi ca ca ta chính là bị y cấp trị hết ở đó trên lưng tráng ngượng ngùng nói vu y lý nói ta hiện tại trong thân thể đã không có tà linh lại dưỡng một đoạn thời gian chân cũng có thể khôi phục a húc nàng kinh ngạc đứng ở tại chỗ Nhìn tráng đùi phải, trong đầu xuất hiện lại là phía trước kia huyết nhục mơ hồ, xương cốt đột ra bộ dáng. Sao có thể, chân đều thành dáng vẻ kia, sao có thể khôi phục? Thấy nàng bộ dáng này lại khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, quả nhiên, không phải hắn cái này vu không có kiến thức, nhưng phàm là cái vu liền không có gặp qua có người có thể làm được chuyện như vậy. Bị tà linh sứ giả cắn thương người có thể cứu, chân chặt đứt thế nhưng còn có thể tiếp thượng, chuyện như vậy hắn là thật sự chưa từng nghe qua a. A húc lâm vào khiếp sợ. trong sơn động này đó bị thương người trạng thái đều thực hảo miệng vết thương cũng bị bao cho nên nàng căn bản không biết những người này thương thế như thế nào nhưng mà giờ này khắc này gặp được tráng sớm nên chết đi tráng thế nhưng hảo hảo xuất hiện ở nàng trước mặt hắn cái kia giữ tận đùi phải còn có thể bị chữa khỏi a húc đầu góc hoàn toàn mắc kẹt loại chuyện này đã vượt qua nàng nhận chi lại không nghĩ rằng cũng đúng lúc này một cây gân nhi rắc rốt cuộc nhớ tới chính mình tới nơi này là vì cái gì hắn nói gấu khổng lộ bộ là vu ta tưởng nói cho ngươi Các người gấu khổng lồ bộ lạc những cái đó mau không được người không phải bị tà linh quấn thân, bọn họ là sinh bệnh, mà người bị bệnh chỉ cần ăn xong ý gì dược là có thể hào lên. A húc đầu góc gian nan chuyển động, cuối cùng vẫn là thất bại, nàng độn độn mà nghĩ đến, sinh bệnh, này lại là cái cái gì ngoạn ý nhi? Ngược lại là cố lưu nghe được sinh bệnh hai chữ lập tức tinh thần lên, hắn hỏi giác, Nga, thủ lĩnh ngươi gặp qua gấu khổng lồ bộ lạc người sao? Giác lắc đầu, không có, ta là nghe gấu khổng lồ bộ lạc vu nói. nàng nói bọn họ bộ lạc người toàn thân nóng lên, ho khan, không có sức lực, sắc mặt đỏ lên. bọn họ cái dạng này cùng chúng ta trong bộ lạc mấy cái sinh bệnh tiểu a thu giống nhau. bọn họ ăn ý y lị dược đều hảo đi lên. ta tưởng gấu khổng lồ bộ lạc người hẳn là cũng có thể đi. hắn nhìn về phía cố lưu đệ thấp thanh âm nói, ý hả, gấu khổng lồ bộ lạc săn thú đội trợ giúp quá chúng ta, chúng ta thiên hà bộ lạc cũng nên trợ giúp bọn họ. cố lưu gật đầu, hắn nhìn về phía a húc, nói, gấu khổng lồ bộ lạc vu. các ngươi bộ lạc người thật sự biến thành cái dạng này sao? a húc trong đầu loạn thành một đoàn, chỉ có thể ngạnh cổ nói, đúng vậy, bọn họ đều bị tà linh cuốn thân. một bên đóa giật mình nói, vu, trong bộ lạc người bị tà linh cuốn thân, ngươi không vì bọn họ đuổi đi tà linh sao? nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a húc, nàng thẹn quá thành giận, ta vì bọn họ đuổi đi tà linh, chính là tà linh nhập thể quá sâu, bọn họ không nghĩ hại ta, cho nên làm ta rời đi. mọi người lúc này mới thu hồi tầm mắt. Cố lưu lại là đột một cười, hắn nói, gấu khổng lồ bộ lạc vu, chính như ngươi vừa rồi nghe được, trên thực tế các ngươi bộ lạc người cũng không phải tà linh quân thân, mà là sinh bệnh, tuy rằng chưa thấy được bọn họ ta còn không thể khẳng định, nhưng trừ bỏ ta nơi này cũng không ai có thể cứu bọn họ, ngươi xem nếu không ngươi mang cái lộ, gấu khổng lồ bộ lạc trợ giúp quá chúng ta, chúng ta thiên hà bộ lạc nguyện ý ở ngay lúc này trợ giúp gấu khổng lồ bộ lạc. A hút sắc mặt khẽ biến, nuốt nuốt nước miếng nói, không, không cần cùng lúc đó, đóa cùng tráng trăm miệng một lời nói, ý "Ilie, ngươi thật tốt quá." Ba cái thanh âm, hai cái ý tứ đồng thời vang lên, những người khác nhìn về phía Á Húc ánh mắt liền không đúng rồi, đặc biệt Thiên Hà bộ lạc người đều rất tin Cố Lưu nói, cũng gặp qua Cố Lưu thành công làm nóng lên tiểu thú nhân, tiểu Á Thu hào lên, ở bọn họ xem ra nếu đã biết trong bộ lạc người có thể cứu chữa, trước mặc kệ có phải hay không thật sự, dù sao cũng phải thử một lần đi. Như thế nào cái này gấu khổng lồ bộ lạc Vu liền trực tiếp cự tuyệt. Không nói những người khác, ngay cả loại đều có chút kinh ngạc, A Húc cảm thấy không đúng, nàng kéo kéo khỏe miệng nói, bọn họ tình huống rất nghiêm trọng, ban đầu là một người nóng lên, sau lại toàn bộ bộ lạc đều khởi số nhiệt, các ngươi thiên hà bộ lạc người đi nói không chừng cũng sẽ như vậy, đây là hại các ngươi. Cố Lưu mỉm cười, không quan trọng, chúng ta bộ lạc có chúng ta vu che chở, chúng ta không sợ. Ngại, ngược đột nhiên rét run. A Húc, người này cười đến thật sự hảo chán ghét. Cố Lưu không chút để ý nói, nên sẽ không vu ngươi là vứt bỏ tộc nhân chạy ra đi, cho nên sợ hai chúng ta thiên hà bộ lạc đi cứu người. A Húc lập tức phủ nhận, sao có thể? Ta là gấu khổng lồ bộ lạc Vu, ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Cố Lưu gật đầu, nếu như vậy, vậy Thỉnh Vu dẫn đường đi. A Húc, nàng thật sự hảo chán ghét trước mặt cái này á thú. Chương 30 chương 30. Tối tăm, ở bước, âm lãnh. Lạnh băng trong sơn động tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất người. thô nặng thở dốc cùng áp lực tiếng khóc ở trong sơn động quanh quẩn một người cao lớn thú nhân xuyên qua màn mưa ôm một đại bó ướt dầm rề gậy gỗ đi đến giữa ngôi ở sơn động khẩu một cái thú nhân mắt lộ ra lo lắng nói thủ lĩnh ngươi không cần lại đi ra ngoài ngươi cũng ở nóng lên mắt mưa sẽ làm ngươi càng thêm nghiêm trọng ta là bộ lạc thủ lĩnh loại này thời điểm ta cần thiết đi ra ngoài vì đại gia tìm kiếm củi gỗ giống ôm ướt đầu gỗ đem bên cạnh người đưa qua ướt đầu gỗ dùng đá lấy lửa bập lửa gian nan mà sinh cháy Nhưng quần áo chân quý, có thể sử dụng tới bậc lửa bất quá là mỗi người trên quần áo một tiểu khối thôi. Hơn nữa quần áo không kiên nhẫn thiêu, đệ nhất khối đầu gỗ còn không có hăng khô, quần áo cũng đã đốt sạch. Hắc hôi yên thăng lên, bên cạnh mấy cái thú nhân ngửi được xương khói lập tức che lại ngực lớn tiếng khụ lên. Bọn họ đã khụ vài ngày, tiết hầu giống như là hủ bại đầu gỗ, từng tiếng đều mang theo gần đất xa trời thống khổ. Cửa thú nhân một khụ, giống như là đụng phải đệ nhất tờ giấy bài. Toàn bộ sơn động giống như đổ mì nổ quân bài giống nhau lục tục vang lên rách nát ho khan. Có á thú nghẹn ngào mà khóc lên, hắn thanh âm rách nát lại thô lệ, như là trong cổ họng kẹp đá nhì. Hắn nói, thủ lĩnh, chúng ta thật sự còn có thể sống sót sao. Giống trầm mặc trong chốc lát, hắn nói, có thể. Chỉ cần đem hỏa phát lên tới, chúng ta là có thể hào lên. Cái kia á thú nói, chính là, chính là đã có người đã chết, thủ lĩnh, đã có người đã chết ta. vu còn không có trở về. Nàng thật là cho chúng ta khẩn cầu thiên thần đi sao Vì cái gì nàng không lưu tại bộ lạc cho chúng ta đuổi đi tà linh Giống xoay người nhìn chính mình bộ lạc người Hắn nói không nên lời lời nói Hôm qua nói dối còn ở bên thai hắn Nhìn như chỉ qua ngắn ngủn một ngày thời gian Nhưng trong đó thống khổ dày vò làm cho bọn họ cảm thấy phảng phất đi qua đã lâu đã lâu Hắn thấy được mấy cái á thú trong lòng ngực tiểu thú nhân Tiểu á thú Hôm qua bọn họ còn có thể khóc thành tiếng tới Hôm nay bọn họ đã thật lâu thật lâu không có động tĩnh. Tiếp tục đi xuống bọn họ sẽ chết Hắn lại nhìn về phía mấy cái trên người có tiểu thương thú nhân cùng á thú Bọn họ tình huống cũng thực không xong Thậm chí liền ở đêm qua một cái á thú đã chết Chờ hắn đã chết Đại gia mới phát hiện hắn trên lưng thế nhưng có một đạo miệng vết thương Kia rất có thể là hắn ở trong rừng rầm thu thập thời điểm chịu thương Giống rất thống khổ Hắn không biết chính mình hiện tại hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo Hắn là gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh Hắn có trách nhiệm mang theo tộc nhân hảo hảo sống sót chính là hiện tại sở hữu tộc nhân đều rất thống khổ mà hắn đối này không hề biện pháp thậm chí liền một đống hỏa hắn đều sinh không đứng dậy giống nắm chặt trong tay đầu gỗ trong bộ lạc thú nhân á thú bắt đầu thấp giọng khóc lên bọn họ đều dự cảm tới rồi chính mình tử vong tà linh bóng ma bao phủ ở toàn bộ bộ lạc đã không có vụ, bọn họ không ai có thể đủ sống sót tại đây cao cao thấp thấp khóc thút thít chung giống chỉ cảm thấy hàn ý từng trận hắn nhịn không được bắt đầu phát run thấu xương lánh giống như từ xương cốt phùng thấu ra tới hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ cuối cùng hắn thật mạnh ngã xuống mất đi ý thức phía trước hắn nghe được có người kinh hoàng thất thố kêu thủ lĩnh thanh âm hôn hôn trầm trầm giống tựa hồ nghe tới rồi có người nói chuyện thanh âm ý thức dần dần thu hồi trong bộ lạc người còn chờ hắn nhóm lửa giống bá mở mắt nhanh ngại thính lực làm hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nhưng mà ở nhìn thấy trước mặt hết thể lúc sau hắn ốc sạch sẽ sơn động phát ra đùng thanh ấm áp đống lửa còn có hoặc nằm hoặc ngồi ở cỏ khô thượng tộc nhân Bọn họ trên mặt không có tuyệt vọng, cũng không có khóc thút thít, thậm chí có một cái tộc nhân đang cùng một cái cổ quái dùng bố che lại mặt người đang nói chuyện. Gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân trong mắt đều là chờ đợi, nàng hỏi, đóa, bọn họ thật sự không có gạt chúng ta sao? Chính là chúng ta vu đều nói chúng ta là bị tà linh cuốn thần, nàng cho chúng ta hiến tế lúc sau chúng ta cũng chưa có thể hào lên. Đóa, giống hơi hơi mở to hai mắt, cái này che mặt người thế nhưng là đóa. Hắn đương nhiên nhớ do đóa. Ở thiên thần lửa giận buông xuống lúc sau, đóa ca ca tráng bị thương, đùi phải chắc đứt, đóa có nàng ca ca cùng trong bộ lạc sống sót người cùng nhau bước lên tìm kiếm tân nơi rừng chân đường xá. Chính là ở cái này trong quá trình tráng chân càng ngày càng nghiêm trọng, đã có số vị truyền ra, Vũ nói tráng đã bị tà linh quân thân, tráng sống không được tới, mà đóa lại không chịu từ bỏ tráng, cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ xuống đoá cùng tráng, giống cho rằng đóa có lẽ đã chết, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn đến nàng. chẳng lẽ là nàng về tới bộ lạc tới chợ giúp bọn họ. Lúc này đoá mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta vì cái gì muốn gạt các ngươi. Chúng ta bộ lạc cũng có nóng lên tiểu thú nhân tiểu á thú, liền cùng các ngươi giống nhau như lúc, nhưng là bọn họ ăn xong chúng ta y y dược lúc sau thì tốt rồi. Đoá thanh em dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nước kéo, các ngươi này không phải bị tà linh quấn thân, y y nói qua giống các ngươi như vậy bệnh trạng là sinh bệnh, chỉ có y y mới có thể chữa khỏi, vu là không được. đúng lúc này có người kinh hỉ nói thủ lĩnh tỉnh thủ lĩnh tỉnh tất cả mọi người nhìn về phía giống giống ngồi dậy hắn phát hiện chính mình cả người vẫn như cũ run rùn trên người cũng vẫn là ở nóng lên quan trọng nhất chính là hắn ngồi dậy lúc sau mới phát hiện cái này sơn động theo chân bọn họ phía trước ở cái kia sơn động không giống nhau giống như muốn lớn hơn nữa một ít một cái thú nhân đã đi tới hắn nói thủ lĩnh ngươi rốt cuộc tỉnh lại chúng ta đều lo lắng gần chết giống gật gật đầu hắn nhìn về phía che mặt quá Hỏi, ngươi là Đoá? Là ngươi trở về chợ giúp chúng ta? Đoá đứng ở giống trước mặt, nàng lắc đầu nói, không phải thủ lĩnh, là thiên hà bộ lạc cứu các ngươi. Nàng dừng một chút nói, mà ta gia nhập thiên hà bộ lạc. Giống bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi hắn liền cảm thấy Đoá nói rất kỳ quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch, ở Đoá nói, nàng không có lại lấy gấu khổng lồ bộ lạc người ta nói lời nói. Bất quá hiện tại này không phải quan trọng nhất, giống chạy nhanh hỏi, Đoá, thiên hà bộ lạc đã cứu chúng ta là chuyện như thế nào? Hắn biết Thiên Hà bộ lạc khoảng cách bọn họ không tính xa, hai cái bộ lạc chi dàn cũng không có gì thù hận, nhưng bọn hắn toàn bộ bộ lạc hiện giờ đều là dáng vẻ này, Thiên Hà bộ lạc vì cái gì muốn cứu bọn họ? Đoá răm ba câu liền đem gấu khổng lồ bộ lạc vu tới Thiên Hà bộ lạc, Thiên Hà bộ lạc biết gấu khổng lồ bộ lạc nhân sinh bệnh lúc sau liền chạy nhanh dẫn người tới cứu bọn họ sự tình nói. Bên cạnh thú nhân còn nói: "Thủ lĩnh, ngươi ngất xỉu đi lúc sau không lâu Thiên Hà bộ lạc người liền tới rồi, bọn họ mang theo chúng ta tới rồi nơi này." Nói chúng ta toàn bộ bộ lạc người đều sinh bệnh, muốn uống dược mới có thể hào lên. Có thể làm trong bộ lạc người hào lên, giống rất là quan tâm nói, các ngươi uống lên sao. Cái kia thú nhân có chút co rúm lại, hắn nói, thủ lĩnh, chúng ta nguyên bản là tưởng chờ ngươi tỉnh lại lại uống, chính là thiên hà bộ lạc y hề nói chúng ta bộ lạc nhân tình huống thực nguy cơ, cần thiết lập tức uống dược. Hơn nữa mấy cái ngất xỉu đi tiểu thú nhân, tiểu a thu cùng thú nhân á thú đều bị đưa đến cái kia y hề địa bàn. Cái kia y ý, ý nói chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ sống sót. Giống đầu góc thực loạn, cái gì y ý, ý, cái gì dược, thậm chí còn có phía trước đó nói sinh bệnh, này đó đều là hắn hoàn toàn không biết đồ vật, hắn lộn không rõ, lại bắt được nhất trung tâm đồ vật. thiên hà bộ lạc người có thể cứu bọn họ bộ lạc người, uống xong dược bọn họ là có thể hào lên. Giống nói, làm tốt lắm, nếu có thể cứu chúng ta, nên uống dược. Nói xong hắn lại nói, đó, ta có thể trông thấy. Ý thì sao? Đóa, thủ lĩnh, ta đi hỏi một câu. Nghe được đóa truyền lời lúc sau, cố lưu thực mau đã kêu thượng thủ lĩnh rắc cùng hắn cùng đi thấy giống, vốn đang kêu vu, đang tiếp vu tránh ở trong sơn động không chịu ra tới, chỉ có thể từ bỏ. Lại nói tiếp ngày hôm qua lúc chẳng vạn, cố lưu biết gấu khổng lồ bộ lạc người đều sinh bệnh lúc sau liền động tâm tư, tuy rằng trải qua một lần động đất, hắn được đến rất nhiều sinh mệnh giá trị, nhưng sinh mệnh giá trị tiêu hao cũng đại a đặc biệt là yêu cầu phẫu thuật hạng mục. Rất nhiều thời điểm cứu trị một người thậm chí là thu không đủ chi, tình huống như vậy hạ không có người sẽ ngại kiếm lấy sinh mệnh giá trị cơ hội nhiều. Nhị chính là bởi vì không có nghe nói chuyện như vậy cũng liền thôi, thậm chí gấu khổng lồ bộ lạc tình huống không nghiêm trọng hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng cố tình gấu khổng lồ bộ lạc vu đều chạy ra, đủ để thấy được tình thế nghiêm trọng, thấy chết mà không cứu. Hơn nữa vẫn là thấy nhiều người như vậy muốn chết mà không cứu, cố lưu tự hỏi làm không được. Cũng may thủ lĩnh giác cũng có thể cứu chữa người ý tứ bọn họ tự nhiên là ăn nhịp với nhau làm gấu khổng lồ bộ lạc vu dẫn đường đi cứu người ở biết gấu khổng lồ bộ lạc bệnh trạng lúc sau cố lưu liền suy đoán bọn họ là mắc phải lưu cảm bình thường cảm mạo nhưng không có như vậy cường lây bệnh tính cho nên riêng làm cứu người thú nhân đều dùng bố bưng kín miệng mũi như vậy nhiều ít có thể phòng ngừa thiên hà bộ lạc người nhiễm thông qua phi mặt truyền bá lưu cảm tới rồi sơn động khẩu vừa thấy cố lưu đều kinh ngạc hắn là như thế nào đều không có nghĩ đến gấu khổng lồ bộ lạc người lại là như vậy nghiêm trọng Vài cái tiểu hài nhi đại nhân hôn mê, hơn nữa một đám môi khô giáo tái nhợt, gương mặt đỏ bừng, khủ lên quả thực như là truyền miên giường bệnh thật lâu người giống nhau, chỉ liếc mắt một cái hắn liền kết luận nơi này hảo những người này đều bởi vì lâu dài ho khan mắc phải phế quản viêm thậm chí viêm phổi, nếu là thiên hà bộ lạc không tới, nơi này, đại bộ phận người thật sự đều phải chết. liền cố lưu đều lắc bắp kinh hãi, thiên hà bộ lạc các thú nhân tự nhiên cũng bị dọa tới rồi, cũng may bọn họ hiện tại thực tin tưởng cố lưu Ở Cố Lưu trấn An Hạ chấn Định Sung dưới, một cái thú nhân khiêng hai người hướng tới Thiên Hà bộ lạc mà đi, còn có thể đi liền đi theo Thiên Hà bộ lạc mà sau. Chờ đem tất cả mọi người đưa tới Thiên Hà bộ lạc trời đã tối rồi, Cố Lưu lập tức an bài a độc bốn người che độc thuộc lòng mũi cấp Thiên Hà bộ lạc người dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, từ hệ thống cửa hàng mua sắm trung dược làm a độc bọn họ ngao dược, hắn tắc vào tiểu sơn động cấp trọng chứng mấy cái tiểu hài nhi, thành nhân trị liệu, này một vội chính là hơn phân nửa đêm, cũng may tình huống lại ổn định sung dưới. Bên ngoài A Độc bọn họ cũng đem dược phân tới rồi gấu khổng lồ bộ lạc những người. Đó trong tay, ở giữa có chút khúc chiết, vô pháp điều hòa, chỉ có thể tạm thời gắt lại. Lúc sau Cố Lưu cùng A Độc bốn người nghỉ ngơi, một giấc ngủ đến đại hừng đông, mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến đó, sửa sang lại một phen lúc sau liền cùng thủ lĩnh dắt cùng đi gặp gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Từ đây Lúc Sau Thiên Hà bộ lạc đem vĩnh viễn là gấu khổng lồ bộ lạc huynh đệ. Trong sơn động nằm ngồi mấy chục cá nhân Lại an an tĩnh tĩnh, chỉ có thể nghe được gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh giống cảm kích thanh âm. Loại này ngoại giao sự tình liền không phải cố lưu phụ trách phạm vi, hắn thể hiện rồi một cái bán tiên chuyên nghiệp tố chất lúc sau. Hơn nữa bên người a độc lại nhải đem hắn này hơn một tháng tới nay cứu người sự tích nói ra, gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh giống đã nửa là tin bọn họ nói, đương nhiên cũng không bài trừ gấu khổng lồ bộ lạc bị buộc nóng nảy tình. Húng, rốt cuộc bọn họ không uống dược chỉ có thể chết, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ thiên hà bộ lạc. đến tận đây cố lưu nhiệm vụ đã hoàn thành bên người thủ lĩnh rắc cùng giống đang nói chuyện cố lưu chú ý tới sơn động chỗ sâu trong có như vậy một nắm người ước chừng năm sau cá nhân thú nhân á thú đều có bọn họ tự thành một đoàn cùng người chung quanh danh giới rõ ràng hơn nữa ở người chung quanh uống xong dược tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp lập tức bọn họ còn ở không ngừng ho khan phải biết rằng cố lưu chính là ở bọn họ dược gia nhập khỏi ho dược tuy rằng không thể dựng xào thấy bóng nhưng cũng không đến mức một chút hiệu quả đều không có Chú ý tới hắn tầm mắt, A Độc thấp giọng nói, Lưu, tối hôm qua chính là bọn họ, bọn họ nói chúng ta thiên hà bộ lạc đều là kẻ lừa đảo, như thế nào cũng không chịu uống chúng ta dược. Cố Lưu nói, ngươi lại đi thử xem xem, bọn họ thủ lĩnh đã lên tiếng. A Độc gật đầu, hắn đi sơn động khẩu lấy một chén lính dược, đi đến kia đôi người trước mặt, Cố Lưu đứng xa xa nhìn, A Độc riêng đẻ thấp thanh âm, hắn nghe không thấy, chỉ thấy được A Độc đem trong tay chén đưa ra đi. Trong đó một cái á thú giơ tay liền đem á độc trong tay chén đánh nghiêng, lạnh lùng nói, chúng ta tuyệt đối không uống các ngươi đổ vỡ. Chén gốm răng rắc một tiếng nát, cố lưu đau lòng một giây, hắn đứng lên, hắn bên người thủ lĩnh rắc cùng giống cũng đều đứng lên nhìn qua đi. Á độc chính cả giận nói, không uống liền không uống, ngươi vì cái gì muốn đánh nát chúng ta bộ lạc chén gốm. Sao lại thế này? Giống cái thứ nhất ra tiếng, hắn nhìn về phía cái kia đánh nát chén gốm á thú, a lam, ngươi vì cái gì muốn đánh nát hắn chén gốm. têu a lam nam á thú ủy khuất nói thủ lĩnh hắn muốn buộc ta uống cái này đen tuyền thủy a độc cả giận nói lúc này mới không phải cái gì đen tuyền thủy đây là dược là có thể trị các ngươi bệnh dược là thực chân quý đồ vật so chén gốm còn muốn chân quý a lam cười lạnh vật như vậy thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm hương vị cũng như vậy đáng sợ so chén gốm còn muốn chân quý ngươi đừng gạt chúng ta ta chính là thấy được thứ này rõ ràng chính là các ngươi dùng một đống cỏ khô nấu ra tới ngươi đây là muốn hại chết chúng ta hắn đôi giống nói thủ lĩnh chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi thiên hà bộ lạc người nhất định bất an hảo tâm bọn họ muốn hại chết chúng ta đủ rồi a lam giống mặt châm xuống ngươi chẳng lẽ đã quên ở thiên hà bộ lạc tới phía trước chúng ta bộ lạc là cái bộ dáng gì sao chúng ta tất cả mọi người sắp chết không có hỏa không có vu chúng ta cái gì đều làm không được chỉ có thể cho chết nếu thiên hà bộ lạc người muốn hại chúng ta lại vì cái gì muốn đem chúng ta đưa tới nơi này tới Bọn họ ngốc sao? Đứng ở giống bên người thú nhân cũng nói, đúng vậy A Lam, các ngươi tối hôm qua liền nói Thiên Hà bộ lạc dược sẽ hại chết chúng ta, chính là chúng ta tối hôm qua uống lên, đến bây giờ cũng không có gì sự tình, thậm chí hảo những người này ho khăn cũng chưa như vậy nhiều. A Lam, các ngươi mấy cái không uống dược, chẳng lẽ là thật sự không sợ chết sao? Không phải, thủ linh không phải nói vu ở thiên thần nơi đó cho chúng ta khẩn cầu đi, có người sẽ khá lên, nhất định là vu tìm được thiên thần." Suy Đứng ở cố lưu phía sau đoá nhịn không được cười nhạo một tiếng, nàng nói, ngươi ngu xuẩn. Các ngươi vu rời đi các ngươi lúc sau liền đến thiên hà bộ lạc, nàng đi chỗ nào vì các ngươi khẩn cầu. A-lam sắc mặt đỏ lên, hắn nói, chúng ta không có nhìn thấy vu như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Đoá lạnh lùng nói, vậy ngươi là không thấy được các ngươi vu tự cấp chúng ta dẫn đường nửa đường, nàng liền chạy, ngươi nói lập tức liền phải nhìn thấy các ngươi, nàng vì cái gì muốn chạy. chương 31 mươi 31 Ở vô số lần khẩn cầu vũ cứu chính mình ca lại chỉ có thể được đến một cái chính mình ca ca muốn chết đáp án thời điểm đó không có oán hận, ở cùng ca cùng nhau bị trong bộ lạc mọi người làm như tà linh giống nhau tránh thời điểm đó không có đoán hận, thậm chí ở một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình cùng Kaka bị bộ lạc vứt bỏ lúc sau đó vẫn như cũ không có đoán hận. Nàng nói cho chính mình đây là thực bình thường sự tình, nàng có thể lý giải trong bộ lạc nhân vì cái gì sẽ làm như vậy, bởi vì Kaka bị tà linh quấn thân, mọi người đều không muốn chết. Tự nhiên sẽ như vậy, hơn nữa liền tính là nàng chính mình cũng sẽ không tới gần bị tà linh quấn thân người, chẳng qua lần này xảy ra chuyện chính là nàng ca mà nàng cùng ca ca chi gian cảm tình đủ để áp quá nàng đối tà linh sợ hãi. Cho nên nàng bị bộ lạc vứt bỏ cũng là không có biện pháp sự tình, tổng không thể vì nàng cùng ca hai người hại trong bộ lạc mọi người đi, nếu vẫn luôn như vậy thẳng đến chết đó có lẽ đều sẽ không oán hận bộ lạc, chính là nàng cùng ca bị thiên hạ bộ lạc cứu. Rất nhiều chuyện một khi có đối lập mới biết được chính mình tao ngộ nguyên lai cũng không bình thường, không phải sở hữu bộ lạc đều sẽ vứt bỏ bị thương người, không phải sở hữu bộ lạc người bị tà linh xâm lấn thân thể chỗ sâu trong lúc sau đều sẽ chết, ít nhất ở gấu khổng lồ bộ lạc vu trong miệng hẳn phải chết ca ca ở thiên hà bộ lạc y y trong tay hào lên. Hơn nữa bọn họ vẫn là bị thiên hà bộ lạc chủ động mang về bộ lạc, nay cung vứt bỏ nàng cùng ca ca gấu khổng lồ bộ lạc hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên ở ngay lúc này đoá đối gấu khổng lồ bộ lạc cũng không có quá nhiều đoán hận, bởi vì nàng đã từng là gấu khổng lồ bộ lạc người, nàng biết gấu khổng lồ trong bộ lạc đại gia ý tưởng, vứt bỏ nàng cùng ca ca không trách bọn họ, lại nói vu, nàng biết thiên hà bộ lạc vu cũng cứu không được người, tuy rằng trong bộ lạc không có người ta nói nói như vậy, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới mọi người đều là như vậy tưởng, cho nên có cái sự tình gì mọi người đều chỉ biết tìm ý gì Bởi vậy, đoá đối vu cũng không có quá nhiều đoán hận, Rốt cuộc không phải nàng không cứu nàng ca, ca mà là nàng căn bản là không có năng lực này. Thằng đến ở ý trong sơn động thấy được gấu khổng lồ bộ lạc vu, nghe được vu đối ý vu hãm, biết nàng thế nhưng còn muốn đem ý đuổi ra thiên hà bộ lạc, đó cảm thấy có chút phản cảm. Sau lại nàng càng là đã biết gấu khổng lồ bộ lạc những người khác sinh bệnh, mà vu một người chạy ra tới, nàng con ý đồ cự tuyệt thiên hà bộ lạc đi cứu gấu khổng lồ bộ lạc người, cũng chính là ở ngay lúc này Đoá ý thức được không đúng, nàng cảm thấy vu có vấn đề. Cái này hoài nghi ở nàng đi theo ý thì cùng đi cứu người trên đường, được đến vu chạy đi tin tức lúc sau bị hoàn toàn chứng thực, nguyên lai nàng trước kia nơi bộ lạc vu, cái kia làm nàng tồn kính hơn 20 năm vu, trừ bỏ không có cứu nàng ca ca bản lĩnh ở ngoài, vẫn là một cái vứt bỏ bộ lạc người. Cho nên nàng mới có thể yêu cầu ở thiên hà bộ lạc ở tạm, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt thiên hà bộ lạc người đi cứu người, cho nên nàng mới có thể ở cứu người trên đường nửa đường đào tẩu, bởi vì sự tình căn bản là không phải giống nàng nói như vậy. căn bản là không phải trong bộ lạc người bởi vì tình huống nghiêm trọng làm nàng rời đi nàng liên nói sao ở gấu khổng lồ bộ lạc người trong mắt sinh bệnh chính là tà linh quấn thân mà trong bộ lạc đối tà linh quấn thân có biện pháp chỉ có vu loại này thời điểm trong bộ lạc người sao có thể đem vu đổi đi Này hết thể đều là vu lời nói dối căn bản chính là nàng vứt bỏ trong bộ lạc người lúc trước nàng cùng ca ca cũng là như thế này bị bộ lạc cấp vứt bỏ đoá đột nhiên liền nhớ tới trong bộ lạc cho tới nay vứt bỏ tà linh quấn thân cùng tộc thói quen đúng rồi nàng rõ ràng nhớ rõ ở mười mấy năm trước trong bộ lạc còn không có vu thời điểm bọn họ gấu khổng lồ bộ lạc là chưa bao giờ sẽ vứt bỏ cùng tộc Đóa lạnh lùng mà nhìn đối diện a lam gàn từng chữ a lam ngươi như thế nào không nói lời nào ngươi muốn thấy vu căn bản là không giống các ngươi nói như vậy cho các ngươi khẩn cầu thiên thần nàng chạy tới thiên hà bộ lạc nói nàng muốn ở thiên hà bộ lạc ở tạm Còn nói ở mùa thu thời điểm nàng muốn cùng Thiên Hà bộ lạc cùng đi đại bộ lạc, lúc sau lại đi thần điện, nàng vứt bỏ gấu khổng lồ bộ lạc. A Lam Điên cuồng lắc đầu, hắn lớn tiếng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người đang nói dối. Hắn phía sau mấy cái thú nhân á thú cũng phi thường kích động, tỏ vẻ kiên quyết không tin đoá lời nói. A Lam còn nhìn thủ lĩnh quát, "Thủ lĩnh, thủ lĩnh, ngươi xem bọn họ Thiên Hà bộ lạc quả nhiên không có gì hảo tâm, bọn họ thế nhưng gạt chúng ta, còn nói vu nói bậy." Giống nuốt nuốt nước miếng, hắn nhắm mắt lại nói, "A Lam, Vu rời đi là đi khẩn cầu thiên thần là ta lừa các ngươi." Vu đột nhiên chạy ra sân động, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn chưa từng có cùng ta nói rồi một chữ, ta chỉ là sợ các ngươi căng không đi xuống, cho nên nói dối. A Lam ngây ngẩn cả người, hắn nói, "Thủ lĩnh, ngươi ở gạt chúng ta đi." "Giống, không, ta hiện tại nói mới là nói thật." A Lam trong mắt chảy ra nước mắt, hắn hút hút cái mũi nói, "Sẽ không, Vu sao có thể bỏ xuống chúng ta?" nàng nói qua muốn mang ta cùng đi thần điện nàng nói qua muốn cho chúng ta bộ lạc đều quá thượng hảo nhật tử vu tuyệt đối sẽ không làm như vậy các ngươi đều là kẻ lừa đảo hắn nhìn về phía trong bộ lạc những người khác hắn nói các ngươi đều nói chuyện à, vu ở chúng ta trong bộ lạc mười mấy năm các ngươi đều thực tôn kính nàng nàng không có khả năng làm ra chuyện như vậy đây là thiên hà bộ lạc nói dối các ngươi chẳng lẽ không tin vu sao nhưng mà chung quanh gấu khổng lồ bộ lạc người túi đầu không nói một lời nếu thật là thiên hà bộ lạc người nói như vậy còn chưa tính nhưng nói cái này lời nói người là đoá là bọn họ đều nhận thức đoá hơn nữa thủ lĩnh cũng lên tiếng bọn họ sao có thể không biết sự tình chân tướng huống hồ này ước chừng một ngày một đêm thời gian bọn họ ở cái kia lạnh băng trong sơn động chờ ngao tử vong ở hướng tới bọn họ tới gần bọn họ sao có thể không nghĩ tới vô kỳ thật là vứt bỏ bọn họ cái này khả năng chỉ là không có người dám nói ra mà thôi một cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút lá thú thở dài nói a lam các ngươi mấy cái trước đem dược uống lên đi thiên hà bộ lạc dược thật sự có thể cứu chúng ta các ngươi không cần cô phụ thiên hà bộ lạc đối chúng ta ân tình nàng vươn tay đi kéo a lam a lam một phen đẩy ra tay nàng chạy ra sơn động nàng nói ta tuyệt đối không tin các ngươi các ngươi đều là kẻ lừa đảo ta sẽ đem vu tìm trở về tiếng bước chân dần dần đi xa trong sơn động người nhìn về phía mặt khác mấy cái kiên trì không uống thuốc người giống lạnh lùng nói các ngươi cũng phải đi tìm vu sao một cái thú nhân nuốt nuốt nước miếng Hắn nói, thủ lĩnh, ta uống dược. Mặt khác vài người, chúng ta cũng uống dược. Mọi người, cho nên các ngươi là ở nháo cái gì đâu. Gấu khổng lồ bộ lạc cứ như vậy tạm thời ở thiên hà bộ lạc ở xuống dưới, cứu bọn họ thời điểm thấy bọn họ bộ dáng Thiên hà bộ lạc người đều bị hoảng sợ, nhưng trên thực tế lưu cảm như vậy bệnh tật hảo lên cũng mau Cường tráng thú nhân 4 ngày tả hữu thì tốt rồi lên. Hảo lên lúc sau bọn họ tự nhiên cũng ngồi không yên, đi theo thiên hà bộ lạc thú nhân cùng nhau đi ra ngoài đi săn. còn có giúp đỡ thiên hà bộ lạc mở sơn động chờ đến 7 ngày lúc sau ngay cả tiểu thú nhân tiểu a thú đều khỏi hẳn gấu khổng lồ bộ lạc cá thú cũng đi theo thiên hà bộ lạc cá thú cùng nhau làm việc đến nỗi rời đi chuyện này tựa hồ bị gấu khổng lồ bộ lạc người cấp quên tới rồi sau đầu lại qua một ít nhật tử mùa mưa rốt cuộc đi qua mặt trời trói trang trên cao thái dương không hề là đầu hạ như vậy nu hòa hiện tại liền tính là buổi sáng thời gian thái dương cũng giống nhau nướng nướng đến người chịu không nổi cũng may trong sơn động còn tính mát lạnh Mà cố lưu bên này lần trước động đất bị thương người đã hảo hơn phân nửa, còn có một bộ phận gãy xương cũng chỉ yêu cầu chậm rãi khôi phục, trắng cũng khôi phục rất khá, hiện tại có thể chống quải trượng khắp nơi đi một chút nhìn xem. Đến nỗi liệt, hắn chân đã gỡ xuống tấm ván gỗ cùng gậy gỗ, hiện tại đi lên còn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là làm trong bộ lạc người xem đến trận mắt há hốc mồm, lúc trước luôn là nghe nói liệt chân có thể khôi phục, tuy rằng bọn họ đều tin tưởng vu, nhưng nghề hà không có tiền lệ ở phía trước. hiện tại nhìn đến liệt chân thật sự có thể đi năng động tự nhiên khiếp sợ còn có a thụ nàng đôi mắt cũng khỏi hẳn hiện tại mang theo ngày mùa hè mặt trời mọc đi thu thập trong bộ lạc người cũng là kinh ngạc cảm thán liên tục đã mù người thế nhưng thật sự có thể một lần nữa thấy có người nhớ tới phía trước cố lưu nói qua a thụ nhìn không thấy nguyên nhân đối với thịt tươi là càng thêm sợ hãi những việc này đều bị gấu khổng lồ bộ lạc người xem ở trong mắt đối với a thụ cùng liệt tình huống bọn họ không hiểu biết nhưng bọn họ biết chẳng a Ở bọn họ trong mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ tráng hiện tại nhưng hảo, tuy rằng chân còn có chút vấn đề, nhưng sẽ không chết ta Một cái bị như vậy trọng thương, còn bị tà linh nhập thể, thậm chí bị vu ngắt lời sẽ chết người ở y trên tay thế nhưng sống sót. Còn có so cái này càng làm cho này đó sợ hãi tà linh sợ hãi tử vong người càng thêm động tâm sự tình sao. Vách núi dưới, bang bang thanh liên tiếp không ngừng, gấu khổng lồ bộ lạc cùng thiên hạ bộ lạc thú nhân đều ở mồ hôi ướt đấm mà mở sân động, tuy rằng ở bên nhau làm việc. Nhưng hai cái bộ lạc chi gian vẫn là có rõ ràng giới hạn, giống chính đem trong tay bén nhọn cục đá tạp lên vách núi, ở hắn lực lượng cường đại dưới, vách núi như mạng nhện vỡ ra, lúc này hắn bên người một cái thú nhân hỏi, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc nên làm cái gì bây giờ? Giống nhìn hắn, cái gì làm sao bây giờ? Cái kia thú nhân nói, chính là chúng ta bộ lạc về sau nên đi chỗ nào a? Chúng ta tổng không có khả năng về sau vẫn luôn đều như vậy cùng thiên hà bộ lạc cùng nhau đi, liền tính chúng ta nguyện ý. thiên hà bộ lạc cũng sẽ không nguyện ý đúng vậy hai cái bất đồng bộ lạc là không có khả năng ở khoảng cách hết sức địa phương cùng tồn tại bởi vì giã thu số lượng cùng quả dại này đó đều là hữu hạn khoảng cách gần liền sẽ bởi vì những việc này phát sinh mâu thuẫn cho nên hai cái bộ lạc chi gian thường thường khoảng cách khá xa thấy giống không nói gì cái kia thú nhân đánh bạo nói hiện tại mùa mưa đi qua chúng ta trong bộ lạc người cũng ở y trị liệu hạ toàn bộ hảo chúng ta có thể đem về sau bắt đến con mồi đưa một bộ phận cấp thiên hà bộ lạc Nhưng hiện tại chúng ta cần thiết đến đi rồi. Giống như mày, hắn nhìn về phía nơi xa một cái thú nhân, hắn nhớ rõ cái kia thú nhân kêu hắc, nghe nói hai tháng phía trước hắn bụng bị thương, còn bị ngọn lửa bỏng cháy, hiện tại trên bụng đều còn có giữ tận miệng vết thương, nhưng hắn còn sống, hiện tại thậm chí có thể bắt đến một ít loại nhỏ con ngồi. Gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân theo giống tầm mắt thấy được hắc, Hiển nhiên hắn cũng biết hắc sự tình, cảm thán một tiếng nói, y đi thật sự là quá lợi hại, nếu là chúng ta bộ lạc cũng có y thì tốt rồi. Như vậy chúng ta bộ lạc cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đệ thấp thanh âm nói, thủ lĩnh, nếu không chúng ta đi thời điểm đem ý đi cung cấp đi. Giống lạnh lùng nhìn hắn, thiên hạ bộ lạc đã cứu chúng ta, là chúng ta huynh đệ bộ lạc, ngươi chính là như vậy báo đáp chính mình huynh đệ bộ lạc. Thú nhân sắc mặt ngượng ngùng hắn nói, chính là, không có ý đi nói không chừng lại xối một lần vũ, chúng ta bộ lạc người đều sẽ đã chết. Trải qua lần này gấu khổng lồ bộ lạc người cũng đều biết bọn họ sinh bệnh là gặp mưa tạo thành. Giống bế lên cục đá tạp hướng vách núi, hắn nói, muốn trong bộ lạc có ý để, còn có một cái khác phương pháp. Chương 32 chương 32. Gấu khổng lồ bộ lạc gia nhập thiên hà bộ lạc sự tình ở hai cái bộ lạc đều nhắc lên sóng chiều. gấu khổng lồ bộ lạc thủ lĩnh giống tự nguyện từ bỏ thủ lĩnh vị trí, Tôn thiên hà bộ lạc thủ lĩnh rắc vì thủ lĩnh. Hợp với vài ngày trong bộ lạc đều ở nghị luận chuyện này, các loại ý tưởng người đều có. Nhưng nói tóm lại hai cái bộ lạc quan hệ không kém, hợp hai là một với đại bộ phận người mà nói đều là chuyện tốt. Đến nôi Cố Lưu, trừ bỏ mới nghe nói chuyện này ngày ấy có chút kinh ngạc ở ngoài, lúc sau hắn liền đem chuyện này cấp ném tại sau đầu. Hiện tại trong bộ lạc bị thương người đại bộ phận đều đã khôi phục, thiếu bộ phận cũng không cần hắn cùng A độc năm người thời thời khắc khắc nhìn. Hắn rốt cuộc từ động đất lúc sau vội đến chân không chạm đất trạng thái trung thoát ly ra tới, sinh mệnh giá trị ngạch chống đạt tới năm vị số, vốn đang có thể càng cao Nghề hà dược liệu tiêu hao càng là đáng sợ, trên đường còn có hảo chút bị xà trùng cắn thương người, hoa không ít sinh mệnh giá trị, bất quá cũng may kế tiếp mấy tháng không cần sầu. Chính mình sinh mệnh giá trị tiến vào đến ngược. Nhân mùa mưa qua đi, mặt trời lên cao, cố lưu buổi sáng mang theo chữa bệnh đội A độc chờ năm người đi rừng rầm thu thập, nhân tiện nhận dược hái thuốc, nói cho bọn họ mỗi loại dược sử dụng, tới rồi buổi chiều, hắn liền mang theo kiến trúc đội sơn, thản đám người đi sơn sau lưng cái bóng chỗ kháng thổ tạo phòng. làm không sai biệt lắm 10 ngày rốt cuộc bắt đầu dựng phong ốc, cố lưu đối này xác thật không có quá lớn nghiên cứu chỉ có thể sờ soạt tới đầu tiên là tìm cái khoảng cách bộ lạc không xa bình thản rộng mở địa phương đánh nền kháng thủ có thể đánh nền nhưng trong bộ lạc mỗi ngày tạc sơn động có rất nhiều cục đá vì thế nền chọn dùng cục đá sau đó lập thượng tứ phía tường chính diện tường thời điểm liền lưu ra cửa sổ cùng môn mặt tường cố định lúc sau mấu chốt chính là nóc nhà không có mái ngói chỉ có thể ở trên tường cố định mấy cây đại đầu gỗ đầm tường đất bao trùn đi lên, lại dùng tạc bình đá phiến bao trùn khe hở, cuối cùng lại tước tấm ván gỗ, tấm ván gỗ được khảm bao trùn đá phiến khe hở, cái này thoạt nhìn tứ bất tượng nhà ở cũng liền tạo hảo. Lúc sau lại bỏ thêm giường đất cùng cái bàn, đại thể cũng liền không sai biệt lắm. Cố Lưu đi vào thể nghiệm trong chốc lát, mặt tường hậu, nóc nhà cũng không tệ, khẳng định là so ra kém sơn động mát lạnh, nhưng cũng không có sơn động như vậy ở mức. duy nhất vấn đề chính là phòng chấn động tính năng khả năng không được tốt. Bất quá đều đến cái này nguyên thủy địa phương, còn muốn cái gì xe đạp. Cách đó không xa vây xem thú nhân á thú nhóm xem đến náo nhiệt, có người hỏi, ý, ý, ý làm đây là thứ gì a? Bên cạnh có người nói, là phòng ở, ý, ý, ý, ý nói phòng ở kiến hảo có thể ở lại người, nói là so sơn động còn hảo. Giọng nói rơi xuống, mọi người nhìn cái kia vương bức bùn sắc đồ vật, nhìn tới nhìn lui liền muốn nhìn ra nó nơi nào so sơn động hảo. nay đầu cố lưu đã gọi người đem thủ lĩnh giác cấp hô lại đây. chuẩn bị mang thủ lĩnh giác xem phòng ở. Giác đã sớm nghe nói y ghi hải mang theo người ở làm một cái tiêu phòng ở đồ vật, nhưng hắn không có như thế nào để ở trong lòng, mở một cái sơn động yêu cầu mấy chục cái thú nhân bận việc thật nhiều thiên tài có thể tạc ra tới, y ghi hải liền mang theo năm người, trong đó ba cái vẫn là á thú, mặc dù tin tưởng cố lưu rất lợi hại, hắn cũng không cảm thấy cái này tiêu phòng ở đồ vật có thể so sánh sơn động còn muốn hảo. Hiện tại nghe nói y ghi tìm hắn đi xem phòng ở, hắn lập tức liền chạy tới, rất xa liền thấy một cái nho nhỏ vương bức đồ vật đứng ở trên mặt đất chung quanh vây quanh hảo những người này hắn đi qua đi đám người tách ra y ỉa đối hắn nói thủ lĩnh thỉnh giáp đi vào cái này tiêu phòng ở đồ vật cái thứ nhất cảm giác chính là bên ngoài thoạt nhìn nho nhỏ bên trong đảo cũng còn rộng mở hắn đi đến một bức tường trước mặt duỗi tay sờ sờ phát hiện này rõ ràng là bùn nhưng lại giống cục đá giống nhau ngạnh có chút kỳ quái hắn lại đi đến một cái thật dài thường thường bùn đài trước nhìn không ra làm gì vậy Cố lưu nói, đây là giường đất, nhiệt thời điểm trải lên, cỏ khô lóc ngủ, lanh thời điểm trải lên ra thú. Hắn tổng kết, chính là ngủ địa phương. Giác gật gật đầu, hắn lại đi tới một cái đài trước, cái này đài cao một ít, Cố lưu nói đây là cái bản, dùng để ăn cơm địa phương, còn chỉ vào mấy chương ghế đá tỏ vẻ đây là ngồi địa phương. Nhà ở không lớn, vài bước liền đi xong rồi, giác thực không đi tâm nói, còn có thể. Bên ngoài thú nhân á thú vây quanh ở cửa, cửa sổ đem bên trong nhìn cái sạch sẽ. cũng đều cảm thấy không có gì quá đặc biệt địa phương, nhìn không ra tới nơi nào so sơn động hảo. Cố lưu biết chính mình kiến tạo kỹ thuật không quá quan, còn thiếu hảo chút ra cụ, càng chưa nói tới cái gì trang hoàng, nhà ở thoạt nhìn chính là sám xịt, so với sơn động còn chật trội, cứ như vậy nhìn xem, tự nhiên là nhìn không ra cái gì tốt xấu, cho nên cũng không bỏ trong lòng, tiêu giác lại đây chủ yếu chính là vì quá cái minh lộ. Tiến đi giác, hắn nói cho kiến trúc đội 5 người, nếu bọn họ muốn kiến tạo phòng ở, hắn nguyện ý hỗ trợ Hai cái thú nhân cùng ba cái A thú đều là vẻ mặt cười gượng, hiển nhiên mặc dù phòng ở là bọn họ làm ra tới, bọn họ cũng không cảm thấy phòng ở hảo. Cố Lưu tự nhiên cũng không bắt buộc, chỉ là đêm đó hắn liền mang theo A độc dọn tiến vào phòng ở, buổi tối hơn ngại thảo, lại dùng tấm ván gỗ giữ cửa cửa sổ chắn lên, ngủ ở phô thật dày thảo lót cùng gia thú trên giường, cố Lưu rốt cuộc ngủ cái không có môi cắn rác. A độc so với hắn tỉnh đến sớm, thấy cố Lưu tỉnh lại lúc sau liền hưng phân nói, Lưu, không có mua ơi. Buổi tối không có mưa cắn ta, hắn còn kích động mà nói, còn không có tiểu sâu bỏ đến ta trên người, ở trong phòng ngủ thật tốt quá. Cố Lưu cười nói, còn không ngừng đâu, chờ đến thời tiết lạnh lên, trời mưa chúng gió, chúng ta giữ cửa cùng cửa sổ một quan, bên ngoài phong liền thổi không tiến vào, bên trong phát lên hỏa ấm áp đâu. A độc đôi mắt lượng cực kỳ, hắn nói, Lưu, ngươi quá lợi hại, tốt như vậy đồ vật trong bộ lạc những người khác cũng có thể trụ sao? Cố Lưu, chỉ cần bọn họ tưởng là có thể chính mình kiến. này có thể so mở sơn động dễ dàng nhiều. A Độc nói, bọn họ nhất định đều tưởng nhà ở tử. A Độc rất là hưng phấn, cùng ngày liền cấp trong bộ lạc những người khác phổ cập phòng ở chỗ tốt, hắn nói được hứng thú bừng bừng, nhưng mà trừ bỏ hạ cùng mấy cái A Thu tán đồng ở ngoài, trong bộ lạc những người khác đều phản ứng thường thường, trong bộ lạc mở sơn động công tác còn ở tiếp tục. Ban đêm, thiên hà trong bộ lạc lâm vào một mảnh yên tĩnh, đại bộ phận người đều ở trong sơn động ngủ say, mấy cái thú nhân canh giữ ở sơn động ngoại. Bọn họ là phụ trách cảnh giới, ngồi vây quanh ở đống lửa bên, mấy cái gác đêm thú nhân nhỏ giọng mà nói chuyện. Một cái thú nhân nhìn về phía mấy chục mét nơi xa phòng ở nói, y ở cái kia kêu, kêu phòng ở đồ vật đều ở vài chấm đi, hắn cùng A Độc còn không trở về sơn động sao. Về sơn động, bên cạnh thú nhân lay một chút tuổi lửa, đống lửa đùng một tiếng, hắn nói, các ngươi không nghe A Độc nói sao. Hắn nói cái kia kêu, kêu phòng ở đồ vật trụ lên nhưng hảo, buổi tối bên trong không có mối cùng sâu. có thể một giấc ngủ đến hừng đông đầu. Không có sâu sao có thể. Nói là y tìm được rồi một loại kêu ngải thảo thảo, cái loại này thảo hơn lúc sau là có thể đem muỗi hơn chạy, hơn nữa ngươi xem y cái kia phòng ở, ngủ thời điểm khẩu tử đều đổ đến gác gao, muỗi cùng sâu cũng vào không được sao. Như thế, này mấy buổi tối, bọn họ này đó phụ trách gác đêm thú nhân chính là thấy, trong phòng không có một cái khẩu tử, bọn họ xem đều xem không đi vào, bất quá một cái thú nhân nói, chúng ta thú nhân sợ cái gì? Chỉ cần biến thành nguyên hình, môi căn bản cắn không đến chúng ta, nhưng thật ra những cái đó á thú có thể ở ở cái này trong phòng. Đúng vậy, cái kia phòng ở quá nhỏ, không thích hợp chúng ta thú nhân trụ. Vài người còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một cái trong sơn động có người hoảng sợ kêu lên, xà, xà, có xà chạy tiến sơn động. nay một tiếng thê lương kêu to trực tiếp đem toàn bộ bộ lạc người đều cấp xảo lên, nghe nói có xà, tất cả mọi người luôn cúi lên. chạy nhanh xem xét chính mình chung quanh có hay không xả gác đêm mấy cái thú nhân lập tức chạy tới quả nhiên gặp được một cái đen xì xả chạy nhanh đem xả đánh chết ném ra bộ lạc cũng may không có người bị cắn gác đêm thú nhân ngượng ngùng nói lúc sau chúng ta sẽ chú ý các ngươi tiếp tục ngủ đi hào những người này gật gật đầu trở về tiếp tục ngủ nhưng còn có một bộ phận người đặc biệt là phát hiện xả cái kia sơn động thú nhân á thú nhóm nơi nào còn dám ngủ ở bọn họ trong lòng xả chính là tà linh sứ giả Ngủ đến nửa đêm tà linh sứ giả tới rồi chính mình bên người, nếu là không ai phát hiện bọn họ có phải hay không cứ như vậy bị cắn chết. Trước kia thiên hà bộ lạc ở tại trên vách núi đá, sơn động địa thế rất cao, có thể chui vào sơn động xà rất ít, nhưng hiện tại bọn họ trụ sơn động liền dừa gần mặt đất, khoảng cách rừng rậm còn rất gần, mấy ngày nay ban ngày nhìn thấy xà số lần đều nhiều lên, hiện tại trời tối, xuất hiện xà chẳng phải là càng nhiều. Trên thực tế từ ở chỗ này sơn động trụ hạ tới nay, trong bộ lạc bị rắn cắn người đều nhiều. Giống đêm nay như vậy có xả chạy tiến sơn động cũng không phải lần đầu tiên, buổi tối ngủ trong bộ lạc hảo những người này đều là lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình bị gian cắn, cho dù có ý hề, liền tính ý lìa nói có chút xả không phải tà linh sứ giả, nhưng bọn họ vẫn là sợ a Thấy bọn họ cái dạng này, gác đêm một cái thú nhân khuyên bọn họ, các ngươi mau ngủ đi, chúng ta kế tiếp sẽ chú ý xả Bị dọa đến cái kia á thú hỏi, vừa rồi các ngươi không có chú ý sao? Mấy cái thú nhân... Bọn họ tuy rằng đang nói chuyện, nhưng thật đúng là chú ý chung quanh. Á Thu ôm chặt chính mình nói, sa động lên căn bản không có thanh âm, thiên lại hắc các ngươi sao có thể xem tới được. Mấy cái thú nhân, loại này đại lời nói thật lúc này nói ra là tưởng mọi người đều ngủ không được sao. Bọn họ đành phải nói lưu một người ở bọn họ cửa động thủ, như vậy cũng sẽ không có cái gì vấn đề, vì thế cái này sơn động đại bộ phận người tự nhiên cũng ngủ. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia bị dọa đến Á thú nàng bị dọa đến không nhẹ. cho dù có người thủ nàng nói cái gì cũng không dám ngủ tiếp mấy cái thú nhân cũng không có biện pháp chỉ có thể từ nàng làm nàng đi theo bọn họ cùng nhau ở bên ngoài đống lửa bên gác đêm kết quả a thú giống như là dọa phá gan thường thường xoay đầu đi tổng giác chính mình phía sau có xả vài lần xuống dưới mấy cái thú nhân cũng đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vốn dĩ gác đêm liền khó chịu còn có cái lúc kinh lúc giống a thú thật sự quá khó khăn bất quá thấy a thú nơm nớp lo sợ bộ dáng cũng không đành lòng trách móc nặng nề Lúc này một thanh âm vang lên, ngươi tới chúng ta nơi này ngủ đi. Á thú cùng mấy cái thú nhân nhìn qua đi, phòng ở môn mở ra, y cùng A độc đang đứng ở cửa, y nói, ngươi xem chúng ta phòng ở có môn, đóng cửa lại lúc sau cho dù có xả nó cũng vào không được. Á thú nhìn nhìn cố lưu, nàng gật gật đầu, bay nhanh chạy đến cố lưu bên người, nhìn cố lưu cùng A độc tướng môn bản cấp khép lại, lại dùng đại thạch đầu lấp kín môn, môn kín kẽ, liền cái môi đều phi không tiến vào, nàng lúc này mới rốt cuộc cán tâm nhỏ giọng nói cảm ơn y rỉa cố lưu xua xua tay không cần cảm tạ mau ngủ đi ngày mai còn muốn thu thập a thú hút hút cái mũi nằm ở cố lưu cùng a độc lâm thời cho nàng phô thảo lót cùng ra thú thượng cuối cùng nhìn mắt phá hỏng môn cùng cửa sổ rốt cuộc can tâm nhắm hai mắt lại chờ đến ngày thứ hai cái này a thú liền tìm tới rồi cố lưu nàng ngượng ngùng xoắn xít nói y ta cũng muốn kiến một cái phòng ở có thể chứ chương 33 chương 33 mươi a thủy hiện tại thái dương lớn như vậy người muốn đi đâu a một cái nhỏ sinh nữ á thú đi ra sơn động nàng xoay người đối phía sau á thú nói ta muốn đi tìm ý gì, ta muốn kiến phòng ở trong sơn động á thú chừng lớn đôi mắt kiến phòng ở a thủy người choáng váng sao cái kia nho nhỏ phòng ở trụ lên có cái gì tốt chúng ta hiện tại ở trong sơn động thật tốt ta sơn động như vậy rộng mở phí cái kia công phu làm gì a thủy không nói gì nàng xoay người đi ra ngoài trong sơn động á thú bĩu môi nói thật là cái ngốc tử. Bên cạnh A Thu thở dài. Tối hôm qua A Thủy bị sợ hãi, hôm nay buổi sáng có người nhìn đến nàng từ y trong phòng ra tới. Nghe nói tới rồi buổi tối phòng ở khẩu tử đều bị lấp kín, thứ gì còn không thể nào vào được, cho nên A Thủy mới muốn kiến phòng ở đi. Bên kia cố Lưu mang theo A Thủy tìm được rồi sơn cùng thản mấy người này, bọn họ có kinh nghiệm. Nghe nói A Thủy nguyện ý cho bọn hắn một ít đồ ăn làm thù lao, tự nhiên đều nguyện ý vì A Thủy kiến phòng ở. Vì thế trong bộ lạc đệ nhị đóng phòng ở liền kiến lên. Lần này tốc độ càng mau, không đến nửa tháng thời gian liền tạo hảo, tại đây lúc sau trong bộ lạc thế nhưng lại lục tục có á thú tìm được cố lưu tỏ vẻ bọn họ muốn kiến phòng ở, quay chung quanh cố lưu phòng ở, trong bộ lạc phòng ở nhiều lên. a mố, ta đau bụng. Tối tăm sơn động chỗ sâu trong, một cái tiểu thú nhân ôm bụng thống khổ nói. Ở hắn bên người, một cái nam á thú sờ sờ hắn cổ khởi bụng, lấy ra một cái vàng lóng ánh trái cây, đối tiểu thú nhân nói, nham, mau ăn, ăn liền không đau. tiểu thú nhân lắc đầu a mố, ta không đói bụng ta không muốn ăn đổ vợ nam á thú nghiêm túc nói nham nghe lời ngươi quá gầy muốn ăn nhiều một chút mới được cuối cùng tiểu thú nhân tiếp nhận trái cây thống khổ mà ăn lên thật vất vả ăn xong rồi trái cây hắn vẫn là ôm bụng kêu đau ở hai người cách đó không xa một cái á thú nhìn thấy tiểu thú nhân cái dạng này không đành lòng mà trao mày nói a thạch nham bụng luôn là ở đâu, ta cảm thấy ngươi hẳn là mang theo hắn đi y thì ở nơi đó a mao ngươi không rõ ta không có khả năng mang a thạch đi y rìa nơi đó têu a mao nữ á thú nhìn a thạch khó hiểu vì cái gì chẳng lẽ a thạch ngươi không tin y rìa sao y rìa đã cứu chúng ta toàn bộ bộ lạc a thạch nghiêng đi mặt hắn túi lầu nói ta đương nhiên tin tưởng y rìa y có thể làm người bị bệnh hào lên nhưng ta nham không có sinh bệnh dẫn hắn đi tìm y rìa là vô dụng chính là nham như vậy thống khổ mấy ngày nay hắn càng là mỗi ngày đều ở bụng đau ngươi không thấy được nham đã thực gầy sao Rõ ràng là cái tiểu thú nhân, nhưng hắn so mặt khác tiểu thú nhân nhỏ gầy không biết nhiều ít, còn như vậy đi xuống nham nói không chứng sẽ. Sẽ không. Nam á thú đột nhiên đề cao thanh âm, hắn kích động nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, á mau ngươi đi trước đi, ta không trách ngươi. Nghe thế câu nói nữ á thú a mau tức giận đến không được, nàng nói, hảo hảo hảo, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Nữ á thú bị khí đi rồi, tiểu thú nhân dầm gì thống khổ nói, a mố, ngươi giúp, giúp ta đi, ta bụng quá đau. Nham, A mô giúp ngươi xoa bụng, ngươi ngoan ngoãn, chỉ cần nhẫn qua đi thì tốt rồi. Gấu khổng lồ bộ lạc gia nhập đối với thiên hà bộ lạc thành nhân mà nói đến tuột cùng như thế nào vẫn chưa biết được, nhưng đối với thiên hà bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú tới nói đây chính là kiện đại đại sự tình tốt. Hạ bay nhanh mà chạy ra phòng ở, đúng vậy, hắn A mô thỉnh trong bộ lạc thú nhân giúp bọn hắn cũng tu sửa phòng ở, từ phòng ở kiến hào lúc sau, hạ cùng A Mộ vẫn luôn đều ở tại trong phòng. Hạ không bao giờ dùng nghe có chút ra thú nghiến răng đánh hô thanh âm, không bao giờ sợ những cái đó đáng giận sâu cắn hắn, hắn amô cũng không cần lo lắng buổi tối ngủ lúc sau hắn bị xà cấp cắn. Ở hạ xem ra, ý kiến tạo phòng ở thái thái thật tốt quá, ý kiến cũng thái thái quá lợi hại. Hắn bay nhanh mà chạy qua còn ở kiến tạo phòng ốc các thú nhân, hạ không nhịn xuống trộm cười cười, những người này ngay từ đầu đều nói ý phòng ở không tốt, kết quả hạ mấy trận mưa, lại có mấy người buổi tối ngủ phát hiện xa lúc sau. Bọn họ không đều bắt đầu kiến tạo phòng ở sao Chạy qua này đàn thú nhân, hạ chạy đến một chỗ lỏa lồ vách núi, ở chỗ này đã có vài cái tiểu thú nhân, tiểu A thú, nhìn thấy hạ lại đây, một cái tiểu thú nhân với tay hô, hạ, mau tới. Nơi này có thật nhiều bùn. Hạ chạy qua đi, cái kia tiểu thú nhân nói, hạ, ngươi xem nơi này bùn có thể chứ. Mặt khác tiểu thú nhân tiểu A thú cũng đều mắt trông mong nhìn hạ, hạ ngồi xổm xuống thân mình học phía trước cố lưu về thổ bộ dáng gại gai thổ. Sau đó hắn ra vẻ nghiêm túc gật đầu nói, có thể dùng. Mấy cái tiểu hài nhi nháy mắt hoan hô lên, ly hạ gần nhất cái kia tiểu thú nhân nói, chúng ta đây liền chạy nhanh bắt đầu chú ý thổ đi. Một đám tiểu hài nhi đào dây đằng đào dây đằng, lấy tấm ván gỗ lấy tấm ván gỗ, dây đằng bọn họ có thể chém tới, nhưng tấm ván gỗ liền không ở bọn họ có thể chế tác phạm vi, đây đều là bọn họ từ chính mình a mộ nơi đó lấy tới. Nhìn thấy mấy thứ này, hạ phi thường hưng phấn, hắn mang theo một đám tiểu hài nhi tạo hảo khuôn đúc. đem thổ điền đi vào, vung tay lên nói, chú ý thổ. Tiểu thú nhân nhóm lập tức cầm gậy gỗ phanh phanh phanh mà chú ý lên, trong lúc nhất thời bùn xa đời trời, lại vừa thấy khuôn đúc thổ lậu lầu, nơi nào có nửa điểm bị đầm bộ dáng, nhưng bọn họ vui vẻ cực kỳ. Hạ là thật sự thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, từ A mỗ đôi mắt nhìn không thấy lúc sau, hắn nhất định phải mỗi ngày đi theo trong bộ lạc cá thú cùng nhau đi ra ngoài thu thập, trở về còn muốn chiếu cô A mỗ, liền tính A mỗ làm hắn đi ra ngoài chơi. hắn cũng vui vẻ không đứng dậy nhưng là hiện tại a mô đôi mắt hảo hắn tự nhiên lại có thể vui vui vẻ vẻ cùng trong bộ lạc tiểu thú nhân tiểu a thú chơi hơn nữa bởi vì gấu khổng lồ bộ lạc gia nhập trong bộ lạc tiểu thú nhân cùng tiểu a thú nhiều lên đối với hắn như vậy tiểu hài nhi tới nói tự nhiên càng náo nhiệt càng vui vẻ một bên đấm vào thổ hạ trộm nhìn về phía cách đó không xa một cái tiểu a thú nàng kêu a nguyệt là gấu khổng lồ bộ lạc tiểu a thú hạ cảm thấy nàng lớn lên đẹp nhất Cho nên hắn vẫn luôn muốn cùng A Nguyệt cùng nhau chơi Đem trong tay đại gậy gỗ giao cho tiếp theo cái gấp không chờ nổi tiểu A Thú Hạ đi tới A Nguyệt bên người Hắn học A Nguyệt bộ dáng ngồi xổm xuống, xuống Hỏi, ngươi không đi chơi sao? Chú y thổ có thể tạo phòng ở Thổ chú y hảo lúc sau Chúng ta cũng có thể tạo một cái phòng ở ra tới Tiểu A thu A Nguyệt lắc đầu Nàng nhìn mắt cách đó không xa chú y thổ tiểu thú Nhân tiểu A Thú nhóm dầu dĩ mà nói Ta hảo bằng hưu không có ra tới Bạn tốt A Nguyệt thế nhưng đã có bạn tốt. Hạ đồng tử động đất, hắn quả thực gấp không chờ nổi muốn hỏi, A Nguyệt, chúng ta có thể trở thành bạn tốt sao? Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, hắn nhớ tới ngày hôm qua hỏi Lưu ca như thế nào cùng người khác trở thành bạn tốt thời điểm. Lưu ca nói cho hắn muốn kiên nhẫn, phải vì bằng hưu suy xét, trợ giúp bằng hưu, cho nên hắn hỏi, ngươi hảo bằng hưu vì cái gì không có ra tới. Chúng ta cùng đi kêu hắn xuất hiện đi. Bên người A Nguyệt đột nhiên hít hít cái mũi, hạ có chút hoảng loạn. Hắn tưởng chính mình chẳng lẽ nói sai lời nói sao. Chính chân tay luôn cuống, tiểu A Thu A Nguyệt thương tâm nói, hắn bụng đau quá, hắn không thể ra tới cùng chúng ta cùng nhau chơi. Nói nói A Nguyệt sẽ nhỏ giọng mà khóc lên, nham hảo đáng thương, hắn quá đáng thương, vì cái gì hắn bụng sẽ như vậy đau? ô ô ô ô ô Người đừng khóc, đừng khóc. Hạ hoàng đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ, hoang mang rối loạn mà nói, Lưu Các chúng ta dẫn hắn đi tìm Lưu Các đối, chúng ta dẫn hắn đi tìm Lưu Lưu ca là ý đi hắn nhất định có thể nhiên ngươi hảo bằng hữu bụng không đau. A Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hạ, nước nở hỏi, thật vậy chăng? Chính là nham bụng đau đã lâu đã lâu. Thật sự, hạ nói được chém đinh chặt sát, Lưu ca đều có thể cho các ngươi toàn bộ bộ lạc người đều hảo lên, hắn nhất định có thể trị hảo nham. A Nguyệt nhữ lại mày, nhỏ giọng nói, chính là Nham A mô nói nham không phải sinh bệnh. Hạ vung tay lên, mặc kệ hắn có phải hay không sinh bệnh. Làm Lưu ca ca nhìn một cái bụng cũng sẽ không càng đau. Ai, đối nga. A Nguyệt đứng lên, nghĩ đến cái gì nàng lại chần chờ Nàng nói, chính là hiện tại là buổi sáng, ý thì không phải đi thu thập sao. Hạ lắc đầu, không có. Hôm nay buổi sáng thời điểm có cái A thú bị đào nổi năng, Lưu ca ca tự cấp cái kia A thú xử lý miệng vết thương, hắn không có đi ra ngoài thu thập. A Nguyệt, chúng ta đây mau đi tìm nhằm đi. Nói xong nàng kéo hạ tay liền hướng tới trong bộ lạc chạy. Rõ ràng là cái tiểu thú nhân, tốc độ so A Nguyệt nhanh thật nhiều, nhưng hạ chỉ đỏ lên mặt đi theo A Nguyệt phía sau chạy. Thức mau, bọn họ liền đến một cái sơn động, A Nguyệt lôi kéo hắn chạy đi vào, hiện tại là buổi sáng, trong bộ lạc cá thú đều đi ra ngoài thu thập chỉ có một ít thú nhân cùng tiểu thú nhân tiểu á thú lưu tại trong bộ lạc, buổi chiều cùng buổi tối chen trúc sơn động hiện tại rất là chống trải A Nguyệt lôi kéo hạ thẳng đến mục tiêu, bọn họ bay nhanh mà chạy đến sơn động chỗ sâu trong. hai khối đột ra đại thạch đầu phía dưới một cái hẹp hỏi tối tăm không gian chung nằm ở một cái tiểu thú nhân hạ mở to hai mắt nhìn hắn hỏi hắn vì cái gì muốn ngủ ở nơi này nơi này như vậy hắc a nguyệt là nham a mỗ làm nham ngủ ở nơi này nói như vậy liền không có đồ tồi có thể thương tổn nham hạ càng kinh ngạc nhưng hắn là cái thú nhân a liền a thú đều không cần như vậy cẩn thận thú nhân còn cần như vậy sao a nguyệt lắc đầu ta cũng không biết nói a nguyệt ngồi xổm xuống thân bò đi vào. Nàng đẩy đẩy nham, hô, nham, nham, mau tỉnh lại. Nô. Tiểu thú nhân tỉnh lại, hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn A Nguyệt hô một tiếng. A Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? A Nguyệt hỏi hắn, nham, ngươi bụng còn đau không? Nham lắc đầu, hiện tại không đau, chính là buổi sáng thời điểm còn ở đâu. Hắn lại nói, A Nguyệt, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi đi ra ngoài chơi, ta hiện tại buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Đừng ngủ. Hạ vội không ngừng mở miệng, nham. ta là thiên hà bộ lạc hạ, ta cùng a nguyệt là đến mang ngươi đi tìm y nham mở mịt nói, ta vì cái gì muốn đi tìm y a nguyệt, ngươi bụng đau a? hạ nói y nhất định có thể làm ngươi bụng không đau. nàng nói, nham, chúng ta đi nhanh đi. nham lắc đầu, không, ta không thể đi y lị nơi đó. a nguyệt cùng hạ, vì cái gì? nham nghiêm túc nói, đây là ta a Mô nói, chỉ liệu liệu chính là người bị bệnh, nhưng ta không phải sinh bệnh, y không giúp được ta. a nguyệt. chính là chính là nàng chính là nửa ngày chính là không ra chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía hạ hạ rất có ý thức trách nhiệm mà nói chính là ngươi đi xem y cũng sẽ không có cái gì vấn đề à, y cũng sẽ không làm ngươi bụng càng đau nếu có thể chị hảo khẳng định rất tốt rồi nhưng là không có biện pháp ngươi không cũng vẫn là như bây giờ sao nham hơi hé miệng hắn có chút một bức nỉ non nó nói đối nga chính là ta a không cho ta đi tìm y thì hắn lại cúi đầu hạ vội la lên Ngươi ngốc à, hiện tại ngươi a mẫu bọn họ đều ở bên ngoài thu thập chúng ta trộm mà đi sau đó lại trộm mà trở về ngươi a mẫu căn bản là không biết ta a nguyện thật mạnh gật đầu đối nham chẳng lẽ ngươi không nghĩ bụng không đau sao nham có chút tâm động cuối cùng hắn nói hảo chúng ta trộm đi ba cái tiểu hài nhi đang muốn chạy ra sơn động mặt khác hai cái tiểu thú nhân không biết từ sơn động cái nào góc chạy ra tới một cái tiểu thú nhân nói các ngươi không chuẩn mang nham rời đi một cái khác tiểu thú nhân đối nham là chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân a nguyệt ngươi cũng là chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc tiểu a thú ngươi về sau là muốn trở thành ta a thú ta không chuẩn ngươi cùng cái này thiên hà bộ lạc tiểu thú nhân đi ra ngoài a nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lỗ ngươi nằm mơ ta mới không phải ngươi á thú hơn nữa ta cùng nham chính là phải rời khỏi sân động không liên quan các ngươi sự nói xong nàng liền lôi kéo nham cùng hạ hướng ra ngoài chạy tới tiểu thú nhân lỗ cùng hồng bay nhanh mà đuổi theo ra đi Chắn ba người trước mặt, A Nguyệt đang muốn chạm đi ra ngoài, hạ đi ra, mấy ngày nay hắn đang ngon, hung hăng mà dài quá một đầu, thế nhưng so trước mặt tiểu thú nhân lỗ cùng hồng đều cao một ít, hắn nói, tránh ra, bằng không ta liền tấu các ngươi. Hạ vài tháng thời gian đều cùng thành niên Á Thú cùng nhau làm việc, lúc ấy liền đem chính mình trở thành một cái đại nhân, còn học xong giống đại nhân giống nhau biểu đạt huy hiếp, hiện tại làm ra bộ dáng này, khác không nói, hù dọa hai cái tiểu thú nhân vẫn là không có vấn đề. Lỗ cùng Hồng phát hiện hạ so với bọn hắn cao, hơn nữa khí thế cũng so với bọn hắn đủ, nháy mắt liền do dự, hạ giống lên một tiếng, tránh ứng ra. Hai cái tiểu thú nhân vội không ngừng tránh ra, hạ liền mang theo A Nguyệt cùng nham hướng tới Cố Lưu nơi sơn động đi. Chương 34 chương 34. Trước mắt tiểu thú nhân tóc dối tung, nho nhỏ một khuôn mặt khô gầy phát hoảng, xám xịt quần áo hạ là cực kỳ gầy yếu thân hình, bụng lại cầm quần áo đỉnh ra tới một cái độ cung, tiểu hài nhi chính nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn. ngươi kêu nham phải không cố lưu ngồi sổm xuống, xuống tiểu hài nhi gật gật đầu nhỏ giọng nói y đi hề, ta là nham cố lưu lộ ra một cái chấn áng cười nham có thể đem bụng lộ ra tới cấp ta nhìn xem sao nham khiếp đảm mà nhìn về phía phía sau a nguyệt cùng hạ hạ đứng ở nham bên người nói nham đừng sợ lưu ca ca sẽ trợ giúp người. a nguyệt cũng đi đến bên kia cầm nham tay cố lưu sốc lên nham quần áo dỗi tay ấn xuống nham bụng hỏi nham bụng đau lên thời điểm là nơi này đau không nham lắc đầu cố lưu thay đổi vị trí tiếp tục hỏi lần này nham gật gật đầu cố lưu lại nhẹ nhàng lớn lớn hắn rốn chúng quanh nơi này đâu sẽ đau không nham gật đầu hắn nhìn cố lưu tựa hồ có chút kinh ngạc miệng hơi hơi dương vốn là không tính tiểu nhân đôi mắt ở khô gầy khuôn mặt nhỏ thượng sấn đến càng thêm lớn hắn hỏi yi ngươi như thế nào biết bên cạnh hạ lập tức tự hào nói lưu ca ca cái gì đều biết cố lưu một bên a nguyệt sùng bái mà nhìn về phía cố lưu ý ngươi thật là lợi hại muốn giải thích nói nuốt trở vào cố lưu nói sang chuyện khác dò hỏi nham mặt khác bệnh trạng dẫn dắt rời đi ba cái tiểu hài nhi lực chú ý nham ăn cái gì thời điểm ăn uống hảo sao nham nhỏ giọng nói trước kia ta có thể ăn được thật tốt nhiều đồ vật cố lưu hiện tại đâu nham nhăn lại mi hắn nuốt bụng nói hiện tại ta luôn là không đói bụng cố lưu lại hỏi hắn nham ngươi bài tiết thời điểm có hay không ở bài tiết vật nhìn đến mặt khác đồ vật nham túi đầu nhỏ giọng nói Không có. Cố Lưu, sẽ nôn mửa sao? Chính là đem ăn vào đi đồ vật nổ ra. Nham không nói, Cố Lưu nhìn về phía hắn, Nham đem đầu vùi ở trước ngực, hắn đi đến Nham trước người ngồi sổng xuống, ôn nhu nói, Nham, bụng đau khó chịu sao? Lần này Nham ừ một tiếng, Cố Lưu lại nói, Nham, muốn bụng không đau sao? Nham lại lên tiếng, Cố Lưu nói, như vậy Nham ngươi liền phải đem sở hữu sự tình đều nói cho ta, ngươi hiện tại là sinh bệnh, cho nên bụng mới có thể đau. Mà ta chỉ có đã biết ngươi sở hữu tình huống mới biết được như thế nào trợ giúp ngươi. Nham vẫn là rũ đầu, hạ cung A Nguyệt ở một bên ngược lại gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Hạ nói, Nham, ngươi mau nói a, Mau trả lời Lưu Kaka, như vậy Lưu Kaka mới có thể trợ giúp ngươi. A Nguyệt cũng nói, Nham, Lưu Kaka là y hắn nhất định có thể trợ giúp ngươi. Chính là, A Mô nói ta không phải sinh bệnh. Nham ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, hắn nhìn cố Lưu nói, y ta có thể không trả lời vấn đề của ngươi sao? Ta không nghĩ trả lời. Cố lưu thở dài, giơ tay sờ sờ nhăm đầu, hắn hỏi, vì cái gì đâu? Nhăm nước mắt lưng trong nói, A mộ không cần ta nói, ta nói A mộ liền sẽ sinh khí, ta không nghĩ A mộ sinh khí. Ý, ý ta thật là sinh bệnh sao? Ngươi có thể không hỏi mấy vấn đề này liền trị liệu ta sao? Cố lưu lại lần nữa thở dài, hắn nói, ngươi thật sự sinh bệnh, nếu không trả lời mấy vấn đề này, ta không thể bảo đảm có thể trị hảo ngươi. bất quá ta sẽ thử xem xem cố lưu bồi quá thân cờ lật mở phòng y di tế hệ thống cửa hàng mua sắm một lần ít tuyến cấp nham bụng làm kiểm tra kiểm tra kết quả chính như hắn sở liệu như vậy nham hoạn nghiêm trọng run bố bệnh ở nhìn đến nham ánh mắt đầu tiên kỳ thật cố lưu trong lòng liền có mấy cái suy đoán bởi vì nham thật sự là quá gầy thiên hà bộ lạc tuy rằng là một cái nguyên thủy bộ lạc nhưng kỳ thật đại bộ phận người đều cũng không đặc biệt gầy bọn họ chỉ là tinh trắng mà giống nham như vậy lớn nhỏ tiểu thú nhân tiểu á thú được đến bộ lạc thực tốt chiếu cố a mộ hoặc là a phụ còn ở nói nói như vậy bọn họ đều là thực khỏe mạnh bộ dáng dưới tình huống như thế nham liền có vẻ quá bất đồng đặc biệt hắn tứ chi khô gầy bụng lại đổ ra hiển nhiên không phải bởi vì đói khát mà tạo thành gầy yếu ở dò hỏi nham bụng đau đớn bộ vị lúc sau cố lưu trong lòng phán đoán ổn vài phần hắn kê tiếp mấy vấn đề là vì chứng thực chính mình phán đoán mắc phải run đũa bệnh hài tử ở tương đối nghiêm trọng thời điểm sẽ muốn ăn không phân chấn ghê tẩm nôn mửa thậm chí sẽ xuất hiện dị thực thích thích ăn bùn một loại đồ vật tề chu cùng thượng bụng đau đớn còn sẽ phun hồi liền hồi nếu nham tỏ vẻ ở hắn nôn hoặc là bài tiết vật chúng phát hiện run đũa tung tích như vậy không cần mặt khác kiểm tra cố lưu là có thể hoàn toàn phán đoán nhưng nham cự tuyệt trả lời hắn vấn đề cố lưu chỉ có thể cho hắn làm một lần kiểm tra kiểm tra kết quả cũng đích xác chứng thực hắn chuẩn bệnh nham trong bụng có run đũa mặc dù là ở hoa quốc run đũa bệnh ở tiểu hài nhi chúng cũng là một cái cực kỳ thường thấy bệnh đặc biệt là ở hoa quốc nông thôn tiểu hài nhi thích chơi bùn cũng không có tốt đẹp vệ sinh ý thức bắt bùn xa tay trực tiếp để vào trong miệng run đũa chứng cứ như vậy tiến vào bụng ở người trang đạo trung vui sướng mà sinh trưởng hoa quốc còn như thế hiện tại là ở gã đại lục một cái nguyên thủy địa phương nơi này vệ sinh quan niệm mấy đẳng với vô đừng nói là tiểu hài nhi cố lưu phòng trừng hảo chút thú nhân á thú nói không chừng bụng đều có run đũa xa xa Cố Lưu từ cửa hàng mua sắm đuổi trùng dược, hắn dùng chén gỗ thịnh một chén sạch sẽ thủy đối Nham nói, Nham, đem rửa ăn xong đi. Bên cạnh Hạ hỏi, Lưu ca ca, ngươi biết Nham là làm sao vậy? Cố Lưu nói, "Ân, Nham trong bụng có sâu, cho nên mới sẽ bụng đau. Hạ cung A Nguyệt hoảng sợ mà nhìn về phía Nham bụng, Hạ khó có thể tin nói, Nham, ngươi trong bụng vì cái gì sẽ có sâu? Nham ngơ ngác mà nhìn Hạ, nhìn nhìn lại A Nguyệt, đột nhiên loa mà một tiếng liền khóc ra tới. Lúc này bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, cố lưu ngẩng đầu nhìn lại, một cái nam á thu xông vào, thấy được khóc thút thi nham, hắn bay nhanh mà xông tới đem nham ôm vào trong ngực, cảnh giác mà nhìn, cố lưu nói, ý ngươi phải đối ta nham làm cái gì? Cố lưu hỏi hắn, ngươi là nham A Mỗ." A thạch gật đầu, đúng vậy, ý ta rời đi thời điểm nham còn ở trong sơn động hảo hảo ngủ, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này kêu A thạch nam á thu khí thế rất có công kích tính. Cố lưu tỏ vẻ lý giải, mặc cho ai nhìn đến chính mình hài tử ở một cái người xa lạ trước mặt khóc lớn đều sẽ là thái độ này, nhưng thật ra hạ cùng A Nguyệt đều bị dọa tới rồi, hai cái tiểu hài nhi giấu ở cố lưu sau lưng, một tiếng cũng không dám cổ họng, cố lưu vì bọn họ chống đỡ, đối nam á thú nói, nham A Mỗ, nham nói cho ta hắn bụng đã đau đã lâu, cho nên vừa rồi ta vì nham làm kiểm tra, xác định nham là sinh bệnh, ta đã cho hắn chuẩn bị tốt dược, ăn xong dược lúc sau hắn bụng liền sẽ không lại đau. cố lưu thái độ thực ôn hòa nham run lũa bệnh tương đối nghiêm trọng bụng đau cũng không phải một ngày hai ngày sự tình hắn a mỗ là khẳng định biết chuyện này chỉ cần giải thích rõ ràng nham a mộ sẽ làm nham ăn yỉa ý ý, nham sự tình không cần ngươi quản ta nham tuyệt đối không phải sinh bệnh cố lưu hắn nghĩ nghĩ nói nham a mỗ nham chỉ là sinh bệnh cũng không phải bị tà linh cuốn thân hắn bụng có sâu chỉ cần ăn xong dược là có thể hảo yỉa ý ý, ngươi đừng nói nữa a thạch nâng cầm nước nhìn cố lưu Ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ bộ lạc, cũng đã cứu ta cùng nham, chúng ta đều thực cảm tạ ngươi, nhưng là có sự tình ngươi không hiểu, nham tuyệt đối không phải sinh bệnh, hắn cũng không cần ngươi trợ giúp, càng không cần ăn ngươi dược. Cố lưu. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Ở chỗ này, gài ạ đại lục, thiên hà bộ lạc, một cái nguyên thủy bộ lạc, thế nhưng có người nói hắn cái gì cũng đều không hiểu. Là, này đó người nguyên thủy có thể nói hắn ở thu thập, san thu thậm chí sinh tồn phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện tại bọn họ nói chính là y hề học, nham rõ ràng là hoạn run bố bệnh, cái này á thú thế nhưng nói hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cố lưu hít vào một hơi, hắn nói, nham a mẫu, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết nham là vì cái gì bụng đau? Ta đương nhiên. Không, ta không biết. Nam á thú trên mặt lộ ra hoảng loạn cùng cảnh giác, hắn nói, ý nghĩa, ta đem nham mang đi. Đúng lúc này. Nguyên bản bởi vì A mộ xuất hiện đã không còn khóc thút thít nham đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. hắn hoa hoa khóc dòng nói, đau. A mộ, ta bụng lại bắt đầu đau. Ô ô ô A thạch ôm nham, trên mặt hiện lên lo lắng. hắn nói, đừng sợ, nham, A mộ mang ngươi trở về, chúng ta ăn một chút gì thì tốt rồi. A mộ, ta không muốn ăn đồ vật, A mộ ngươi giúp giúp ta, bụng quá đau, ta chịu không nổi. Có lẽ là dãy rùa đến quá mức lợi hại. Nham thế nhưng từ hắn A mộ trong lòng ngực rơi xuống trên mặt đất, phịch một tiếng, nghe được người bên cạnh đều cảm thấy đau, hắn A mộ càng là bổ nhào vào nham bên người, vội vàng mà đem nham bế lên tới kiểm tra thân thể hắn, trong miệng lo lắng hỏi, nham, ngươi có hay không bị thương, đều là A mộ sai, A mộ không có ôm hảo ngươi. Cố lưu đi qua đi, kiểm tra rồi nham thân thể còn có đầu, hắn nói, yên tâm, nham không có bị thương. A thạch hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn bế lên nham liền phải rời đi. Cố lưu ngăn trở hắn nói, Nham A mố, Nham hiện tại phát bệnh, cần thiết vì hắn trị liệu. Nham còn ở đau hô, hắn A mỗ lại nói, không cần ý gì, Nham sẽ không có sự tình gì. Cố lưu cho mày, hắn thật sự là không rõ trước mặt cái này á thú là chuyện như thế nào, rõ ràng hắn là thực để ý Nham không phải sao. Chỉ là từ trong lòng ngực rơi xuống, hắn đều lo lắng Nham bị thương, nhưng hiện tại Nham đau đến đầy đầu đều là hãn, trong miệng đau hô không ngừng, hắn lại vẫn như cũ cự tuyệt hắn vì Nham trị liệu. Quá kỳ quái. Cố Lưu nhìn Nam Á Thú, trầm giọng nói, "Nham A Mỗ, nham hoạn bệnh, tiêu run đũa bệnh, hắn trong bụng có một loại gọi là run đũa sâu, sâu sẽ cắn hắn trong bụng đồ vật, cho nên hắn mới có thể bụng đau." A Thạch đầy mặt không kiên nhẫn, hắn nói, "Irie, ta phải đi." "Nham A Mỗ." Cố Lưu cất cao thanh âm đánh gây hắn nói, "Ngươi biết nham hiện tại đã bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Ngươi nhìn xem nham hiện tại bộ dáng, so với cùng tuổi tiểu thú nhân, hắn gầy nhiều ít." Ta hỏi ngươi mấy ngày này nham có thể ăn xong nhiều ít đồ vật, nham bụng đau bao nhiêu lần. Ngươi có biết hay không lại không uống thuốc, nham trong bụng sâu liền sẽ rảo phá hắn ruột, nham sẽ chết. A thạch ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía cố lưu, cố lưu cũng lạnh lùng nhìn hắn, hắn đệ thượng tuyết trắng viên thuốc, nói, đây là dược. Bang! Tuyết trắng viên thuốc lăn xuống trên mặt đất, A thạch đôi mắt cổ đến đại đại, trong mắt mang theo điên cuồng, hắn từng câu từng chữ nói, nham sẽ không chết, ta nham không, sẽ... Nói xong hắn liền ôm nham chạy ra khỏi sân động, cố lưu chạy nhanh đuổi theo đi, hắn không có khả năng ngồi xem nham đau thành bộ dáng này mà mặc kệ, nhưng hắn thể lực ở hoa hạ xem như không tồi, trải qua hai tháng rèn luyện cũng đề cao một ít, nhưng so với nơi này nguyên trụ dân tới nói vẫn là đại đại không bằng, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, A Thạch ôm nham thế nhưng đã sắp chạy ra bộ lạc, dư quang nhìn thấy một cái quen thuộc tóc vàng thú nhân, cố lưu hô liệt, đem cái kia ôm tiểu hải, nhi A Thu cho ta ngăn lại tới. Chương 35, chương 35. Các ngươi muốn làm cái gì? Nam Á thú điên cuồng muốn vọt tới Cố Lưu bên người, nhưng hắn bị liệt chắn đến kín mít, đột phá không được thú nhân. Hắn hung tận mà nhìn về phía Cố Lưu, trong miệng la lớn, buông ra nham, ta nham tuyệt đối sẽ không ăn ngươi dược, ngươi cho ta buông ra hắn. Ở Cố Lưu trước người, tiểu thú nhân nham gào khóc, hắn ôm bụng nhìn về phía chính mình A Mỗ, trong miệng nói, A Mỗ, A Mỗ. Tình cảnh này thế nhưng rất có vài phần sinh ly tử biệt ý tứ. mà hắn cùng liệt chính là chống đỡ này đối thân nhân chi gian đại phôi đảng, liên tưởng đến nơi này Cố Lưu là đầy đầu hát tuyến, hắn cầm lấy một cái khắc viên thuốc đối nham nói, "Nham, bệnh của ngươi không thể lại kéo, mau uống thuốc." Nham lắc đầu, hắn chảy nước mắt nói, "Ilie, ngươi thả ta a mô đi, ta muốn ta a mô." Cố Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, tâm nói đây đều là chút chuyện gì nhi à vừa rồi hắn đuổi theo Nham A Mộ chạy ra, kết quả phát hiện Nham A Mộ sắp chạy ra bộ lạc, vừa lúc liệt xuất hiện cho nên hắn làm liệt ngăn cản nham a mỗ liệt cũng làm rất khá thành công mà đem người chắn xuống dưới vốn dĩ chỉ cần tiếp tục khuyên bảo nham a mỗ đồng ý nham uống thuốc thì tốt rồi nhưng ai biết nham a mỗ giống như là phát điên giống nhau ôm tiểu hài nhi bắt đầu đấu đá lung tung liệt sợ hãi tiểu thú nhân bị thương dứt khoát đem tiểu thú nhân đoạt lại đây cái này nham a mỗ càng điên rồi cố lưu vốn định nhân cơ hội sẽ làm nham đem dược ăn xong đi lại cũng không nghĩ tới không có a mỗ đồng ý nham nói cái gì đều không uống Cố lưu đứng lên đối liệt nói, liệt, ngươi làm hắn lại đây đi. Liệt nhíu mày, hắn nói, y y này á thu điên thật sự, nói không chừng sẽ thương tổn ngươi. Cố lưu, không có việc gì, hắn sẽ không. Hào đi. Liệt đi tới một bên, hắn chân thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, chỉ là đi lại trong quá trình có rất nhỏ biệt nữ cảm, hắn đi tới cố lưu bên người đứng yên. Mà nam á thu á thạch gấp không chờ nổi mà nhằm phía nham, đem nham ôm vào trong ngực, hắn dương mắt hung tận mà nhìn về phía cố lưu. Cố lưu đỡ chán, hắn nói, nham a Mỗ, trước cho ngươi nói tiếng thực xin lỗi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách ta làm liệt ngăn cả ngươi, không có mặt khác ý tứ, chỉ là bởi vì nham bệnh tình rất nghiêm trọng, sớm một chút uống thuốc hắn có thể thiếu chịu rất nhiều khổ, ngươi đem hắn mang về, hắn vẫn là sẽ bụng đau, ngươi nhìn xem nham hiện tại bộ dáng, hắn đau. Thành cái dạng này, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Nham xúc ở hắn a mỗi trong lòng ngực nhỏ rộng mà đau hô, a thạch biểu tình tựa hồ có chút lỏng. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Cố Lưu nói, "Ilie, ta nói, ta nham không phải sinh bệnh, ngươi dược không giúp được hắn." Nói xong hắn bế lên nham xoay người liền rời đi, Cố Lưu nhíu mày nhìn hắn bóng dáng đứng ở hắn bên người liền nói, "Ilie, loại người này còn quản hắn làm cái gì? Ngươi cứu bọn họ toàn bộ bộ là người, hắn đối với ngươi lại như vậy bất kính, ngươi muốn cứu hắn hại tử, hắn còn nghi ngờ ngươi, người như vậy nên làm hắn bệnh chết." Cố Lưu thở dài, "Nếu sinh bệnh chính là cái kia nam á thú" Ta đương nhiên sẽ không quản hắn, nhưng hiện tại chịu tội chính là tiểu thú nhân. Liệt như như mày, không để bụng nói, tiểu thú nhân lại như thế nào, chính hắn cự tuyệt ý lìa dược. Không phải như thế, hắn căn bản không biết chính mình làm ra quyết định ý nghĩa cái gì, hắn chỉ là đang nghe A mỗ nói mà thôi. Lúc này hạ lôi kéo A Nguyệt chạy tới cố Lưu bên người, hạ thấp giọng nói, Lưu ca, thực xin lỗi, là ta đem hắn đưa tới nguyên nơi này tới. Hạ biết chính mình cấp Lưu ca mang đến phiền thoái, hắn vốn dĩ cho rằng nham bụng đau. Chỉ cần ăn Lưu ca ca dược thì tốt rồi, nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến Lưu a mộ sẽ cái dạng này, hắn qua ấy nấy. Cố Lưu sờ sờ đầu của hắn, không phải ngươi sai, hạ, ngươi làm được thực hảo, phát hiện trong bộ lạc có nhân sinh bệnh không thoải mái lúc sau nên nói cho ta. Bên cạnh A Nguyệt nhút nhát sợ sẽ hỏi, Lưu, ca ca, nham bụng còn ở đâu, phải làm sao bây giờ A? Cố Lưu nghĩ nghĩ, tạm thời trước chờ một chút đi. người bị kích thích tàn nhẫn, lại đi. phòng trừng sẽ chỉ làm nham a mố đem hắn trở thành ác lang thái dương càng ngày càng cao đi ra ngoài săn thú cùng thu thập thú nhân cùng Á thú nhóm đều đã trở lại trong bộ lạc bắt đầu phiêu khởi một cổ đồ ăn hương vị bởi vì cố lưu làm làm mẫu hiện tại thiên hà bộ lạc nấu thịt đều thích hướng bên trong thêm một ít sinh hương, hoa tiêu còn có người hướng bên trong giải hành giữa trưa cố lưu cùng a độc ăn xào thịt đã phiến giá thượng hòa đôi nướng nướng nhiệt đem thịt mở phóng đi lên trên da dầu trơn lại để vào thịt nạc lát gừng hoa tiêu giá hành phiên xào, cuối cùng giải lên mối lại xứng với một chén sền sệt địa quả cháo này một cơm liền ăn đến no no hạ cung a nguyệt ăn xong đồ vật đều còn luyến tiếp phong chén đặc biệt là a nguyệt nàng lần đầu tiên ăn đến cố lưu làm gì đó thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắn chờ đến nàng bông chén cố lưu mới hỏi nàng có quan hệ nham cùng nham a mộ sự tình chẳng qua a nguyệt tuổi quá tiểu nàng trừ bỏ biết nham bụng thường xuyên sẽ đau ở ngoài liền cái gì cũng không biết cố lưu vì thế giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ làm cho bọn họ đi nham nơi sơn động hỏi thăm về nham cùng nham a mộ sự tình nói đêm nay còn thỉnh bọn họ ăn cái gì hai cái tiểu ra hỏa hoàn thiên hỉ địa chạy không đến một giờ hai cái tiểu hài nhi liền chạy trở về đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mồ hôi hơn nữa hôn bùn xa thoạt nhìn rất là chật vật cố lưu chạy nhanh hỏi các ngươi đây là làm sao vậy quăng ngã sao hắn kéo qua hạ loát khởi hạ tay áo mới phát hiện hắn khuỵu tay đều sát chảy ra mặt trên còn có bùn xa A Nguyệt bàn tay cũng phá ra, cố Lưu lập tức cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, hắn xử lý hạ, A Độc xử lý A Nguyệt, sạch sẽ nước trôi tẩy miệng vết thương, hạ tê một tiếng, hắn nói, Lưu ca ca, không có việc gì, chúng ta ở trong sơn động gặp lỗ cùng hồng, bọn họ muốn khi dễ A Nguyệt, ta liền đem bọn họ đều đánh, bọn họ bị thương so với ta còn trọng, bọn họ hai cái đều đánh không lại ta một. Cái đâu? Bên cạnh A Nguyệt nhỏ giọng hút không khí, sau đó thập phần nghiêm túc gật đầu nói. Hạ so lô cùng hồng thêm lên đều phải lợi hại. Hơn nữa lô cùng hồng là người xấu. Đối. Bọn họ là người xấu. Hạ nắm nắm một khác chỉ nắm tay, Lưu ca Ca, A Độc ca Ca, chính là bọn họ buổi sáng đi tìm nham A Mỗ, bằng không hiện tại nham đã ăn xong dược, hắn bụng đã không đau. A Nguyệt, Ân, Hạ nói đúng. Cố Lưu cùng A Độc cười cười, cấp hai cái tiểu hài nhi xử lý miệng vết thương, lại cho bọn hắn giặt sạch mặt cùng tay, đem trên người hôi đều cho bọn hắn lau. Hạ liền gấp không chờ nổi mở miệng, lưu ca, ca ta cùng A Nguyệt hỏi trong sơn động tiểu thú nhân, bọn họ nói nham A mộ đã sớm biết nham bụng đau, bọn họ còn nói nham A mộ tính tình hảo quái, căn bản không cho mặt khác tiểu thú nhân tới gần nham, nói bọn họ này đó tiểu thú nhân sẽ thương tổn nham, cho nên trừ bỏ A Nguyệt không có người. Nguyện ý cùng nham cùng nhau chơi. Ân. A Nguyệt ở bên cạnh khẳng định gật đầu, mấy ngày này nham A mộ cũng không thích ta đi tìm nham chơi. Đúng rồi. Hạ chạy nhanh bổ sung. Trong sơn động có cái á thú nói cho chúng ta biết, hắn nói nham A mộ trước kia không phải cái dạng này, là từ nham bụng bắt đầu đau lên lúc sau hắn mới không cho những người khác tới gần nham. Cố lưu như mày, nói như vậy chẳng lẽ nham A mộ là hoài nghi những người khác hại nham, cho nên nham bụng mới có thể đau. Hắn lắc đầu, lầm bầm lâu bầu, không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy kịch liệt mà phản đối nham uống thuốc. Hắn nhìn về phía hạ, còn có cái gì sao? Hạ lắc đầu, lưu ca ca. Đã không có, đại gia giống như đều không phải thực thích nham A mô, nhìn thấy nham thời gian cũng không nhiều lắm, cho nên bọn họ cũng không biết mặt khác. Cố Lưu nói, các ngươi làm được thực hảo, hôm nay buổi tối chúng ta vẫn là ăn xào thịt thế nào. Hạ cùng A Nguyệt vui vẻ nói, hảo. Hai đứa nhỏ mang về tin tức ngược lại là làm Cố Lưu càng thêm nghi hoặc, nham A mộ cũng quá kỳ quái, nghe hạ cùng A Nguyệt mang về tới tin tức, hơn nữa hắn quan sát đến, nham A mộ rõ ràng là thực coi trọng nham. Hơn nữa loại này coi trọng trình độ ở Thiên Hà Bộ Lạc, thậm chí gấu khổng lồ Bộ Lạc Mặt Khác cá thú trong mắt đều không phải bình thường. Nếu hắn như thế để ý chính mình Hải tử, thậm chí còn không cho Mặt Khác Hải tử tới gần chính mình Hải tử, kia vì cái gì hắn sẽ đối nham uống thuốc? Chuyện này như vậy phản cảm. Cố Lưu không nghĩ ra cái nguyên cớ, thừa dịp ngày thực liệt, cơ hồ không có người ở bên ngoài hoạt động, hắn tìm được rồi đóa, tưởng từ đóa trong miệng biết một ít về Nham A Mộ sự tình. Đoá cùng Tráng đang ở trong sơn động ngủ, phát hiện Cố Lưu tới, hai cái thú nhân lập tức ngồi dậy đi theo cố lưu ra sơn động ở cố lưu trong phòng biết cố lưu muốn hỏi a thạch nham a mỗ sự tình lúc sau nàng đem chính mình biết đến đều nói nói cùng hạ cùng a nguyệt mang về tới tin tức cũng không có quá lớn khác biệt ở nàng nói xong lúc sau tráng bổ sung nói kỳ thật a thạch không phải chúng ta bộ lạc ca thú cố lưu nhìn về phía hắn tráng tiếp tục nói a thạch là mấy năm trước mới đến chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc hắn thú nhân kêu động nguyên bản là chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ chẳng qua ở hai năm trước động bị bạo thú cắn chết a thạch mang theo nham cũng không có lại tìm mặt khác thú nhân kia a thạch phía trước là cái nào bộ lạc ca thú Tráng hắn là một cái đại bộ lạc ca thú cái kia bộ lạc kêu có nguyên bộ lạc bên trong có đảo bố mới chúng ta gấu khổng lồ bộ lạc là đi có nguyên trong bộ lạc đổi lấy đồ vật thời điểm a thạch nhận thức động cùng động cùng nhau về tới chúng ta bộ lạc cố lưu các ngươi biết hắn ở trước kia bộ lạc sự tình sao Tráng, không biết mấy năm nay có nguyên bộ lạc đồ vật thiếu chúng ta đi có đảo bộ lạc đã lâu cũng chưa đi có nguyên bộ lạc Tiến đi hai cái thú nhân cố lưu sửa sang lại ý nghĩ hắn phát hiện chính mình tưởng lậu a thạch luôn miệng nói nham không cần uống thuốc lại còn có nói lậu miệng thừa nhận hắn là rõ ràng nham bụng đau nguyên nhân tuy rằng hắn có phải hay không thật sự biết muốn đánh thượng một cái dấu chấm hỏi nhưng hiển nhiên hắn tự nhận là là biết chân tướng mà a thạch ở phía trước gặp qua giống hắn giống nhau bác sĩ sát xuất bằng không có thể xin giúp đỡ người chỉ có vu Lưu, bên ngoài nóng quá, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? A được hỏi. Cố Lưu, ân, ta thực mau trở về tới. Gấu khổng lồ bộ lạc Vu đã chạy, nhưng Thiên Hà bộ lạc cũng là có Vu. Chương 36, chương 36. Ngại là cực độ không muốn giúp cố Lưu, từ cái này á thú vào bộ lạc, hắn ở bộ lạc địa vị liền một ngày so một ngày thấp. Lần trước hắn đem gấu khổng lồ bộ lạc Vu mang nhập bộ lạc, vốn dĩ cho rằng phía chính mình hai người, như thế nào đều có thể đấu quá cái kia cố Lưu. kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến a hút thế nhưng vứt bỏ gấu khổng lồ bộ lạc người còn ở đi tìm gấu khổng lồ bộ lạc nửa đường chạy cái này lại ở trong bộ lạc địa vị liền càng thêm không hảo một cái bởi vì tà linh quấn thân mà vứt bỏ toàn bộ bộ lạc vu mấu chốt cái này vu còn cùng hắn quan hệ thực hảo liền tính trong bộ lạc người không nói cái gì lại cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng vốn dĩ không yêu ra cửa hắn càng là suốt ngày đều xúc ở trong sân động hôm nay cùng thường lui tới cũng không có cái gì khác nhau hắn chính mơ màng sắp ngủ Cố lưu lại đột nhiên tìm tới môn, nói là yêu cầu hắn hỗ trợ, ngoại đầu tiên là không muốn, sau lại lại là hưng phấn lên, hắn trong lòng oán hận tưởng, ngươi so với ta lợi hại lại như thế nào. Không cũng vẫn là muốn ta hỗ trợ sao. Ngựa ngùng xoắn xít đáp ứng rồi cố lưu thỉnh cầu, ngoại cố làm ra vẻ cùng cố lưu cùng đi sơn động, tìm được rồi cái kia ôm chính mình tiểu thú nhân không buông tay á thú. Ngoại nhìn trước mặt á thú, thanh thanh giọng nói nói, ta là thiên hà bộ lạc vu, nghe nói ngươi tiểu thú nhân bụng đau. Riêng tới vì hắn nhìn xem Nói như vậy, lại nhìn cái này Á thú ánh mắt mang lên vài phần khen ngợi Trong bộ lạc nên nhiều một ít như vậy Thú nhân Á thú mới là Cái kia cố lưu tính, cái thứ gì vu mới là chân chính vì bộ lạc đuổi đi tà linh người Những người này nên nhiều tin tưởng vu Đây mới là bình thường sao Nghĩ đến mới vừa rồi cố lưu thỉnh bộ dáng của hắn lại từ trong ra ngoài mà cảm thấy thần thanh khí sảng Nhìn xem, thời khắc mấu chốt không phải là đến muốn hắn ra ngựa mới được Hắn bày ra chính mình nhất hủ người tư thái, nửa hạp mí mắt, kéo dài quá thanh âm nói, tới, hai tử, vũ cho ngươi xem xem, nếu là bị tà linh quấn thân cũng không phải sợ, vũ sẽ giúp ngươi. Không cần. Ta nha mới không có bị tà linh cuốn thân. Ngươi mau rời đi. Tối tâm ánh sang chung, á thú đem tiểu thú nhân dấu ở chính mình phía sau, ngự khí cực kỳ bé nhọn. ngại mặt nháy mắt liền cứng lại rồi, cái này á thú thế nhưng gan lớn đến tận đây. Hắn gầm lên, ngươi cũng biết ta là ai. Ngươi cũng dám đối ta bất kính A thạch ngẩng đầu nhìn mắt mại Khoe miệng một xả Dùng một loại khinh thường ngự khi nói Bất quá kẻ hèn một cái tiểu bộ lạc vu Ta đối với ngươi bất kính lại làm sao vậy ngại sát mặt một trận thanh một trận bạch Hắn ở thiên hà bộ lạc làm nhiều năm như vậy vu Liền không có gặp được quá giống như vậy á thú Đặc biệt hiện tại đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm Trong sơn động tất cả đều là người Liền tính hắn nơi vị trí tương đối hẻo lánh Nhưng địa phương chỉ có như vậy lớn một chút Này đó động tĩnh tất nhiên bị những người khác đều nghe xong đi, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn liền càng thêm khó coi, lần này lúc sau còn muốn hắn như thế nào ở trong bộ. Lạc làm cái này vu. Hắn hít sâu một hơi, mắt sáng như bước bắn về phía Á Thú, đang muốn nói cái gì đó, bên người vang lên một đạo thanh âm, "A Thạch." Đối với hắn mặt mang khinh thường Á Thú nhìn về phía hắn người bên cạnh, trên mặt mang lên vài phần cung kính, ngữ khí cũng hòa hoan vài phần, "Yiye." "Mại." Cố Lưu mở miệng nói, vu là ta gọi tới." nham bụng đau chúng ta đều thực lo lắng ngươi nếu cảm thấy ta không giúp được nham ta tưởng vu hẳn là có thể trợ giúp nham đi ngại hướng về phía a thú hừ lạnh một tiếng a thạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói ý ngươi nói sai rồi cái này vu cùng gấu khổng lồ bộ lạc vu a húc là giống nhau bọn họ căn bản không có cái gì bản lĩnh ngại mặt lập tức thay đổi sắc giống cái vị pha màu giống nhau thật náo nhiệt hắn nói cơm mồm ta chính là trải qua thiên thần cùng thần điện tán thành vu há tha cho ngươi nói bậy a thạch lạnh nhạt nói nhưng ngươi chỉ là một cái tiểu bộ lạc vu hắn tự hồ vô tình tại đây chuyện thượng quá nhiều tranh chấp đối cố lưu nói ý gì ta biết ngươi là hảo tâm nhưng ngươi cùng hắn cũng không biết nham tình huống nham cũng không cần các ngươi rút nói như vậy ngươi tin tưởng đại bộ lạc vu cố lưu đánh gây hắn nói a thạch nhìn hắn một cái túi đầu nói không lời nói cố lưu hỏi hắn nhìn dáng vẻ chính là như vậy nhưng nham bụng là gần nhất bắt đầu đau mấy ngày nay ngươi cũng không có cơ hội đi đại bộ lạc Ngươi như thế nào sẽ từ đại bộ lạc vu trong miệng biết được nham tình huống? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn trộm cùng đại bộ lạc có liên hệ? Cuối cùng một câu, Cố Lưu đột nhiên cất cao thanh âm, trong sơn động thú nhân á thú nhóm đều nhìn không chớp mắt mà nhìn nơi này, Cố Lưu hỏi hắn, "A Thạch, ngươi có phải hay không coi thường chúng ta hiện tại bộ lạc, ngươi muốn đi đại bộ lạc?" Ngươi hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây là nhất tự nhiên bất quá sự tình, nhưng như vậy tâm tư cũng không thể nói ra tới, ở cái này nguyên thủy địa phương, Trong bộ lạc người kỳ thật còn tương đối tính bài ngoại, nếu có người không muốn đại ở cái này bộ lạc, muốn đi địa phương khác, kia thực hảo, bộ lạc sẽ không cường lưu, cũng sẽ không làm ra cái gì thường tổn người hành động, nhưng bọn hắn sẽ đem người như vậy đuổi ra bộ lạc, rốt cuộc ngươi đều phải đi mặt khác bộ lạc không phải. Sao? Vậy chạy nhanh đi bái, còn lưu tại trong bộ lạc ăn bộ lạc đồ vật làm gì? A thạch rất rõ ràng điểm này, hắn sắc mặt hơi đổi nói, không có. Ta không có nghĩ như vậy quá. Ta vẫn luôn là gấu khổng lồ bộ lạc cá thú. Hiện tại là mùa hạ, trong rừng rậm các loại dã thú đều là cường tráng nhất thời điểm, mặc dù hắn có cái này, tâm tư cũng tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện, một khi bị đuổi ra bộ lạc, hắn một cái á thú làm sao có thể an toàn đạt tới mặt khác bộ lạc. Lúc này ngủ quá khứ nham lại khóc lên, trong miệng kêu bụng đau, Cố Lưu lạnh lùng nói, nếu không có như vậy tâm tư, vậy ngươi vì cái gì không cần ta cùng vui nhìn xem nham tình huống? vẫn là nói ngươi chính là ôm muốn đi đại bộ lạc tìm vu cấp nham xem tâm tư a thạch nuốt nuốt nước miếng hắn không biết chính mình nên nói cái gì nói không phải sao kia chẳng phải là y cùng vu là có thể mang đi hắn nham nhưng nói là kia chẳng phải là thừa nhận chính mình muốn đi đại bộ lạc cứ như vậy hắn còn có thể lưu tại trong bộ lạc sao cố lưu quát còn không đem hải tử giao cho vu cùng ta ngươi chẳng lẽ tưởng hải tử bị sống sờ sờ đau chết sao nói xong hắn vung tay lên phía sau không biết khi nào theo tới a độc a nhã đám người từ a thạch trong tay ôm đi nham a thạch muốn dãy ruộng a nhã ở bên thai hắn nói a thạch ngươi suy xét rõ ràng ngươi là tưởng hiện tại đã bị trục xuất bộ là sao a thạch quay đầu đối tượng a nhã tầm mắt chỉ cảm thấy cái này nữ á thú tầm mắt như là mùa đông nhất lanh phong thổi vào hắn xương cốt phủng làm hắn toàn thân đều rét run cố lưu đem một màn này thu vào đáy mắt hắn ôm quá nham gọi một tiếng nham được đến đáp lại lúc sau hắn nhìn a thạch đạo a thạch Ta sẽ vì nham trị liệu bụng đau, người tiếp thu sao. A Thạch há miệng thở dốc, hắn nhìn nhìn a nhã, lại nhìn nhìn không còn nữa phía trước ôn hòa y đi còn có trong sơn động những người khác, hắn nhớ tới những người này phía trước lời nói. A Thạch cũng quá kỳ quái, nham bụng đều đau lâu như vậy, cũng không mang theo hắn đi tìm y đi Hôm nay y thì tưởng cấp nham trị liệu đều bị hắn cấp cự tuyệt, xem hắn ngày thường như vậy đau nham, đều là giả đi. Nghe nói A Thạch hôm nay đối y rất là bất kính. Yli đã cứu chúng ta mọi người, hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy, là tưởng Yli chán ghét chúng ta gấu khổng lồ bộ là sao. Muốn ta nói, A Thạch nếu là còn như vậy, nên đem hắn đuổi ra gấu khổng lồ bộ lạc. Cuối cùng A Thạch nhìn về phía chính mình hài tử, hắn ghét hầu lăn lăn, trên mặt lộ ra bi thiết cùng tuyệt vọng biểu tình, hắn run rẩy phun ra ba chữ, ta tiếp thu. Cố lưu không bao giờ cùng hắn dây dưa, ôm nham liền chiều sơn ngoài động đi đến. Ăn xong rượu không lâu, nham bụng đau liền bắt đầu hòa hoãn. hắn ngồi ở tiểu ghế đá thượng đang cùng hạ a nguyệt cùng nhau ném cục đá chơi ba cái tiểu hài nhi ha ha ha cười trong sơn động đều là bọn họ tiếng cười hiện tại sơn động này còn có hắc liệt chờ bị cố lưu trị liệu quá thú nhân á thú bọn họ đều nghe nói buổi sáng một cái á thú cự không tiếp thu y y cho hắn hải tử trị liệu sự tình còn nghe nói cái kia á thú đối y bất kính vốn di tính toán cho người ta điểm giáo hấn, kết quả nghe được y y lại đi tìm cái kia á thú bọn họ liền đều từ chính mình trong sơn động chạy ra tới bị cố lưu trị liệu quá bọn họ cũng đều biết y gây sức lực rất nhỏ so một ít nam á thú sức lực đều phải tiểu rất nhiều nếu là y ỉa bị cái kia gấu khổng lồ bộ lạc cá thú thương tới rồi nên làm cái gì bây giờ a nhã đám người cũng là bởi vì này chạy đến cố lưu bên người hiện tại những người này đều tụ ở cố lưu trong sân động nhìn đến không lâu trước đây còn ốm bụng đau chết đi sống lại tiểu thú nhân ăn xong y ỉa dược lúc sau dần dần bụng liền không đau hiện tại còn rất có tinh thần chơi tiếp đều là tấm tắc bảo lạ mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần bọn họ đều đối trị liệu liệu lực lượng cảm thấy chấn động liệt ngươi suy nghĩ cái gì hắc đâm đâm liệt bà vai liệt nhíu mày nói hắc ngươi không cảm thấy nham bụng đau rất quen thuộc sao hắc quen thuộc cái gì hắn gầy thành dáng vẻ này thoạt nhìn so tiểu a thú đều còn muốn nhu nhược ta nhưng không có gặp qua như vậy tiểu thú nhân không phải liệt thấp giọng nói hắc ngươi nhớ không nhớ chúng ta khi còn nhỏ trong bộ lạc có một cái tiểu a thú nàng cũng là thường xuyên kêu bụng đau cuối cùng đã chết nghi nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không nhớ rõ. Liệt, hắn liền không nên đối hắc có cái gì chờ mong. Hắn đơn giản đứng lên, đi đến Cố Lưu bên người đem chính mình nhớ rõ sự tình nói ra, cuối cùng hắn hỏi, "Ilie, ta nhớ rõ ngươi nói nham trong bụng có trùng, cho nên mới sẽ bụng đau, như vậy cái kia chết đi tiểu a thú bụng cũng có trùng sao?" Cố Lưu đang ở ngao đồ vật, liệt đến gần thời điểm hắn vừa vặn xúc lên cái nắp, khứu giác thật tốt liệt chỉ nghe đến một cổ tử cực kỳ gây mùi hương vị ập vào trước mặt. hắn không nhịn xuống đánh cái hắt xì hít hít cái mũi cuối cùng không thể không che lại cái mũi lui lại mấy bước ôm ôm nói ì ngươi ở nấu thứ gì không chỉ là hắn gây mũi hương vị tán giật đi ra ngoài trong sơn động thú nhân á thú nhóm đều là một bộ chịu không nổi bộ dáng một cái á thú lớn tiếng nói là thanh hoa ớt đây là đặt ở hầm thịt thanh hoa ớt hương vị mấy ngày nay đều ăn hầm thịt không cẩn thận lầm thực thanh hoa ớt thú nhân á thú không ít nghe thế câu nói một đám đều thay đổi sắc mặt Thanh hoa ớt hương vị làm cho bọn họ ký ức khắc sâu A. Chỉ có A độc còn thủ vững ở cố Lưu bên người, bất quá hắn cũng che lại cái mũi, dối cổ nhìn mắt đào trong nồi mặt, sắc mặt đại biến nói, Lưu, ngươi nấu nhiều như vậy thanh hoa ớt làm gì? Cái gì? Trong nồi đều là thanh hoa ớt. Ta thấy được, thật là. Chỉ một thoáng thú nhân Á thú nhóm đều như lâm đại địch, ngay cả hạ đều nhịn không được lui lui. A Nguyệt cùng nham không biết đã xảy ra cái gì, tuy rằng hương vị khó nghe, nhưng kia chính là ý, ý bọn họ tại sao lại như vậy sợ hãi a nguyệt hỏi hạ hạ mắt lộ ra sợ hãi nói a nguyệt ngươi không biết canh gừng đáng sợ này một câu nói ra ở đây mọi người tiếng lòng canh gừng ở bọn họ trong lòng đã là đáng sợ nhất đồ vật kết quả hiện tại y ở ngao nấu thanh hoa ớt liền cùng lúc trước đột nhiên ngao nấu canh gừng giống nhau như lúc này như thế nào có thể không cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chỉ là ăn một viên hoa tiêu khiến cho bọn họ miệng khó chịu đã lâu hiện tại cái nổi này hoa tiêu có bao nhiêu hắc nuốt nuốt nước miếng thật cẩn thận hỏi ý nghĩa ngươi nấu thanh hoa ớt làm gì? Cố Lưu nhìn về phía này đó thú nhân á thú khoe miệng một câu lộ ra một cái có thể nói sán lạn tươi cười cho các ngươi uống A mọi người chương 37 chương 37 thanh hoa ớt hương vị cay độc gây mũi nhưng tác dụng lại không ít không chỉ có có thể cho hầm thịt tăng thêm một tia phong vị dùng đại lượng thanh hoa ớt hầm nấu ra hoa tiêu thủy còn có trừ trùng tác dụng Cố Lưu thịnh tràn đầy một chén hoa tiêu thủy đưa cho A Diệp a diệp đứng ở chính mình a mô bên người tao mày đem một chén lớn hoa tiêu nước uống đi xuống nàng a mô a á hỏi y đi hề, chính là diệt trừ trong bụng sâu sao. cố lưu gật đầu lại đối năm cái cùng hắn học y y thuật á thú nói về run đũa bệnh bệnh trạng cùng nguy hại còn nói run đũa truyền bá con đường nói cho bọn họ vô luận đại nhân vẫn là tiểu hài nhi nhập khẩu đồ vật đều đến bảo đảm sạch sẽ bài tiết lúc sau cũng cần thiết đem tay rửa sạch sẽ nghe được năm cái á thú liên tục gật đầu đúng lúc này có cái thú nhân hấp tấp chạy tới Thanh em rất lớn, ý Ilya, ngươi quá lợi hại, thật sự giống như ngươi nói vậy, ta bài tiết vật thật sự có sâu, thật dài." Thú nhân hưng phấn mà nhìn Cố Lưu, còn tưởng mời Cố Lưu đi xem hắn bài tiết vật, bị Cố Lưu không chút do dự cự tuyệt, hắn thật sự không có như vậy đặc thù đam mê. Mấy ngày kế tiếp, Thanh hoa ớt thủy tác dụng phát huy, trong bộ lạc lục tục có người ở bài tiết vật chúng phát hiện run đua, ngay từ đầu còn đối Thanh hoa ớt thủy rất là mâu thuẫn thú nhân á thú đều thuận theo lên, hận không thể lại uống nhiều một ít hoa tiêu thủy mới hảo. Thanh hoa ớt thủy bởi vậy ở thiên hà trong bộ lạc thu được tựa như thần thủy giống nhau đãi ngộ, đặc biệt là những cái đó có hải tử thú nhân á thú, phát hiện ngày xưa chính mình thường thường liền sẽ kêu to bụng đau hải tử uống lên hoa tiêu thủy, lôi ra sâu lúc sau, bụng đều không hề đau, đối cố lưu tự nhiên là càng thêm tin phục cùng tôn kính. A mố, ngươi đang xem cái gì? Nham vừa mới đào cái hố bài tiết, đang chuẩn bị đem hố điển, nhưng hắn A mỗ lại không chuẩn, ngược lại vây quanh hố nhỏ nhìn tới nhìn lui. từ mấy ngày trước bị y liể mang đi ăn y liể dược lúc sau nham bụng liền không có lại đau qua hắn cảm thấy thực vui vẻ nhưng a mỗ lại luôn là ôm hắn nói xin lỗi hắn mấy ngày nay trong bộ lạc những người khác uống lên hoa tiêu thủy lúc sau bài tiết vật xuất hiện sâu nham cũng là đi xem qua hắn nhớ rõ y liể nói qua hắn bụng sẽ đau cũng là vì hắn trong bụng có sâu nham y liể chúng ta y liể chúng ta nham thực mờ mịt a mỗ y như thế nào sẽ gạt chúng ta đâu a thạch trầm giọng nói Hắn nói ngươi trong bụng có sâu, chính là trong bộ lạc những người khác bài tiết vật đều có sâu, ngươi lại không có. Ngươi bụng đau căn bản là không phải bởi vì trong bụng có sâu. Nham nhỏ giọng nói, chính là A mô, an y lìa dược, ta bụng thật sự không đau A, hơn nữa, ta phía trước thật sự phun ra cũng lôi ra quá sâu A. Nhưng A thạch hiển nhiên không muốn nghe hắn vì y địa nói chuyện, đệ thấp giọng, trong thanh âm lại mang theo áp lực điên cuồng, hắn nói, Nham, hắn là ở ghen ghét ngươi, ta đã biết. Hắn nhất định là đã nhìn ra, hắn nhìn ra tới thân phận của ngươi, hắn ghen ghét ngươi, hắn sợ ngươi so với hắn còn muốn lợi hại, cho nên hắn cho ngươi ăn xong đồ vật, hắn muốn cho ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là cái bình thường thú nhân. Nham, tiểu thú nhân gãi gãi đầu, hắn a mỗ đang nói chút cái gì a? Hắn cảm thấy Y Y là người tốt ta, hiện tại hắn bụng không đau, ăn cái gì cũng có thể ăn được nhiều, hắn thật sự quá thoải mái. đảo mắt, đầu thu đuôi xuống, thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Cố lưu phát hiện trong bộ lạc thú nhân Á thú nhóm có chút không thích hợp nhì, cụ thể biểu hiện ở bọn họ nhìn ra xa phương Bắc số lần trở nên thường xuyên lên. Tự nhiên nơi này đông Tây Nam Bắc là cố lưu dựa theo làm tinh phương vị phân chia, thái dương dâng lên phương hướng vị đông, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, liền có thể xác định mặt khác bốn cái phương hướng. Hơn nữa theo hắn quan sát, như vậy phân chia ra tới phương vị cũng đích sắc cùng làm tinh không có gì khác nhau, ít nhất trong rừng rậm có cây đều là dựa vào gần phương Nam một bên sinh trưởng tươi tốt chút. Trở lại chuyện chính, thiên hà bộ lạc phía bắc là một mảnh bình thản mặt cỏ, lại xa địa phương mơ hồ có thể thấy được đại sắc sơn, lại sau này liền không biết, đi vào nơi này không sai biệt lắm hơn 3 tháng nhật tử, cố lưu cơ hồ không có nhìn thấy thú nhân á thú hướng phía bắc hoạt động quá, bọn họ đại bộ phận hoạt động đều tụ tập ở phía đông cùng phía nam. Trong khoảng thời gian này thiên hà bộ lạc săn thú đội đi ra ngoài quá một lần, hướng phương đông đi, săn trở về hai đầu tam giác thú, một đầu trường cổ thú, Kia đoạn thời gian trong bộ lạc người liền luôn là hướng phương đông nhìn ra xa, nhưng hôm nay săn thú đội còn ở bộ lạc, thả lại là phương bắc. Những người này đang xem chút cái gì? Thực mau cố lưu liền từ a độc trong miệng đã biết đáp án. Nguyên lai môi đến đầu thu thời điểm, sẽ có lưu động bộ lạc đi vào các bộ lạc chào hàng muối, bố cùng bình gốm chờ vật phẩm, còn sẽ bán một ít mặt khác bộ lạc đặc có đồ ăn. Mỗi năm trong bộ lạc nhất chờ đợi chính là lúc này. Rốt cuộc cá thu cùng tiểu hài nhi không thể đi đại bộ lạc. Lưu Động Bộ Lạc đã đến chính là bọn họ duy nhất tiếp xúc những người khác cơ hội. Nghe nói chuyện này lúc sau, Cố Lưu cũng hơi có chút tò mò, mới đến đến thế giới này thời điểm, hắn cho rằng nơi này chính là nhất nguyên thủy xã hội nguyên thủy, nơi này người chỉ so ăn tươi nuốt sống động vật tốt một chút, nhưng dần dần hắn phát hiện nơi này người có cơ bản cấp bậc phân chia, lại còn có có công cụ chế tác, tuy rằng thiên hà Bộ Lạc làm không được là được. Đến sau lại hắn càng là đã biết thần điện cùng Đại Bộ Lạc tồn tại, Rõ ràng nơi này còn rất có thể tồn tại chính trị cùng thương nghiệp, hiện tại hắn lại đã biết lưu động bộ lạc, này không phải tương đương với tiểu thương sao. Cố lưu nhìn mắt phương bắc phương hướng, ở hắn bên người A độc nói, hẳn là nhanh, lần trước cũng không sai biệt lắm chính là này đó thời điểm tới. A độc, trở về. Tới, lưu. Hai người về tới nhà ở, hiện giờ trong bộ lạc đại bộ phận người đều từ trong sơn động dọn ra tới, thủ phong ở ở sơn động trước trên đất chống chỉnh chỉnh tê tê, bởi vì cố lưu kiên trì. Phong đốc bài bố chỉnh thể trình một cái hình chữ nhật ở giữa con đường đàn sen, số lượng cũng từ lúc ban đầu ít ỏi mấy đống biến thành hiện tại thượng trăm đống, thoạt nhìn hơi có chút đổ sộ, như là cái nho nhỏ thị trấn. Đặc biệt Cố Lưu còn kiến nghị bộ lạc thú nhân xây dựng kháng thổ tường thành, bởi vì đường kinh đại, đến nay còn không có hoàn công, nhưng đã mới gặp hình thức ban đầu, so với hiện tại hoa quốc còn kém xa lắm, lại có vài phần cổ đại hoa quốc tiểu thành trấn hương vị. Nay đầu Cố Lưu tiếp tục xem bệnh giáo đồ đệ đi trong rừng tìm dược tổ chức trong bộ lạc cá thú nhân ở chống trải mảnh đất gieo trồng địa quả bởi vì hắn trước kia cùng a độc, gieo hạt mùa hè thực kia một mảnh địa quả sống suất tương đương khả quan tuy rằng còn chưa tới thu hoạch thời điểm nhưng trên mặt đất cảnh lá sung xuê có thể thấy được phía dưới dễ cây cũng sẽ không kém nếu như thế sao không thừa dịp cuối cùng cơ hội gieo trồng một đám địa quả lại chứa đựng chữ hàng càng nhiều mùa đông nhật tử liền càng tốt quá liền ở thiên hà bộ lạc chờ đợi lưu động bộ lạc đã đến thời điểm Khoảng cách thiên hà bộ lạc phía bắc gần trăm km một chỗ tiểu bộ lạc, này bộ lạc danh mã ni bộ lạc, nhân tới gần liên miên không ngừng mã ni sơn mà được gọi là, giờ này khắp này mã ni bộ lạc náo nhiệt phi phạm. Mã ni bộ lạc so với thiên hà bộ lạc muốn lớn hơn không ít, trong bộ lạc thú nhân á thú số lượng càng là thiên hà bộ lạc gấp 2 không ngừng, hôm nay vốn nên là cực hảo ra ngoài săn thú nhật tử, nhưng mã ni bộ lạc thú nhân á thú nhóm đều tụ tập ở bộ lạc ngoại trống trải trên đất trống. ở bọn họ trước mặt là một đoàn công gia thú túi thú nhân á thú này đó thú nhân á thú cường tráng cực kỳ bọn họ đều là đồ bạc trên người lầy lội bất ham một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng ở phía sau bọn họ còn có tuổi già cùng tuổi nhỏ thú nhân á thú mã ni bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy hắn hướng tới những người này đằng trước một người cao lớn thú nhân cúc một cung hắn nói mã ni bộ lạc hoan nên lưu động bộ lạc đã đến cao lớn thú nhân thiển đồng đầu bạc hắn không có mặc áo trên mạnh mẽ cơ bắp lò Thoạt nhìn liền có loại hung hãn khí thế, hắn nói, chúng ta lần này mang đến muối, bố, cùng chút ít đồ gốm, có thể dùng hồng thạch cùng hát thạch trao đổi, còn có đồ ăn cũng có thể. Mã ni bộ lạc vô kích động nói, hảo, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt cục đá, liền chờ các ngươi tới. giản dị trao đổi chợ ở mã ni bộ lạc triển khai, mã ni bộ lạc thú nhân á thú nhóm lấy ra chính mình tích góp đã lâu thứ tốt vui mừng khôn xiết mà trao đổi mối chờ đồ vật, lưu động bộ lạc các thú nhân cũng lộ ra khoan khoái tươi cười. nhưng mà này phân vui sướng không có liên tục quá dài thời gian ngày thứ hai thiên tờ mở sáng thời điểm ở mã ni bộ lạc mượn cấp lưu động bộ lạc trong sân động cao lớn đầu bạc nam nhân đột nhiên ngồi dậy hắn chạy đến sơn động biên nhìn ra xa đột nhiên sắc mặt đại biến hắn quay đầu hét lớn lên tất cả mọi người lên trăng bạc bộ lạc thú nhân tới ở hắn phía sau trong sân động còn ở ngủ say thú nhân á thú lão nhân tiểu hài nhi nhóm toàn bộ đều bay nhanh mà đứng lên bọn họ trên lưng chính mình đổ vật cao lớn thú nhân ra lệnh một tiếng đi. Mặc dù lưu động bộ lạc người động tác thực nhẹ, bọn họ vẫn như cũ bừng tỉnh mã ni bộ lạc thú nhân. Một cái phụ trách trực đêm thú nhân đi tới quá kinh ngạc hỏi, lưu động bộ lạc thủ lĩnh, các ngươi này liền phải rời khỏi. Đầu bạc thú nhân gật đầu, nên trao đổi đồ vật ngày hôm qua cũng đã trao đổi, chúng ta hẳn là đi rồi. Dứt lời ở đầu bạc thú nhân dẫn dắt hạng, đoàn người hướng tới bộ lạc ngoại đi đến, không đợi bọn họ đi bao xa, một đội thú nhân đột nhiên xuất hiện, bọn họ ăn mặc áo gia thú phục Mà quần áo trước ngực cùng phía sau lưng là xám xịt kim loại bộ dáng đồ vật, càng thêm kỳ lạ chính là bọn họ trên tay thế nhưng đều cầm vũ khí, cùng bọn hắn trên quần áo kim loại giống nhau như lúc tính trước, xa xa nhìn liền có loại xâm hàn chi khí. Những người này thấy Lưu Động Bộ là người, không nói hai lời, dẫn theo vũ khí liền vọt lại đây, Lưu Động Bộ lạc thú nhân á thú nhóm sắc mặt đại biến, đầu bạc thú nhân hô, biến thành nguyên hình, trên lưng tiểu hài nhi á thú, chiếu bất đồng phương hướng chạy. Trong chớp mắt Lưu Động Bộ lạc người liền chạy cái thất thất bắt bác. tia đội người cũng nhanh chóng đuổi theo nghe thấy động tĩnh chạy ra mã ni bộ lạc thú nhân á thú xem đến trận mắt há hốc mồm chờ dư lại mười mấy thoạt nhìn liền rất không bình thường thú nhân phụ cận mã ni bộ lạc các thú nhân như lâm đại địch một cái ăn mặc ra thú giáp cầm đại đao thú nhân đi ra nói các ngươi là cái gì bộ lạc mã ni bộ lạc thủ lĩnh hỏi lại các ngươi lại là cái gì bộ lạc cái kia thú nhân lạnh lùng nhìn mã ni bộ lạc thủ lĩnh chúng ta là trang bạc bộ lạc thần quân phụ tư tế mệnh lệnh tới đuổi giết thần bỏ giả Mã nhi bộ lạc mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, Trang bạc bộ lạc, thần quân, thần bỏ giả. Nay đó từ ngữ đều ở bọn họ trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ nơi địa phương khoảng cách thần điện rất xa rất xa, chính là bọn họ cũng nghe nói qua cái gì là trang bạc bộ lạc, kia chính là gạ trên đại lục lớn nhất bộ lạc chi nhất, nghe nói trăng bạc bộ lạc thú nhân so mặt khác mọi người bộ lạc người thêm lên đều phải nhiều. Là bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng cự vô bá. Chính là hiện tại trang bạc bộ lạc thú nhân thế nhưng xuất hiện ở bọn họ nơi này, mã Ni bộ lạc người nhịn không được cẩn thận mà nhìn này đó thú nhân, phát hiện bọn họ trên người quần áo cùng trên tay đồ vật đều là bọn họ chưa từng có gặp qua đồ vật. Cầm đầu thú nhân lạnh nhạt nói, vừa rồi lưu động bộ lạc chính là thần bộ giả, các ngươi trong bộ lạc còn có bọn họ người sao. Mã Ni bộ lạc thủ lĩnh, vừa mới bọn họ tất cả đều chạy a Cầm đầu thú nhân nói, đem các ngươi bộ lạc tất cả mọi người kêu ra tới. mã ni trong bộ lạc một cái thú nhân bất mãn nói hiện tại sớm như vậy còn có người đang ngủ các ngươi muốn tìm lưu động bộ lạc người đuổi theo thì tốt rồi làm gì muốn chúng ta người đều ra tới người này nói xong chỉ thấy trăng bạc trong bộ lạc một cái thú nhân đứng ra một đạo hàn quang hiện lên xì một tiếng máu tươi văng khắp nơi cái kêu bất mãn thú nhân liền hét thảm một tiếng cũng chưa có thể phát ra đã bị cắt thành hai nửa mã ni bộ lạc thú nhân á thú sắc mặt đại biến người mặc ra thú giáp thú nhân lạnh giọng nói đem các ngươi trong bộ lạc tất cả mọi người cấp kêu ra tới lần này không có người dám lại biểu đạt bất mãn ánh mắt hoảng sợ mà từ bọn họ trên tay đại đao thượng đảo qua chạy trốn giống nhau đi trong sơn động gọi người nửa giờ lúc sau một cái thú nhân đi đến gia thú giáp thú nhân bên người nói đại nhân cái kia lao đông tây không ở nơi này gia thú giáp thú nhân lạnh nhạt nói tiếp tục truy cái kia lao đông tây bị thương hắn chạy không được rất xa trước khi rời đi gia thú giáp thú nhân đối mã nghi bộ lạc thủ lĩnh nói Từ đây lúc sau, các ngươi bộ lạc hồng thạch cùng hắc thạch không thể cùng lưu động bộ lạc trao đổi, chỉ có thể đưa đến đại bộ lạc. Mã Ni bộ lạc thủ lĩnh khuất nhục nói thanh hảo. Chương 38 chương 38 A Tân đang ở thu thập, một bên thu thập hắn một bên hùng hùng hổ hổ, trong bộ lạc này đó thú nhân á thú đều điên rồi. Mùa thu lập tức liền phải tới rồi, rừng rậm tràn đầy có thể thu thập đồ vật, loại này thời điểm ở trong rừng rậm thu thập là đủ rồi, làm gì muốn nghe cái kia cố lưu nói đi trồng cho quả. Nói đến trồng trọt quả, A tân liền càng khí, ở cái kia cố lưu ban đầu trồng trọt quả thời điểm, trong bộ lạc người không phải đều cảm thấy cố lưu ở lãng phí địa quả, ở sàng bậy sao. Vì cái gì hiện tại mọi người đều đi theo hắn cùng nhau làm. Hảo đi, hắn thừa nhận, cái kia á thú phía trước gieo trồng địa quả hình như là lớn lên thực hảo, chính là kia thì thế nào, rừng rậm vốn dĩ liền có rất nhiều địa quả, đi rừng rậm đào không phải hảo, làm gì muốn phí lớn như vậy sức lực đào thổ trồng trọt quả. những người này tất cả đều điên rồi liên hắn một người vẫn là thanh tỉnh a tân tự đáy lòng như vậy cảm thấy a thật nhiều tồn quả a tân bay nhanh chạy qua đi trên mặt đất lục tìm chờ đem bên hông ra thú túi trang non nửa lúc sau hắn đột nhiên chú ý tới bên người thảo a tân nhíu môi hắn nhớ rõ a hà nói với hắn quá cái loại này thảo kêu xuyên tâm liên cái kia a thú nói cho a hà nói loại này thảo rất hữu dụng có thể dùng để đổ ở miệng vết thương thượng cũng có thể dùng để nấu nước uống có thể phòng ngừa tà linh xâm lấn miệng vết thương nghĩ đến đây a tân khinh thường hừ một tiếng kẻ hèn một gốc cây thảo là có thể phòng ngừa tà linh xâm lấn hắn mới không tin đâu lại đi rồi một đoạn đường a tân thấy một cây mang theo gai thụ thư thượng còn có một đám màu xanh lá rất nhỏ rất nhỏ trái cây a tân nhìn nhìn chung quanh phát hiện chung quanh chỉ có hắn một người lúc sau hướng tới màu xanh lá tiểu trái cây vươn tay trước đó vài ngày trong bộ lạc tất cả mọi người ở uống thanh hoa ớt thủy a tân vốn dĩ hạ quyết tâm kiên quyết không uống Hắn cảm thấy cái kia á thú nói đều là giả, người trong bụng sao có thể có chúng đâu. Cho dù có, kia cũng là những cái đó bụng đau người trong bụng mới có, bọn họ này đó thành niên thú nhân á thú bụng lại không đau, làm gì muốn uống như vậy khó uống hoa tiêu thủy. Nhưng mà hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trong bộ lạc thật nhiều người đều uống lên, uống lên hai ngày lúc sau, trong bộ lạc những cái đó thành niên thú nhân á thú bài tiết vật liền bắt đầu xuất hiện sâu, kia mấy ngày mời người khác xem chính mình bài tiết vật phi thường thịnh hành. A Tân cũng thấy được người khác bài tiết vật, nơi đó mặt sâu xem đến hắn bụng lập tức sinh ra không khỏe, trở về lúc sau liền buồn đầu lĩnh một chén thanh hoa ớt thủy, uống lên vài ngày sau, hắn bài tiết vật thế. Nhưng cũng có sâu. A Tân cảm thấy thập phần sợ hãi, đồng thời nhìn về phía cái kia Á Thu ánh mắt cũng mang lên vài phần sợ hãi. Cái này Á Thu chẳng lẽ là có thể nhìn thấu người khác bụng sao? Nếu không hắn như thế nào biết người khác trong bụng có sâu? Mặc kệ nói như thế nào, trải qua một việc này lúc sau. A Tân trên mặt là không dám lại nói Cố Lưu nói bậy. Kết quả không nghĩ tới những cái đó, không muốn cùng hắn chơi, Á Thú nhóm cũng dần dần nguyện ý tiếp thu hắn. Hắn không bao giờ là đi chỗ nào đều là một người. Vì thế A Tân càng thêm không nói Cố Lưu là kẻ lừa đảo nói như vậy. Chẳng qua hắn cảm thấy chính mình đối Thiên Thần cùng Vu Tín Niệm vẫn là thực kiên định. Hắn trong lòng biết cái kia Á Thú có thể là cái kẻ lừa đảo thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, A Tân động tác nhanh nhẹn mà trích thanh hoa ớt. mấy ngày nay rừng rậm thanh hoa ớt đều mau bị trong bộ lạc người cấp trích xong rồi không uổng công hắn hôm nay đi được xa một ít thật đúng là làm hắn phát hiện một cây không có bị người gỡ xuống thanh hoa ớt thụ tuy rằng thanh hoa ớt thủy hương vị không tốt nhưng là nghĩ đến hầm thịt thêm chút thanh hoa ớt lúc sau nhiều ra kia cổ hương vị a tân nhịn không được để lại nước miếng trong bộ lạc có người cảm thấy bỏ thêm thanh hoa ớt hầm thịt một chút đều không thể ăn có người cảm thấy bỏ thêm thanh hoa ớt hầm thịt quả thực mỹ vị thực xảo a tân vừa lúc chính là người sau cho nên hắn kỳ thật đối thanh hoa ớt ái đến thâm trường đêm nay liền ăn hầm thịt a không a hà nói hôm nay bộ lạc sẽ đi bắt cá bỏ thêm sinh khương cùng thanh hoa ớt hầm ra tới cá cũng ăn rất ngon a so hầm thịt còn muốn ăn ngon a tân hít hít khỏe miệng nước miếng phát hiện một cây hoa tiêu thụ a tân hứng thú bừng bừng hướng tới xa hơn địa phương đi không biết đi rồi rất xa hắn đột nhiên nghe được có người ở dê gì thanh âm này a tân một chút đều không xa lạ địa chấn lúc sau trong bộ lạc thật nhiều người đều bị thương càng đừng nói còn có hậu tới gấu khổng lồ bộ lạc hắn có mấy lần đi tìm á hà nghe được những cái đó bị thương người trong miệng phát ra như vậy thanh âm đó là thống khổ dưới phát ra chẳng lẽ có người bị thương a tân nhíu mẩy theo thanh âm đi qua một cái thâm thúy lại nhỏ hẹp trong sân động mấy cái thú nhân á thú vây ở một chỗ ở bọn họ trung gian là một cái bị thương á thú a thú tuổi tác không nhỏ từ trên mặt hắn nếp nhăn là có thể nhìn ra tới hắn nằm trên mặt đất trước ngực quần áo đứng đầy màu đen khô cạn vết máu trong miệng phát ra thống khổ thanh âm tứ chi không ngừng vặn vẹo dãy ruộng têu thảm thiết liên tục liền tính trước ngược lại lần nữa tràn ra mới mẹ vết máu hắn cũng chút nào chưa rác ở hắn chung quanh hai cái thú nhân gắt gao ấn xuống trong miệng nói vu ngươi tỉnh tỉnh ngươi không cần lại dãy ruộng miệng vết thương của ngươi ở đổ máu ngươi sẽ chết nhưng lão giả phảng phất giống như chưa rác hắn điên cuồng mà hô giết ta giết ta mặt khác thú nhân á thú quỷ trên mặt đất hướng tới lao giả phương hướng thành kính mà cầu nguyện một cái á thú nỉ non nói trí cao vô thượng thiên thần chúng ta vu chỉ là học xong hắn không nên học được đồ vật khẩn cầu ngươi tha thứ hắn khẩn cầu ngươi không dùng lại lực lượng của ngươi trừng phạt hắn lúc này một cái phụ trách trong chừng thú nhân cảnh giác nói che lại vu miệng có người tới này đó thú nhân lập tức bưng kín lao giả miệng gắt gao mà siết chặt láo giả mọi người nhìn về phía sơn động ngoại nín thở ngưng thần lo lắng để phòng chờ đợi san sát xa, xa rất nhỏ tiếng bước chân chuyển tới Một cái thú nhân dùng cực tiểu thanh âm nói, giống như chỉ có một người. Hắn lại nghe nghe, tiếng bước chân không có quá che lấp, không giống như là chăng bạc bộ lạc thú nhân. "Uy, các ngươi là người nào? Mau thả ta ra. Chúng ta bộ lạc thú nhân liền ở phụ cận tuần tra, bọn họ biết ta ở chỗ này, các ngươi lại không bỏ ta, bọn họ liền tới rồi." A Tân tức giận đến muốn chết, hắn nghe được thanh âm, còn tưởng rằng là Thiên Hà bộ lạc có người bị thương, rốt cuộc này phụ cận cũng chỉ có bọn họ bộ lạc a. Chính là ai ngờ đến hắn mới đi vào sơn động đã bị một cái thú nhân cấp chế trụ, này đó đáng chết xa lạ thú nhân, bọn họ muốn làm cái gì? Đều do cố lưu. Nếu không phải cố lưu hắn trị hết như vậy nhiều chịu quá thương thú nhân á thú, nếu không phải hắn muốn dạy A Hà như thế nào trị liệu này đó miệng vết thương, A Hà cũng sẽ không mỗi ngày ở trước mặt hắn nhắc mãi, hắn cũng sẽ không cảm thấy bị thương người là có thể chữa khỏi, cũng liền sẽ không nghĩ tới cứu người, ở trước kia hắn chính là đối bị thương người tránh còn không kịp. Sao có thể giống như bây giờ chủ động đưa tới cửa? A tân hô to, muốn khiến cho chính mình bộ lạc thú nhân chú ý, sau đó đã bị bưng kín miệng, hắn cái kia khi a lại tức lại sợ, nhịn không được không tiếng động mà khóc lên, che lại hắn miệng cái kia thú nhân có chút xấu hổ co rúm lại, nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không lớn kêu kêu to, ta liền không che lại miệng của ngươi thế nào. A tân dùng sức gật đầu, kết quả thú nhân nhẹ buông tay khai, hắn lập tức hút khí liền phải hô to. Kết quả miệng lại bị ngăn chặn. A Tân căm tức nhìn này đó thú nhân á thú, ngô ngô ngô ngô. Chúng ta bộ lạc thú nhân nhất định sẽ giáo hấn của các ngươi. Đáng tiếc không có người nghe hiểu được hắn ngô ngôn ngâu ngữ. Lúc này bên trong lão giả tránh thoát một cái thú nhân tay bắt đầu thống khổ kêu thảm thiết. Hắn ở đâm tường, trên mặt đất lăn lộn, thống khổ đến đầy mặt vật mẹo, Quả thực như là bị tà linh bám vào người giống nhau. A Tân xem đến run bần bật, chấn mắt há hốc mồm. Khi nào miệng mình tự do hắn cũng không biết. hắn cả người đã ngây ngẩn cả người hoặc là nói dọa ngây người bên trong một cái thú nhân bắt được lão giả hắn thấp giọng nói không được vu miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng còn như vậy đi xuống hắn liền tính không bị tà linh quấn thân cũng sẽ bởi vì lưu quá nhiều hết mà chết chúng ta cần thiết vì vu xử lý miệng vết thương cái này đề nghị được đến mọi người đồng ý vì thế dọa ngây người a tân liền nhìn đến một cái thú nhân dùng đá lấy lửa phát lên hỏa ngọn lửa cắn nuốt cỏ khô gậy gỗ bắt đầu thiêu đốt cái kia thú nhân cầm lấy gậy gỗ ở hai cái thú nhân chế phục hạ, nổi điên lào a thu không thể động đậy một cái á thu tiến lên một phen kéo ra lào á thu áo trên a tân đồng tử co rụt lại đó là một đạo cực kỳ dữ tợn đáng sợ miệng vết thương từ lao á thu vai trái nghiêng nghiêng mà sỏ xuyên qua đến sườn phải miệng vết thương thượng màu đen cùng màu đỏ giao tạp ở bên nhau theo lào á thu động tác mới mẻ máu dốc rách chảy ra mắt sắc A tân còn thấy được một ít phát hoàng nước mủ cái này lao á thú miệng vết thương đã bị tà linh xâm lấn đúng rồi hắn vẫn là vu Trong sơn động cỏ khô bị thiêu đến đùng một tiếng, gậy gỗ thượng hỏa diễm nhảy lên, chậm rãi đến gần rồi máu chảy đầm địa miệng vết thương, A Tân nhau mắt, miệng mau quá đầu góc hắn đột nhiên nói, dừng tay. Vài người đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, A Tân bay nhanh nói, dùng ngọn lửa bỏng cháy hắn miệng vết thương, các ngươi là muốn giết hắn sao? ngươi ở nói bậy gì đó? Cầm cây đuốc thú nhân như mày, hắn là chúng ta bộ lạc vu là chúng ta kính trọng nhất người, chúng ta đây là ở cứu hắn. bên cạnh một cái a thú nếu mày không kiên nhẫn mà nhìn a tân nói đừng động cái này á thú vừa thấy hắn tuổi tác liền rất tiểu cái gì cũng đều không hiểu a tân thế nhưng nói hắn cái gì cũng đều không hiểu hắn a tân về sau tuyệt đối sẽ trở thành vu á thú hơn nữa rất có thể là đại bộ lạc vu hiện tại thế nhưng có người nói hắn cái gì cũng đều không hiểu đây là đối hắn trần truồi vũ nhục a tân cười lạnh một tiếng ta nếu là cái gì cũng đều không hiểu các ngươi sợ là so với ta còn không bằng Hắn miệng vết thương đều đã bị tà linh xâm lấn, các ngươi dùng ngọn lửa cho hắn bỏng cháy miệng vết thương chẳng những không thể cho hắn miệng vết thương chỗ sâu trong loại bỏ tà linh, còn sẽ làm hắn thương càng thêm nghiêm trọng, hắn chỉ biết bị chết càng mau. A Tân dừng một chút, hỏi ra một cái chí mạng vấn đề, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi trong bộ lạc miệng vết thương lớn như vậy người bị bỏng cháy miệng vết thương lúc sau có sống sót sao? Mấy cái thú nhân a thú, thấy bọn họ không lời gì để nói, A Tân thần thanh khí sảng, trong lòng tưởng cái kia cố lưu tuy rằng thực chán ghét chính là dùng hắn nói tới nói đến ai khác thật là có dùng ngươi sẽ nói như vậy chẳng lẽ ngươi biết nên như thế nào cấp miệng vết thương cầm máu đuổi đi tà linh a tân một chút đều không hoảng hốt ngẩng cằm nói đó là đương nhiên còn không phải là xử lý miệng vết thương có mấy ngày đi theo a hà hắn xem đều xem biết ngay cả trong bộ lạc hảo một ít thú nhân đều biết đắp miệng vết thương phải dùng thảo dược là này đó kia chính là bọn họ mấy ngày nay thu thập thời điểm trọng điểm thu thập đồ vật Nghe hắn nói như vậy, cầm cây đốt thú nhân nghi ngờ nói, Ngươi là vu sao? A Tân. Không phải. Thú nhân nhíu mày, bên cạnh A thú nói ra hắn trong lòng lời nói, Nếu không phải vu, ngươi sao có thể biết xử lý như thế nào miệng vết thương? Đuổi đi tà linh, ta xem ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. A Tân giận từ trong lòng khởi, cũng dám nói hắn là kẻ lừa đảo. Hắn sao có thể là kẻ lừa đảo? Vài thứ kia đều là hắn. Là hắn tử. Ý thì ở nơi đó học được. Hắn cả giận nói. Ngươi mới là kẻ lừa đảo. Ta đây liền xử lý miệng vết thương cho các ngươi xem. Một bên á thú lạnh nhạt nói, cho ngươi xử lý, ngươi làm chúng ta vu bị thương càng trọng làm sao bây giờ? A tân! Hắn phải bị tức chết rồi. Chương 39 chương 39 Uy, ngươi đến tột cùng được chưa?